Trường 321 hai đại chiến dịch chỉ trong ba ngày ngắn ngủi đã phân ra thắng bại, ma thần hoàng tính thời gian đúng là cực kỳ chính xác, đáng tiếc, y tính được khởi đầu nhưng không tính được kết quả. Long hạo thần siết chặt nắm tay, nói, tiếp theo phải xem chúng ta rồi. Nếu chúng ta có thể chiến thắng đội tinh nhuệ ma thần hoàng, vậy tình thế giữa chúng ta và ma tộc sẽ nghịch chuyển. Hắn nói câu này không sai. Trăm vạn tinh nhuệ ma tộc bị đả kích, càng có bảy ma thần thương vong, có thể nói là đã giao động gốc ma tộc. Đặc biệt là ác ma tộc, địa ngục ma tộc, hung ma tộc bị tổn hại nặng, đà kích cực thảm thiết với ma tộc. Nếu bên họ có thể để ép nghịch thiên ma long tộc, nguyệt ma tộc, tinh ma tộc nữa thì có thể nói là ánh sáng thật sự đến rồi." Dương Hạo Hàm trầm giọng nói. "Hạo thần, có một điều ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Trước khi chúng ta triệt để đánh bại ma thần hoàng thì chưa thể nói đến thắng lợi. Trong ma tộc chỉ cần ma thần hoàng, chưa bại thì chúng ta vẫn không thể triệt để phá tan gông xiềng thời đại hắc ám. Ngươi thật có tin tưởng không?" Long hạo thần lắc đầu, nhưng khuôn mặt dần tỏa ra ánh sáng đặc biệt. Năm đó con trai Luân Hồi dùng cái giá mạng sống trọng thương một đời ma thần hoàng, cuối cùng dẫn đến ma thần hoàng đó chết sớm. Tôi tự hỏi sẽ không yếu hơn con trai Luân Hồi năm đó, càng có ưu thế con trai Luân Hồi không có. Tôi không có tin chắc hoàn toàn đánh bại ma thần hoàng, tu vi của tôi kém xa chưa phải là đối thủ của y. Nhưng nếu thật đến bước đó, y muốn tôi chết thì tôi nhất định không tiếc trả mọi giá kéo y và trụ ma thần của y trôn cùng. Chỉ cần nghịch thiên ma Long trụ bị phá thì ma tộc chắc chắn sẽ tiêu đời. Mấy lời hắn nói chém đinh chặt sắt, trong con người sự quyết tuyệt khiến hai ông lão Long Thiên Ấn, Dương Hạo Hàm đều chấn kinh. Hạo thần, con Long Thiên Ấn cảm thấy yết hầu nghẹn lại, không nói nên lời. Nhìn từ đại nghĩa thì tất nhiên ông nên hoàn toàn ủng hộ Long Hạo thần. Nhưng mà, Long Hạo thần là cháu trai duy nhất của ông. Cũng là người nối dõi duy nhất Long ra. Long Tinh Vũ và Bạch Nguyệt trừ hắn ra không còn đứa con nào. Nếu Long Hạo Thần chết trận thì Long gia rất có thể sẽ tuyệt tự. Nhưng bây giờ Long Hạo Thần là Chủ tịch Liên bang Thánh Điện, Huy Hoàng và lãnh tụ Thần ấn Kỵ sĩ Kỵ sĩ Thánh Điện đối trận với Ma Thần Hoàng là trách nhiệm của hắn, không ai có thể thay thế hắn. Chiến đấu mấu chốt nhất chỉ có thể nương tựa vào lực lượng của hắn. Trong mắt Dương Hạo hàm lấp lóe tia sáng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tốt tốt, Chủ tịch có lời của ngươi, mạng già của ta còn có gì phải giữ gìn? Nếu phải chết ta nhất định sẽ chết trước ngươi. Sáu thần ấn kỵ sĩ, kỵ sĩ thánh điện chúng ta tụ tập lại, ta không tin không thể chiến thắng ma thần hoàng. Long thiên ấn cũng tỉnh khỏi cảm xúc bi thương. Đúng lắm, lão Dương nói rất đúng. Tới lúc đó tổ tôn chúng ta ba người cùng ra trận. Muốn chết thì phải để Long ra chúng ta triệt để tuyệt căn, cùng nhau chết trên chiến trường. Long hạo thần hít sâu. Gia Gia, Dương Gia Gia, chúng ta đi thôi. Tin tưởng bên Nguyệt Dạ không lừa được tin tức bao lâu, ma thần hoàng không đến thì thôi, vừa ra tay thì chắc chắn là cuộc chiến phân thắng bại. Cũng là trận chiến quyết định chúng ta có thể phá tan hắc ám ngăn cách không. Ngự long quan xây trong núi. Ba ngày trước, khi ma thần hoàng thống lĩnh 19 ma thần tới đây thì ngoài ngự long, quan tràn ngập tầng sát khi u ám. Mà lúc này, sát khi đó biến càng thêm đậm đặc. u ồ, ồ, kèn chiến tranh vang trong ngự long quan, từng bóng người bắt đầu bước ra từ trong lòng núi, đứng trên đầu tường ngự long quan. Không hề xuất hiện chiến sĩ bình thường hoặc là ma pháp sư. Có thể đứng trên đầu tường ngự long quan ít nhất là cường giả cấp 7 trở lên. Điện chủ ma pháp Thánh điện Lý Chính trực mang đến phong hệ ma pháp sư đoàn mạnh nhất của ông. Còn có 9 anh hùng vĩnh hằng chấn thủ ma pháp Thánh điện. Khi chiến tranh ở Đông Nam Quan, Vạn thú quan bắt đầu thì ông đã thống lĩnh ma pháp sư đoàn cùng nhóm anh hùng vĩnh hằng xuất phát, trừ lý chính trực ra, cao tầng thích khách Thánh điện cách kỵ sĩ Thánh điện gần nhất cũng đến, do Thánh Nguyệt Đích thân thống lĩnh 36 vị hiệp ẩn thích khách, còn có 11 vị hiệp giả và 6 anh hùng vĩnh hằng, tất cả đều tới Ngự Long Quan. Mạnh nhất thì tất nhiên vẫn là lực lượng kỵ sĩ Thánh điện lấy Long Hạo Thần dẫn đầu, sáu Thần ấn Kỵ sĩ xếp hàng ngang đứng ở chính giữa Ngự Long Quan. Người sở hữu vĩnh hằng và sáng tạo Thần ấn Vương Tọa, huy hoàng và lãnh tụ Thần ấn Kỵ sĩ Long Hạo Thần. Người sở hữu kinh sợ và bi thương Thần ấn Vương Tọa, hủy diệt và khoan thứ Thần ấn Kỵ sĩ Hàn Vũ. Người sở hữu mà thế và sát phạt Thần ấn Vương Tọa, phán xét và thẩm phán Thần ấn Kỵ sĩ Long Tinh Vũ. Người sở hữu thủ hộ và từ bi Thần ấn Vương Tọa, phòng ngự và thống chủ Thần ấn Kỵ sĩ Dương Hạo Hàm. Người sở hữu trí tuệ và tinh thần thần ấn vương tọa, giáo hóa và truyền thừa thần ấn kỵ sĩ Trương phóng phóng, người sở hữu trật tự và phép tắc thần ấn vương tọa, trưởng quản và chế ước thần ấn kỵ sĩ Long Thiên ấn. Sáu thần ấn kỵ sĩ đều mặc cùng một bộ đồ, nhưng ai đều biết chỉ cần chiến tranh bắt đầu, vậy thần ấn vương tọa mà họ sở hữu sẽ trước tiên đồng loạt xuất hiện trên chiến trường. Đằng sau sáu thần ấn kỵ sĩ là do tinh không thần thánh, kỵ sĩ Dương Hạo vũ thống soái 36 vị kim tinh cơ tòa kỵ sĩ, cùng với 108 vị bí ngân cơ tòa kỵ sĩ. Bọn họ chính là lực lượng trung tâm và cường đại nhất của kỵ sĩ Thánh Điện. Long Hạo Thần trở thành huy hoàng và lãnh tụ thần ấn, kỵ sĩ và chủ tịch liên bang Thánh Điện rồi, Dương Hạo Vũ tiếp nhận vị trí thánh kỵ sĩ trưởng. Có thể nói đây là, từ 6.000 năm kỵ sĩ Thánh Điện sinh ra tới nay là trận thế mạnh nhất. Cường giả 3 Thánh Điện cùng tụ hợp còn có chiến sĩ Thánh Điện, mục sư Thánh Điện, linh hồn Thánh Điện cộng lại 100 cường giả trên cấp 7, tổng nhân số dù vẫn yếu hơn ma tộc nhưng cũng gần 1.000 người. Ít nhất về mặt số lượng cường giả lĩnh vực, bên nhân loại không thiệt thòi, chỉ là thực lực tổng thể thì vẫn kém hơn ma tộc. Ma thần hoàng gần như mang hết sức chiến đấu mạnh nhất của ma tộc, 200 cường giả cấp 9, hơn 1.000 cấp 8. Nghịch thiên ma long tộc, nguyệt ma tộc, tinh ma tộc. Đây là một trận đại quyết chiến nhân loại đối đầu ma tộc xưa nay chưa từng có. Ai có thể chiến thắng thì có thể khống chế thế cục tương lai trên đại lục. Long hạo thần đứng ở vị trí chính giữa, sắc mặt nghiêm trọng. Các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy đứng bên cạnh 6 thần ấn kỵ sĩ. Đừng quên Vương Nguyên Nguyên và Trần Anh Nhi đều là đẳng cấp điện chủ lục Đại Thánh Điện, cũng là phó chủ tịch liên bang. Mấy người khác cũng là nghị viên liên bang, họ có đầy đủ thân phận và địa vị xuất hiện tại đây. Long hạo thần từ xa nhìn đại doanh ma tộc, bên ma tộc vẫn rất bình tĩnh. Trận chiến tranh này, chức nghiệp giả bên dưới cấp 7 tham gia cũng không ý nghĩa gì, chỉ có nước đi chịu chết bởi vậy sau khi ma thần hoàng đến trải qua liên bang hội nghị bàn bạc quyết định chiến thuật tinh túy nhất cố gắng tránh cho thương vong vô nghĩa nếu tất cả họ chết trận tại chiến tranh này thế thì tiến hành chiến thuật biển người cũng không muộn lâm hâm tình huống bên nhóm thải nhi thế nào rồi long hạo thần hỏi lâm hâm cách không xa ở trước mặt nhiều người lâm hâm cực kỳ cung kính nói thưa chủ tịch nhóm phó chủ tịch thải nhi đang hồi phục thực lực xin người yên tâm có dược vật của ta trợ giúp chẳng bao lâu sau phó chủ tịch thải nhi sẽ có thể hồi phục trạng thái cao nhất tin tức bên Vạn Thú Quan chính là Thải Nhi mang về, chẳng qua nàng vừa về lập tức dùng dược vật lâm hâm cung cấp để trị thương. Thải Nhi bị thương không nhẹ, còn vô cùng suy kiệt. Nàng ở trong trận chiến tranh Đông Nam Quan, Vạn Thú Quan mang đến tác dụng cực kỳ quan trọng, đặc biệt là tự tay giết chết tát mễ cơ nạp. Không chỉ mình Thải Nhi trở về, nàng còn lấy tháp Vĩnh Hằng mang về tất cả anh hùng Vĩnh Hằng tại Đông Nam Quan, Vạn Thú Quan. Trừ 9 vị đã bỏ mình, còn có 12 vị anh hùng Vĩnh Hằng trở về. Thêm vào hai ngày nay, Thải Nhi dựa vào tịnh hóa trên chiến trường thật nhiều hơi thở tử vong sống lại 12 thánh vệ, vì Ngự Long Quan tăng thêm hai mươi mấy cường giả cấp 9. Có thể nói là vì đối kháng Ma Thần Hoàng, trừ mấy nhân vật cần thiết chấn thủ các quan ải ra, tất cả chủ lực của Liên bang Thánh Điện đều tập trung tại đây. Đây cũng là tình huống mà Long Hạo Thần muốn thấy nhất. Có thể đánh bại Ma Thần Hoàng hay không là mấu chốt cuối cùng quyết định thắng bại. Chủ tịch tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Thánh kỵ sĩ trưởng Dương Hạo Vũ đi tới bên cạnh Long Hạo Thần, thấp giọng nói: "Long Hạo Thần gật đầu, người chợt lóe, bay lên không trung cách đầu tường 10 mét, xoay người, đối diện toàn thể cường giả trên thành Ngự Long Quan. Các vị trưởng bối, tiền bối lục đại thánh điện, các tổ tiên anh hùng vĩnh hằng, thời khắc quyết định chúng ta có thể phá tan hắc ám hay không sắp đến rồi. Vì hậu đại chúng ta càng có thể yên ổn sinh sống, vì nhân loại có thể trở lại là người thống trị thánh ma đại lục, trận chiến này có lẽ trong số chúng ta rất nhiều người không trông thấy mặt trời ngày mai." Nhưng tôi, Long Hạo Thần, Chủ tịch đợt thứ nhất Liên bang Thánh Điện chết không hối hận, càng vô cùng thấy tự hào vì có thể cùng các vị quyết chiến với ma tộc. Trong số chúng ta, gần như mỗi một người đều có thù hận sâu đậm với ma tộc. Không lâu trước đây, Ma Thần Hoàng giết hại mười mấy vị anh hùng truyền kỳ hai đội săn ma đoàn, cấp danh hiệu của chúng ta. Lần này Ma Thần Hoàng còn muốn triệt để đà kích chúng ta, khiến nhân loại một phần sẽ bị nô dịch. Nhưng y tuyệt đối không thành công. Có lẽ có một số tiền bối còn chưa biết. Chiến trường ma tộc bên kia tổng cộng xuất động trăm vạn đại quân, chia ra tử linh ma thần tát mễ cơ nạp, địa ngục ma thần mã nhĩ ba sĩ đáo thống lĩnh, cùng công kích Đông Nam Quan và Vạn Thú Quan. Hai đại quân này tổng cộng điều động nhiều tới 34 ma thần, phát động thánh chiến toàn diện xưa nay chưa từng có. Nhưng tôi muốn nói cho mọi người một tin tốt. Trong trận thánh chiến này, bởi vì chúng ta chuẩn bị đầy đủ và chiến thuật hiệu quả, Đông Nam Quan, Vạn Thú Quan đều đạt được thắng lợi có tính quyết định. Long Hạo Thần vừa thốt lời, các tướng sĩ trên đầu tưởng ngự Long Quan đầu tiên là ngẩn ngơ, dây sau vang tiếng hoan hô rung trời. Trước ngày hôm nay, đa số người kỳ thực không hay biết tình huống bên Đông Nam Quan, Vạn Thú Quan. Long Hạo Thần trước tiên đã phong tỏa tin tức, nếu cuộc chiến Đông Nam Quan, Vạn Thú Quan mà nhân loại thua, vậy hắn tuyệt đối không thể để tin tức truyền ra ảnh hưởng đến sĩ khí. Nhưng bây giờ thì khác, truyền tới tin đại thắng, còn cái gì hơn điều này càng có thể khích lệ sĩ khí. Có chút không dám tin, đúng không? tại đây tôi phải hướng tới các tổ tiên anh hùng vĩnh hằng chúng ta tỏ niềm kính y cao thượng nhất chính vì có họ giúp đỡ nên chúng ta mới đạt được tính quyết định đại thắng hai trận này bên đông nam quan ác ma tộc chúng cạm bẫy ma pháp nhóm tổ tiên anh hùng vĩnh hằng bày ra toàn quân bị diệt phó chủ tịch thải nhi đích thân ra tay giết chết tử linh ma thần tát mễ cơ nạp tại ngoài thành đông nam quan ảo thuật ma thần gia ba bị tiền bối diệp tam mê anh hùng vĩnh hằng dùng cung thần bắn rơi Đại chiến kết thúc, 50 vạn đại quân ma tộc có thể chạy trốn, chưa tới 20 vạn tàn binh bại tướng, không thể nào uy hiếp an toàn Đông Nam Quan ta được nữa. Bên Vạn Thú Quan, có Trần Điện chủ thống soái, hai mươi mấy vị anh hùng vĩnh hằng tham gia chiến đấu. Trần Điện chủ mở ra siêu cấp cấm chú Địa Ngục môn, triệu hoán 3000 địa ngục khuyển cấp 8, thật sự phá vỡ tổ hợp mạnh nhất địa ngục ma tộc, hùng ma tộc. Kéo dài chiến đấu 2 ngày 2 đêm, có 9 vị anh hùng vĩnh hằng chết trận nơi xa trường, nhưng bọn họ cũng khiến năm ma thần chết. Mã nhĩ ba sĩ đáo, hoa lợi vất trọng thương bại lui. Khi chúng rút đi thì 50 vạn đại quân chỉ còn dư 10 vạn mà thôi. Đây là lần đại thắng trước giờ chưa từng có. Cũng đại biểu thời đại hắc ám sẽ kết thúc. Bây giờ chúng ta tại đây đối mặt ma thần hoàng, nguyệt ma thần, tinh ma thần thống lĩnh ngàn ma tộc đỉnh cao. Chiến hữu của chúng ta đã đạt được hai trận chiến thắng lợi quan trọng trong quyết chiến, chúng ta có thể lạc hậu sao? Không thể, tuyệt đối không thể. Dù có trả mọi cái giá, chúng ta cũng phải ở trong đêm tối thắp lên ánh sáng, để tia nắng ban mai lại rơi xuống đại lục. Giọng Long Hạo Thần cao vút hùng hồn, quan trọng hơn, hắn dùng hai trận chiến thắng quan ải đốt lên sĩ khí tất cả cường giả trên đầu tường. Cũng dùng sự thật chứng minh, ma tộc không phải không thể chiến thắng. Trong lúc Long Hạo Thần lên tiếng thì chân trời phía xa bỗng tối sầm. Ánh sáng ám kim khủng bố phóng lên cao ngoài 50 mét, tất cả đại doanh ma tộc bị bao trùm bên trong. Gơ rào. Tiếng rồng ngâm trầm thấp như sấm sét cuồn cuộn vang trên bầu trời phương xa. Một con hắc long dài đến ngàn mét lặng lẽ xuất hiện giữa trời. Ngàn mét, đây chính là 1000 mét. Dù cách nhau 50 mét thì vẫn thấy cực kỳ khủng khiếp. Hắc long khổng lồ này đang xoay quanh cột sáng to lớn sắc ám kim phóng lên cao. Đường kính cột sáng hơn 10 mét, thật như cột trụ chống trời. Dù hắc long quay quanh nó thì phải mất hơn 10 giây. Đúng vậy, đây chính là lực lượng khủng bố của vô địch Thánh Ma đại lục, chủ nhân ma tộc Nghịch Thiên Ma Long Hoàng Phong Tú. Long hạo thần vừa mới ủng hộ sĩ khí nhân loại chỉ, trong chớp mắt đã bị đẻ ép hoàn toàn. Ma thần hoàng so với ba ngày trước mới đến nơi đây, thì phóng ra áp lực càng thêm khủng khiếp. Phần áp lực này đủ khiến bất cứ ai nghẹt thở. Một tím một da cam, hai luồng sáng bỗng nhiên từ hai bên cột sáng vàng đen phóng lên cao, rất nhanh chọc tận trời, biến thành một vầng trăng tím và ngôi sao da cam, chiếu dọi cột trụ sắc ám kim càng hiện ra uy thế. Long hạo thần, người đã suy nghĩ rõ ràng chưa? Thanh âm bình thản của phong tú từ xa truyền đến, áp lực khủng khiếp chớp mắt tăng vọt. Gần như tất cả cường giả trên đầu tường ngự long, quan đều không thể không lập tức vận dụng linh lực bản thân, mới miễn cưỡng chống lại áp lực đè ép. Long hạo thần hư lạnh một tiếng, xoay người, sau lưng sáu linh cánh vàng dương ra. Chỉ nhoáng người lên hắn đã bay cao trên trời. Khi hắn hành động thì có 5 bóng người từ ngự long quan bay ra, họ bao quanh long hạo thần vào chính giữa. 6 người ở giữa không chung tỏa ra ánh sáng khác nhau. Sáu chiếc thần ấn vương tọa to lớn cùng lúc xuất hiện. Vĩnh Hằng và Sáng Tạo thần ấn vương tọa ở chính giữa lấp loe ánh sáng chín sắc màu. Khi cột sáng trắng trong suốt phóng lên cao, chớp mắt chiếu sáng ngọn núi có ngự long quan sừng sững, cũng khu trừ sắc ám kim nghịch thiên ma long trụ tỏa ra. Năm thần ấn vương tọa khác cũng tỏa ra ánh sáng thuộc về chúng, bị Hàn Vũ, Trương Phong phóng, Long Tinh Vũ, Long Thiên Ấn, Dương Hạo Hàm năm người thúc đẩy, bảo vệ xung quanh Vĩnh Hằng và Sáng Tạo thần ấn vương tọa ở chính giữa. Không sai, ma thần hoàng đúng là mạnh, còn có nguyệt ma thần và tinh ma thần hộ vệ. Nhưng bên nhân loại cũng có sáu thần ấn kỵ sĩ tồn tại. Khi sáu thần ấn vương tọa cùng tỏa ra ánh sáng mỹ lệ, thì tất cả cường giả trên thành ngự long quan đều cảm nhận áp lực nhẹ hẫng. Điện chủ ma pháp thánh điện lý chính trực, ánh mắt có chút phức tạp nhìn hình ảnh trên không chung. Ông hiểu rằng, sợ là cả đời mình không khả năng tranh tài cùng kỵ sĩ thánh điện được. Dù cho trận chiến hôm nay 6 thần ấn kỵ sĩ đều chết trận, uy danh của kỵ sĩ thánh điện cũng vượt xa 5 thánh điện khác. Hay, hay cho 6 thần ấn kỵ sĩ đầy đủ. Xem ra, người đã cho ta đáp án. Giọng phong tú vẫn bình tĩnh như cũ. Một bóng sáng đen vàng lóe lên, chẳng ngờ ma thần hoàng phong tú một mình đi tới ngàn mét cách 6 thần ấn. Kỵ sĩ có long hạo thần dẫn đầu. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của ma thần hoàng, long hạo thần chỉ thấy máu trong người sụp sôi. Giờ phút quyết chiến rốt cuộc đến rồi sao? Hắn rốt cuộc phải đối mặt ma thần hoàng. Trận chiến này mặc kệ ra sao, hắn tuyệt đối không thể thất bại. Không thần phục thì chỉ có chết, không lẽ ngươi không hiểu sao? Phong tú nhàn nhạt nói. Dường như trong mắt y chỉ có một mình Long Hạo Thần. Năm thần ấn kỵ sĩ bên cạnh Long Hạo Thần, cùng với ngàn cường giả trên đầu tường đều không lọt vào mắt y. Đây là loại bá đạo, tự tin cỡ nào chứ? Long Hạo Thần lạnh lùng nói. Ta là người, bệ hạ là ma, giữa chúng ta vốn không có bất cứ khả năng. Hôm nay, không phải người chết thì chính là ta. Phong Tú nhẹ lắc đầu, nói. Người còn trẻ, còn quá ngây thơ. Người cho rằng bày ra trận thế như vậy là có thể đối kháng với ta sao? Vì sao tộc ta có thể thống trị đại lục lâu đến 6.000 năm? Dựa vào là thực lực tuyệt đối. Long Hạo Thần đột nhiên nở nụ cười. Ồ, có thật vậy không? Thực lực tuyệt đối. Ba ngày này, người chờ đợi chắc là đáp án đến từ Đông Nam Quan, Vạn Thú Quan đúng chứ? Không biết người đã nhận được đáp án chưa? Hà! Ánh mắt Phong Tú biến đổi. Lý do lúc này y xuất hiện là bởi vì cảm nhận khí thế từ đầu tường ngự long quan lạ thường, cho nên mới trước tiên xuất hiện tại không chung. Tuy chưa nhận được tin tức bên kia nhưng y tuyệt đối tin tưởng vào tát mễ cơ nạp, mã nhĩ ba sĩ đáo. Xem ra người đã biết tình huống bên đông nam quan, vạn thú quan, có cảm tưởng gì. Phong Tu nhướng chân mày kiếm. Long hạo thần nghiêm túc gật đầu, nói. Đương nhiên là ta biết. A, xem ra bệ hạ không biết à. Ma thần hoàng lòng máy động, bỗng trực giác được điều gì, bản năng ngoái đầu liếc ngôi sao ra cam bên cạnh nghịch thiên ma long trụ. Tinh ma thần ngõa xa khắc không cho y bất cứ tiên tri nào. Kết quả là cái gì? Phong tú mặt ngoài tỏ vẻ bình tĩnh hỏi. Long hạo thần mỉm cười nói. Tất nhiên là chính nghĩa chiến thắng ta ác. Trăm vạn đại quân của người bây giờ sợ là chỉ còn lại một phần ba. Hả? Ma thần hoàng ngẩn ra nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Ngươi cảm thấy hăm dọa xuông có tác dụng với ta sao? Long hạo thần nói Xem ra tin tức của bệ hạ không nhanh bằng ta rồi. Chắc người chỉ có thể cảm nhận được trụ ma thần bị hủy, chứ không cách nào biết ma thần đã chết. Không bằng người quay về hỏi thăm xem, chúng ta không vội vàng. Lúc hắn nói ra tình hình chiến đấu bên kia, còn đem thanh âm truyền ra xa là để đả kích sĩ khí ma tộc, cũng đả kích niềm tin của ma thần Hoàng. Đối thủ đáng sợ nhất chính là kẻ tỉnh táo. Một khi ma thần Hoàng bắt đi bình tĩnh, cảm xúc dao động mãnh liệt, vậy cơ hội của hắn sẽ tăng lớn vài phần. Chân mày phong tú rốt cuộc nhíu lại Tuy y không tin lời Long Hạo Thần nói là thật, nhưng hắn ở trước mặt tất cả cường giả nhân loại nói ra, nếu chỉ là nói dối thì danh tiếng chủ tịch liên bang thánh điện của hắn còn gì nữa. Huống chi nói dối có tác dụng gì với y? Cảm giác không ổn bỗng biến ngày càng mãnh liệt. Hư lạnh một tiếng, bóng dáng sắc ám kim của phong tú bỗng biến hư ảo. Long Hạo Thần nhìn nghịch thiên ma long trụ phía xa, thầm nghĩ, tòa nhà vĩnh viễn bị sụp đổ từ bên trong. Nếu như không có tin tức tổ chức nguyệt dạ mang đến, bọn họ tuyệt đối không khả năng thông thả đối mặt ma thần hoàng. Ma thần hoàng càng sẽ không đã muộn như vậy còn chưa nhận được tin tức chính xác. A ra lôi tư, ngõa xa khắc ta mặc kệ các ngươi dùng cách gì, một tiếng đồng hồ sau, ta muốn biết bên tát mễ cơ nạp và mãi nhĩ ba sĩ đáo xảy ra chuyện gì. Nếu trong một tiếng đồng hồ mà các ngươi không thể cho ta đáp án, vậy thì ngõa xa khắc ngươi chuẩn bị lần thứ hai dùng dự ngôn sinh mệnh đi. Hiển nhiên Ma Thần Hoàng rất tức giận, trên không trung ánh trăng và ánh sao cùng thu lại, nhưng ánh sáng nghịch thiên ma long trụ không có dấu hiệu biến mất. Cùng lúc đó, từng cột sáng phóng lên cao quanh nó chính là lực lượng của các ma thần khác. Nhưng so sánh với nghịch thiên ma long trụ ở chính giữa, chúng tựa như cây gậy trúc mà thôi. Sáu thần ấn kỵ sĩ cũng vẫn bình bồng giữa trời, dựa vào khí thế thần ấn vương tọa mới ngăn được uy áp từ nghịch thiên ma long trụ. Không khí biến ngày càng căng thẳng, nhưng ngược lại lúc này trong lòng Long Hạo thần cực kỳ bình tĩnh. Hắn lặng lẽ cảm nhận khí thế của Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn Vương tọa, các loại cảm xúc trong lòng lần lượt biến mất, dần tiến vào cảnh giới trống rỗng. Hắn luôn là đối mặt áp lực càng lớn thì năng lực bản thân sẽ càng mạnh. Thiên Phú Cường Đại Thể Chất Quang Thần, dưới áp lực to lớn từ Nghịch Thiên Ma Long trụ đã bùng phát ra. Chính Long Hạo Thần cũng không biết rằng, có trí tuệ linh lô dạ tiểu lệ hỗ trợ, tu vi của hắn có thể đạt tới trình độ như vậy. Nếu cộng thêm Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn Vương tọa, có lẽ hắn đã gần tới mức đỉnh cấp 9 rồi. Nhưng mà so sánh với ma thần hoàng thì vẫn không đủ. Ma thần hoàng đột phá trăm vạn linh lực, cấp bán thần cộng thêm nghịch thiên ma long trụ siêu thần khí, rốt cuộc khủng bố đến mức độ nào thì không ai biết. Bởi vì bây giờ nhân loại có thể sống sót, bao gồm cả anh hùng vĩnh hằng, đều không một ai chứng kiến bộ giáng dốc sức chiến đấu của ma thần hoàng phong tú. Nhưng nếu thêm vào hạo nguyệt thì sao? Nghĩ tới hạo nguyệt thì trong tinh thần chống rỗng của long hạo thần bỗng xuất hiện gợn sóng, gợn sóng nóng bức. Đã lâu rồi hắn không cùng hạo nguyệt chiến đấu. Từ khi Hạo Nguyệt tiến hóa đến 8 cái đầu, nhóm Long Hạo Thần trở về, mà dường như Hạo Nguyệt tiến vào trạng thái tu luyện đặc biệt. Mới đầu Long Hạo Thần còn tưởng là nó đang ổn định cảnh giới, nhưng rất nhanh hắn phát hiện không đúng. Bởi vì lần này trước khi Hạo Nguyệt đột phá sớm đạt tới bình cảnh đã lâu, cảnh giới cực kỳ ổn định, vậy thì tại sao nó ngủ say? Dường như có liên quan đến trong thử thách Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn, vương tọa được đến mầm hủy diệt thụ, cùng là hủy diệt, chẳng lẽ lực lượng của hủy diệt thụ vẫn không bị Hạo Nguyệt hoàn toàn hấp thu? Nếu là hấp thu hết thì thực lực của Hạo Nguyệt sẽ đạt tới mức độ nào? Hạo Nguyệt là lá bài lớn nhất của Long Hạo Thần. Nó có khí thế mà cả Ma Thần Hoàng còn phải e ngại. Khi Hạo Nguyệt và Long Hạo Thần hợp tác thì, hắn tin rằng bản thân chắc chắn có thực lực đánh bại Ma Thần Hoàng. Thời gian trôi qua từng phút giây, chưa tới một tiếng đồng hồ, phía xa, bên cạnh nghịch thiên Ma Long Trụ, ánh sáng trăng sao cùng dâng lên. Khi thế khủng bố của nghịch thiên Ma Long Trụ dâng trào kịch liệt. Tốt, tốt lắm. Mười phút qua đi, khi giọng nói của Phong Tú lần nữa vang lên đã mất đi sự bình tĩnh trước đó, còn lại là vô tận lạnh lẽo. Sự lạnh băng này dường như khiến giá rét bên ngoài ngự long quan biến ấm áp hơn. Áp lực nghịch thiên ma long trụ chớp mắt tăng vọt, hắc long to lớn dài ngàn mét toàn thân bao trùm tầng sáng vàng đen. Từng bóng dáng nhảy ra khỏi ánh sáng vàng đen, vọt hướng ngự long quan. Đó là từng con hắc long to lớn. Chúng đều có đôi mắt đỏ rực. Trên lưng mỗi một hắc long cõng hai cường già ngồi xếp bằng. Một tên là Nguyệt Ma có mái tóc dài màu tím, một tên khác là Tinh Ma mặc áo choàng ma pháp sư màu da cam. Đây là tổ hợp hoàn mỹ nghịch thiên ma long, Nguyệt Ma, Tinh Ma. Tổ hợp như vậy vừa xuất hiện chính là hơn 80 tổ. Tất cả nghịch thiên ma long không chút nghi ngờ đều là cường giả cấp 9. Những Nguyệt Ma, Tinh Ma đa phần cũng là cấp 9. Không nghi ngờ gì nữa, đây là lực lượng mạnh nhất ma tộc. 80 nghịch thiên ma long bay ra, ở trên không trung xếp thành hàng ngang. Một tầng sáng đen vàng từ hậu phương nghịch thiên ma long trụ bao trùm bọn chúng. Bỗng chốc thân thể các nghịch thiên ma long có ánh sáng đen vàng chiếu rọi đều tăng vọt gấp đôi, lớn nhất dài hơn 200 mét. Trên lưng chúng thì tuy tăng phúc cho nguyệt ma, tinh ma nhỏ chút nhưng khí thế cũng tăng mảng lớn. Đằng trước bốn nghịch thiên ma long to nhất trên lưng đứng là tứ đại thiên vương nguyệt ma tộc, tinh ma tộc, tất cả đều là cường giả cấp lĩnh vực. Hai bên cường giả đỉnh cấp hơn 200 ma tộc, ngàn ma tộc cấp 8 lần lượt xuất hiện, người chúng cũng cũng bao trùm một tầng sáng đen vàng. Có nghịch thiên ma long trụ tăng phúc, khi thế đã cực kỳ gần với cường giả cấp 9. Rất tốt. Long hạo thần. Thanh âm lạnh lùng của ma thần hoàng chất chứa giận giữ tột độ. Người thành công chọc giận ta, cũng đích thực cho ta một bất ngờ lớn. Ma thần hoàng phong tú liên tục nói ra mấy lần rất tốt, có thể thấy tâm tình của y không bình tĩnh. Lúc mới nhận được tin tức đúng là khiến y rối loạn tất Phong Tú tuyệt đối không ngờ rằng tát Mễ Cơ Nạp, Mã Nhĩ Ba sĩ đáo sẽ thua, hơn nữa đúng như Long Hạo thần nói, thua thảm như vậy. Trăm vãn đại quân của y tấn công hai quan ải vậy mà quân lính tan tác. Từ khi nào nhân loại có lực lượng cường đại đến vậy? Dù là cạm bẫy ma pháp hay địa ngục môn, tất cả đều chưa từng xuất hiện trong quá khứ, nhưng đã đem đến tác dụng hủy diệt tại chiến dịch có tính quyết định này. Sau khi nhận được tin tức chính xác, Phong Tú hận không thể xé xác tát Mễ Cơ Nạp ra, đem Mã Nhĩ Ba sĩ đáo hoa lợi vất băm vằm trăm mảnh. Chúng thất bại khiến kế hoạch vốn có của ma thần hoàng bị phá hỏng không còn một mảnh. Đặc biệt là y muốn đem toàn nhân loại uy hiếp Long Hạo Thần đã không còn hy vọng. Liên bang thánh điện hậu phương vững vàng và hai trận đại thắng, tất nhiên càng giữ vững tín niệm tử chiến của đám nhân loại, sẽ tăng lớn khó khăn cho ma tộc chinh phục nhân loại. Long Hạo Thần mỉm cười nói. Hy vọng người đừng mừng quá độ, lỡ trở thành ma thần hoàng, thứ nhất cũng là cuối cùng trong lịch sử ma tộc bị tức chết, vậy người sẽ đạt một dấu chấm đậm trong lịch sử toàn đại lục. Nghe lời của Long Hạo Thần, ma thần hoàng bỗng bật cười, hơn nữa không phải loại cười giận quá mà là loại cười tràn ngập tự tin và khinh thường. Long Hạo Thần, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi và liên bang thánh điện của ngươi đã thắng rồi sao? Không sai, ta thừa nhận các ngươi đúng là mang đến không ít phiền phức cho ta. Nhưng đây chẳng qua tăng thêm chút rắc rối cho chậm đi tới đại lục mà thôi. Đông Nam Quan, vạn thú quan thất bại, không sao cả. Vậy chậm sẽ đích thân phá vỡ Ngự Long Quan của ngươi, đi dạo trong liên bang thánh điện. Ngươi rất nhanh sẽ biết, trước mặt lực lượng tuyệt đối thì tất cả tâm kế không có chút tác dụng. Nói đến đây, giọng ma thần hoàng bỗng biến lạnh lẽo. Giết không chừa một tên. Hơn ngàn cường giả ma tộc chớp mắt cùng phát động. Trừ ma thần hoàng và 19 ma thần y mang tới, 1.200 cường giả ma tộc đẳng cấp cao, đều dùng tốc độ kinh người vọt hướng đầu tường ngự long, quan. Trên người chúng tỏa ra ánh sáng ma lực chớp mắt chiếu sáng chân trời, cũng chiếu sáng ngự long quan. Hơn 200 cường giả cấp 9, hơn ngàn cường giả cấp 8 cùng phát động công kích một tòa thành chỉ quan ải. Đây sợ là lần đầu tiên từ trước đến giờ trên thánh ma đại lục. Cho dù là 6.000 ngàn năm trước khi ma tộc mới ráng xuống đại lục, cũng chưa từng giấy lên thanh thế như vậy. Khi đó chủ lực của chúng hoàn toàn là 72 trụ ma thần. Mỗi chủng tộc bị lây nhiễm chuyển hóa thành ma tộc còn chưa mạnh như hiện tại. Ngay lúc này, 6 luồng sáng rực rỡ tỏa trên không trung. Lấy vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa dẫn đầu, sáu thần ấn vương tọa ở giữa không trung hóa thành sáu luồng sáng bao phủ chủ nhân, của chúng. Cùng lúc đó, tất cả cường giả trên đầu tường ngự long quan cùng bay lên trời. Giây phút quyết tử chiến đã tới. Ma thần hoàng nói rất đúng, mặc kệ đông nam quan, vạn thú quan đánh kịch liệt cỡ nào, chỗ này mới là nơi quyết chiến cuối cùng, cũng là trốn quyết định trận thánh chiến giữa nhân loại và ma tộc bên nào mới là kẻ thắng lợi cuối cùng. Bắn tên. Giọng nói hùng hồn của long hạo thần vang vọng trên bầu trời ngự long quan. Cùng lúc đó, tường thành, đầu tường ngự long quan ước chừng 200 đoàn sáng cùng lóe lên. Linh lực khủng bố giao động thoáng chốc khiến cả tòa ngự long quan khẽ run. Vốn ngàn cường giả ma tộc đẳng cấp cao toàn diện sung phong mang, đến áp lực bỗng chốc bị giao động mãnh liệt. Nếu như dùng thân thể con người hình dung áp lực này, vậy trên thân xác khổng lồ có 200 chỗ cùng cảm nhận mũi nhọn sắc bén đâm thùng. Oanh! 200 tiếng nổ cùng lúc vang lên. 200 chùm sáng màu sắc khác nhau từ tường thành, đầu tường phun ra. Bởi vì chúng nó trong chớp mắt bùng phát sóng âm và linh lực dao động quá khủng bố, cho nên ngự long quan đều rung bẩn bật tỏa ra từng xương khói. Tường thành vô cùng dày nhiều chỗ xuất hiện vết đất. Lá bài thứ nhất tại ngự long quan của long hạo thần mở ra. Tại sao đông nam quan, vạn thú quan trong chiến đấu kịch liệt căng thẳng, liên bang thánh điện luôn dựa vào ma đạo đại pháo chưa từng phát uy? Bởi vì tất cả ma đạo, đại pháo trong liên bang thánh điện đã bị tập trung vào Ngự Long Quan. Lúc Long Hạo Thần, dẫn dắt mũi nhọn quân đoàn xâm nhập vào phương Bắc 6 hành tỉnh ma tộc, thì hắn đã thực hành kế hoạch rồi. Liên bang Thánh Điện tập trung gần như, tất cả trang bị chữ vật cấp truyền thuyến trở lên để vận chuyển ma đạo đại pháo, trang trí tại ngự Long Quan, điều chỉnh. Vấn đề lớn nhất của ma tộc vẫn xuất hiện trong nội bộ. Nếu mà thần Hoàng có thể trước tiên nhận được tin, biết Đông Nam Quan, Vạn Thú Quan đều chưa từng phát huy ma đạo đại pháo, vậy chắc chắn y có thể đoán ra ma đạo đại pháo hiện đang ở đâu. Đáng tiếc là tin tức y nhận được có phần lớn qua tay tổ chức nguyệt dạ. Ma thần hoàng có cường đại tới đâu, khi y biến thành kẻ điếc, người mù thì lực lượng sẽ hạ thấp mảng lớn. Đổi cách nói khác, sau khi Đông Nam Quan, Vạn Thú Quan Đại Thắng, tổ chức của nguyệt dạ, ủng hộ nhân loại tăng lên đến trình độ cao trước này chưa từng có, thậm chí mạo hiểm tùy thời bị bại lộ. Hơn 200 đoàn sáng cùng bùng nổ, không chút báo trước, dù là ma thần hoàng trong chớp mắt cũng không cách nào làm ra biện pháp hữu hiệu. Ma đạo đại pháo và công kích ma pháp của ma pháp sư khác biệt lớn nhất, ở chỗ nó không cần ngâm sướng. Nó vẫn là dựa, vào ma pháp trận bản thân đại pháo cùng với ma tinh cung cấp năng lượng. Bởi vậy trước khi nó bắn ra thì không chút dấu hiệu gì cả. Hơn ngàn cường giả ma tộc đỉnh cao sung phong, nganh đón chúng là toàn bộ ma đạo. Đại pháo có ma tinh cấp 9 cung cấp năng lượng tập thể oanh kích, chương 322 ủng hộ kênh qua linkhalayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Oanh! Hơn 200 chùm sáng khổng lồ đường kính ít nhất hơn 5 mét, cùng với ngàn ma tộc lấy tốc độ cao nhất xung phong mạnh và chạm. Giữa không chung, 13 đoàn sáng trắng trong suốt hoàn toàn dung hợp vào người hắn. Long hạo thần mỉm cười nói, pháo hoa thật rực rỡ. Đúng thế, thật là một cảnh tượng mỹ lệ pháo hoa rực rỡ. Thình linh tập thể oanh kích khiến đám ma tộc không kịp né tránh. Dù tốc độ của chúng có nhanh hơn nữa thì vượt qua được ánh sáng không, cho nên chúng bản năng dốc sức phòng ngự. Trong quá trình xung phong, các cường giả cấp 8 bay đằng trước, 80 ma long chiến đội do cường giả đẳng cấp cao 3 đại trùng tộc tổ thành, thi ở hậu phương. Phòng Ngự Ma tộc đụng với Ma Đạo đại pháo anh kích, đó là sự bùng nổ chói mắt cỡ nào chứ? Vô số ánh sáng đủ màu nở rộ trên không trung. Bầu trời thậm chí ngưng kết thành một quả cầu khổng lồ, nguyên tố phong bạo khủng bố ở trong quả cầu tàn phá. Thật nhiều cường giả ma tộc bị oanh kích ném bay đi. Những kẻ đó đều là lực phòng ngự còn có thể chặn lại không bị đánh thành phấn vụ. Ma tộc tu vi yếu chút hoặc ở vị trí trung tâm hơn 200 ma đạo, đại pháo anh kích thì không may mắn như thế. Nếu từ chỗ thật xa nhìn toàn bộ Ngự Long Quan, vậy nó tựa như một nòng pháo tạc nổ đám rồi bọ. Gờ rào. Lần này ma thần hoàng thật sự bị chọc giận, cự long ngàn mét ở trên nghịch thiên ma long trụ đen vàng bay ra, phun khí đen vàng hướng về chiến trường. Khoảng cách hơn 10 mét thế mà trong chốc lát đã tới rồi. Sắc đen vàng mãnh liệt cùng nguyên tố phong bạo tàn phá và chạm vào nhau, chẳng ngờ nghiền nát được nguyên tố phong bạo Không thể nghi ngờ, ma đạo đại pháo công kích bùng phát đợt đầu là có uy lực lớn nhất. Thế sung phong hung mãnh của ma tộc cứng rắn bị chặn lại. Ngàn ma tộc cấp 8 sung phong trước nhất có một phần tư chết, trong đợt bắn khủng bố này. Người bị thương số lượng hơn một nửa. Trong tất cả ma đạo đại pháo, có vài chùm sáng cuồng bạo nhất. Mạnh mẽ nhất là trùm sáng màu xám, chẳng những tạc nổ bảy Tám ma tộc cấp 8, cuối cùng còn rơi vào người một nghịch thiên ma long lấy lực phòng ngự khủng bố của nghịch thiên ma long thêm vào nguyệt ma, tinh ma trên lưng, thế mà không cản nổi một kích kia. Nghịch thiên ma long trọng thương, nguyệt ma, tinh ma trên lưng thế nhưng bị giết chết. Khí thế xám này không ngờ là lực lượng tử vong. Ma đạo đại pháo có thể bùng phát ra uy lực như vậy, ma tinh cung cấp ma lực tất nhiên không phải vật bình thường. Nói chính xác hơn, đó là vương miện ma thần của Tử Linh Ma Thần Tát Mệ Cơ Nạp. Bốn ma vương ác ma tộc tranh giành quyền kế thừa Tử Linh Ma Thần chính là bởi vì vương miện ma thần không truyền thừa nhưng lấy tu vi và địa vị của chúng trong ác ma tộc, chỉ cần được phần đông chấp nhận là có thể miễn cưỡng kế thừa địa vị ma thần. Chúng tuyệt đối không ngờ rằng, vương miện ma thần của Tát Mễ Cơ nạp, nhưng lại bị Liên bang Thánh điện làm thành nhiên liệu ma đạo đại pháo. Mặt khác mấy ma đạo, đại pháo uy lực cực mạnh có nhiên liệu đều là vương miện ma thần ma tộc, còn có những công kích thuộc tính hắc ám, sử dụng ma tinh tất nhiên đều đến từ ma tộc. Dù là Long Hạo thần hay đám cao tầng hội nghị Liên bang Thánh điện đều biết rõ, ngay mặt so đấu thì nhân loại tuyệt đối không phải đối thủ của ma tộc. Tất nhiên họ phải dùng cách đặc biệt đối phó với ma thần hoàng. Dưới tình huống tin tức hoàn toàn bị chặn, ma đạo đại pháo tất thể bùng nổ, phút chốc đánh phủ đầu các cường giả ma tộc đỉnh cao ma thần hoàng mang đến. Tuy điều này còn chưa đủ giao động căn bản của cường giả ma tộc này, nhưng ít ra đem đến uy hiếp lớn cho chúng, còn nổ nát sĩ khí của chúng. Nguyên tố phong bạo tan biến, ma tộc lại tụ tập một chỗ, không sông lên nữa. Rất nhiều ma tộc trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. 200 ma đạo đại pháo, nhân loại chuẩn bị quá đầy đủ rồi Ma thần hoàng giận dữ đã đến cực điểm, liếc ánh trăng tím trên không trung xa xôi, nhoáng người lên, y đã hiện ra từ nghịch thiên ma long trụ. A lôi tư, sau khi kết thúc trận chiến này, ta muốn ngươi cho một lời giải thích. Giọng phong tú nổ vang bên tai nguyệt ma thần A lôi tư, nhưng không một ai khác nghe thấy. Trong trận chiến quan trọng này, lực lượng nguyệt ma tộc chiếm một phần ba, bây giờ không phải lúc trách tội A ra lôi tư. Triệt để đập tan phòng ngự ngự long quan mới là việc vô cùng quan trọng. 200 ma đạo đại pháo ngự Long Quan đã bắt đầu đợt bổ sung năng lượng thứ hai. Có ma tinh cấp 9 bổ sung, tất nhiên chúng nó sẽ không đơn giản chỉ bùng nổ uy lực một lần. Có lẽ đợt sau tác dụng của chúng không lớn như mới bắt đầu, nhưng ít ra có sức uy hiếp to lớn trên chiến trường. Nhưng phong tù không cho chúng nó cơ hội bùng nổ. Giữa không chung, y chỉ bước ra một bước, ngay sau đó, vượt qua tất cả cường giả ma tộc, đi tới đằng trước nhất. Con rồng vàng đen phía xa vẫn đang gầm giống. Giây phút này, trong đôi mắt phong tú cũng lóe tia sáng đen vàng trói mắt, mái tóc đen sau lưng xoay tròn, như mặt trời đen sắc ám kim trong mắt phong tú lấp lánh, áo dài hoa quý không gió tự bay. Khi y xuất hiện đằng trước tất cả ma tộc thì không khí có vẻ bình tĩnh như vậy, ngay cả khung trời cũng tĩnh lặng lại. Khoảnh khắc ma thần hoàng phong tú động thì long hạo thần cũng động. Vĩnh hằng giáp mang đến đôi cánh trắng muốt to lớn dương ra. Ngay sau đó, hắn ngừng giữa không chung cách phong tú 500 mét. Bốn mắt nhìn nhau, lãnh đạo nhân loại và lãnh tụ ma tộc nhìn nhau. Long hạo thần trong thoáng chốc bị khí thế của phong tú áp chế. Chân chính đối diện ma thần hoàng, giận dữ mới cảm nhận được y đem đến áp lực mạnh cỡ nào. Phong tú bây giờ cho long hạo thần cảm giác như đối mặt biển rộng, mênh mông vô bờ, sâu không đo được. Nhưng dĩ nhiên hắn không cam lòng bị áp chế. Chỗ ngực long hạo thần, vĩnh hằng thần thạch tỏa ra ánh sáng xanh biếc, tiếng tim đập rõ ràng vang lên. Phút chốc, khí thế của long hạo thần bùng nổ. Màu xanh tràn ngập hơi thở sự sống nhanh chóng khuếch tán đối đầu với khí thế sắc đen vàng của ma thần hoàng người không ngăn cản được ta ma thần hoàng lạnh lùng nói sau đó nâng lên tay phải hướng long hạo thần vươn ra ngón trỏ tay phải nhìn động tác của y trái tim vĩnh hằng của long hạo thần bỗng co rút lúc trước trong tháp tinh ma ma thần hoàng là dùng cách này đánh chết hắn hủy đi trái tim của hắn nhưng hoàng hốt chỉ trong khoảnh khắc đôi tay long hạo thần nắm lấy vĩnh hằng kiếm giờ cao qua đầu chỉ hướng ma thần hoàng phía xa. Vĩnh hằng lĩnh vực và quang thần lĩnh vực kết hợp, phát ra một vòng vầng sáng xanh biếc. Cùng lúc đó, thân thể hắn biến mất trong màu xanh kia. Vĩnh hằng tam kiếm, vạn vật hồi phục. Đầu ngón tay phải của ma thần hoàng sáng lên, là một đoàn sáng sắc đen vàng chỉ cỡ nắm tay. Nhưng trong ánh sáng này xuất hiện tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc, giống như là trong quả cầu nhỏ xíu phong ấn một con rồng to lớn. Gờ rào gờ rào. Sóng âm khủng bố ngay sau đó bùng nổ từ đầu ngón tay ma thần hoàng. Con rồng ngàn mét phía xa làm bộ dạng gầm giống hướng chiến trường, nhưng thanh âm rõ ràng phát ra từ đoàn sáng ở ngón tay Ma Thần Hoàng. Trong sóng âm khủng bố, vạn vật hồi phục của Long Hạo Thần tựa như bong bóng xanh bị thổi phồng. Khi bong bóng phồng tới cực hạn thì bỗng nổ tung. Sóng âm đánh hướng Ngự Long Quan, Long Hạo Thần không tỏ ra yếu thế chém một nhát kiếm hướng Ma Thần Hoàng. Nhát kiếm lấp lánh ánh sáng trắng trong suốt khẽ kêu ù ù. Chính tiếng vù vù kỳ lạ này khiến Long Hạo Thần không bị tiếng rồng ngâm quấy nhiễu. Màu trắng trong suốt của vĩnh hằng kiếm trông thật tinh khiết óng ánh, nhưng không hề tỏa ra một chút kiếm quang. Thoạt nhìn là một nhát kiếm cực kỳ đơn giản, dường như không khác gì chiến sĩ bình thường cấp 2, 3 vung tay chém. Nhưng, chính là nhát kiếm vô cùng đơn giản, không một chút hoa lệ này khiến ma thần hoàng rung động. Y lập tức co lại ngón tay sửa thành nắm đấm đánh hướng nhát kiếm của long hạo thần. Ken, quyền kiếm va nhau nhưng lại phát ra tiếng sắt thép va chạm. Long hạo thần người chấn động, vầng sáng trắng lấy thân thể hắn làm trung tâm khuếch tán. Người ma thần hoàng thì chợt rút lui ra trăm mét. Trừ điều đó ra, trung tâm vị trí hai người va chạm không có bất cứ linh lực nào tràn ra. Bên ngự long quan, các cường giả nhân loại đều ngừng thở. Họ biết rõ long hạo thần có thể chặn được ma thần hoàng hay không chính là điều quan trọng nhất trong cuộc chiến này. Nếu hắn thua, vậy nhân loại không còn lực lượng đấu tranh với ma thần hoàng được nữa. Mặc kệ họ chuẩn bị đầy đủ cỡ nào, kết quả cuối cùng vẫn không thể thay đổi. Không chỉ là bên nhân loại, coi như là trong ma tộc cũng có kẻ, bởi vì cú va chạm này mà căng thẳng đến tim ngừng đập. Bởi vì đối với chúng, Long Hạo Thần có thể chặn được ma thần hoàng hay không cũng rất quan trọng. Ma thần hoàng vén vạt áo dài của mình, bên dưới áo dài hoa quý thế nhưng có vết rách dài một mét. Nắm đấm của y chẳng thể hoàn toàn chặn một kiếm của Long Hạo Thần. Hơn nữa trên mu bàn tay phải của y có một vệt máu mỏng, vệt máu này đang chậm rãi khép lại. Gật đầu với Long Hạo Thần, ma thần hoàng mỉm cười nói. Tốc độ trưởng thành của ngươi đúng là kinh người. Chân lý lĩnh vực vi thêm vào nhát kiếm ẩn chứa kỹ năng lĩnh vực. Rất tốt ta khen ngợi ngươi. Trong tộc ta có thể đối diện nhát kiếm của ngươi mà an toàn rút lui không quá 5 người. Hèn chi ngươi có tự tin cả gan khiêu chiến với ta. Nhưng sợ là ma đạo đại pháo của ngươi đã toàn bộ tắt lửa. Không sai, lúc trước tất cả ma đạo đại pháo đang tích xúc lực lượng ánh sáng biến ảm đạm. Long hạo thần không cần quay đầu lại nhìn, dựa vào tinh thần lực cường đại của bản thân, hắn có thể cảm nhận được chỗ đó xảy ra điều gì. Tất cả người khống chế ma đạo đại pháo đều bỏ mình trong tiếng rồng ngâm vừa rồi. Hắn cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn chặn lại một kích của ma thần hoàng. Hai bên va chạm, hắn vẫn là thua. Nhưng nếu không phải có hắn ngăn cản, vậy không chỉ là người chết đi. Sợ rằng ma đạo đại pháo rắn chắc cũng bị chấn vỡ trong tiếng rồng ngâm. Long hạo thần biết rất rõ mình dốc sức ra một chiêu, một chiêu lấy thần quang viên vũ khúc ẩn chứa trong vĩnh hằng kiếm nhưng vẫn thất bại. Dù thua không rõ ràng, nhưng thực lực của ma thần hoàng vẫn cho hắn cảm giác ngửa đầu nhìn. Bởi vì y chưa sử dụng ma thần hóa, uy lực nghịch thiên ma long trụ rõ ràng cách hắn dốc hết sức mạnh đối phó thật xa. Ma thần hoàng nhẹ nhàng nói, việc nơi này để thuộc hạ làm đi, chúng ta đi lên trên trời nào. Thật lâu không ai có thể khiến ta hứng thú như vậy, chỉ dựa vào điều này ngươi nên thấy tự hào. Nói xong ma thần hoàng hóa thành luồng sáng đen vàng bay lên trời. Long hạo thần không kém cạnh gì, đôi cánh sau lưng vỗ đập, giấy lên vệt sáng trắng trong suốt. Lãnh đạo hai bên cùng lên trời, mở ra chiến trường thuộc về họ. Đối với ma tộc, đây là điều không thể tin. Bởi vì chúng chưa từng nghĩ có ai, dưới tình huống một trọi một đối kháng với ma thần hoàng được. Đối với nhân loại thì lại là thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì long hạo thần thật sự có thể ngăn chặn ma thần hoàng, đem đến niềm tin rất lớn cho họ. Trong khi lãnh đạo hai bên bay lên trời, chiến tranh giữa nhân loại và ma tộc cũng toàn diện triển khai. Không cần ma thần hoàng gia lệnh, bao gồm nguyệt ma thần, tinh ma thần, toàn bộ 19 ma thần đều tham gia vào chiến đấu, dẫn dắt đại quân ma tộc đi hướng ngự long quan. Ánh sáng của nghịch thiên ma long trụ không vì ma thần hoàng bay lên trời mà chuyển hướng. Ánh sáng đen vàng vẫn bảo vệ tất cả ma tộc. Có thể nói là nếu không có nghịch thiên ma long trụ bảo vệ, mới rồi ma đạo đại pháo bắn trúng chắc chắn sẽ mang đến tổn thất càng lớn hơn cho ma tộc. Cường giả nhân loại cũng tập thể ra tay, ngang nhiên nghênh đón đại quân ma tộc. Hai bên triển khai và chạm toàn diện. Không thể không nói Long Hạo Thần đã đem đến tác dụng cực lớn cho trận chiến tranh này. Chính bởi vì hắn hữu hiệu ngăn cản ma thần hoàng mới khiến ma đạo, đại pháo không triệt để bị hủy. Con người chết rồi có thể có người khác lại sử dụng ma đạo đại pháo. Mặc dù so với người cũ thì mới lạ chút, chỉ bằng vào 200 ma đạo đại pháo phụ trợ, hai bên vừa mới bắt đầu va chạm mà đã giữ thế cân bằng. Trong 63 vị anh hùng vĩnh hằng, trừ 9 vị đã bỏ mình, anh hùng vĩnh hằng còn lại đều tập trung tại đây. Chính vì có họ tồn tại, hơn 50 cường giả lĩnh vực, hơn 10 vị có năng lực lĩnh vực Vita, cộng thêm 2 đỉnh cấp 9 bậc 7, thêm mới khiến cường giả nhân loại có năng lực đụng độ cùng ma tộc. Chiến đấu kịch liệt chưa từng có. Thúc Vĩnh tiêu tìm tới Nguyệt Ma thần Aza Lôi Tư, tiêu hoặc là Tinh Ma thần Ngõa Sa Khắc. Vốn nên ngược lại mới đúng, nhưng Ngõa Sa Khắc là đại dự ngôn sư, thích khách đối với y không có bất cứ uy hiếp gì. Dù lực công kích của Thúc Vịnh Tiêu mạnh cỡ nào, mỗi lần công kích bị đối thủ dự đoán ra vị trí, thì nó có thể phát huy ra sức chiến đấu bao lớn. Bởi vậy Thúc Vịnh Tiêu và Tiêu Hoắc mới trao đổi vị trí. Thúc Vịnh Tiêu rằng có cùng Nguyệt Ma Thần A-Gia Lôi Tư. Tiêu Hoắc thì bám chặt tinh Ma Thần ngõa Sa Khắc. Chiến đấu giữa hai bên ngay từ đầu đã vào trạng thái gây cấn. Trong săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy, tất cả cường giả cấp 9 đều tự tìm tới Ma Thần. Thải Nhi đã trước tiên xuất hiện trên chiến trường. Nàng cùng 12 thánh vệ hợp tác bám chặt ba ma thần. Chiến đấu kịch liệt nhất không phải mấy chỗ này mà là cuộc chiến giữa phán xét và thẩm phán thần ấn kỵ sĩ Long Tinh Vũ, cùng với trụ ma thần thứ 7 ma tộc có mái tóc đỏ và dáng người vạm vỡ, chiến cùng ma thần anan, -an. Hai người là đối thủ cũ, cho tới nay đều là Long Tinh Vũ thua anan -an một chút. Lại lần nữa gặp lại cừu nhân đỏ mắt vừa lên liền giết túi bụi. Ngành đón các ma thần khác đều là anh hùng vĩnh hằng cấp 9 bậc 5. Tinh không thần thánh kỵ sĩ Dương Hạo Vũ thì dẫn dắt cường giả nhân loại chặn Ma Long chiến đội. Trong phút chốc ngoài Ngự Long Quan đã triển khai trận thánh chiến toàn diện. Long Hạo Thần cùng Ma Thần Hoàng bay cao hơn 3.000m thì Ma Thần Hoàng mới ngừng lại. Long Hạo Thần ngừng cách y vài trăm mét. Lúc trước khi bay lên thì tâm tình Long Hạo Thần đã hoàn toàn lắng động. Mặc kệ Ngự Long Quan và Ma Tộc chiến đấu kết quả thắng bại cuối cùng thế nào, kết quả quyết định thánh chiến vẫn là cuộc chiến giữa hắn và Ma Thần Hoàng. Nếu hắn thua, vậy không cần nói. Nhân loại không còn ai chặn được ma thần Hoàng. Ngược lại nếu ma thần Hoàng thua, vậy cho dù bên ngự Long Quan bại, hắn vẫn có cơ hội xoay chuyển. Trước khi chiến tranh bắt đầu thì Long Hạo Thần đã ra lệnh, nếu thật sự không thể chặn được cường giả ma tộc có thể di chuyển theo chiến lược, tạm thời từ bỏ ngự Long Quan. Còn trong ngự Long Quan, kỳ thực để lại số người không nhiều. Trong chiến đấu đỉnh điểm này, kỵ sĩ và các chiến sĩ bình thường vốn không đem đến tác dụng quá lớn. Tất cả đã rút về bên kỵ sĩ Thánh Sơn, xây dựng phòng tuyến thứ hai. Một khi đằng trước tiến hành chiến lược di chuyển, có thể dựa vào đại trận ma pháp quang hệ kỵ sĩ thánh sơn chống đỡ một đoạn thời gian. Hơn nữa hắn hoàn toàn có lý do tin rằng, chỉ cần cuộc chiến giữa hắn và ma thần hoàng kéo dài đủ lâu, dù cho kết cục cuối cùng là lưỡng bại câu thương, chiến thắng cuộc thánh chiến vẫn là nghiêng về phía hắn. Tổ chức nguyệt dạ còn chưa phát huy ra tác dụng mấu chốt nhất. Long Hạo Thần, mãi đến lúc này ngươi còn chấp mê bất ngộ sao? Ma thần hoàng khoanh tay đứng, dường như y chẳng hề quan tâm chiến tranh bên dưới chút nào ta chấp mê bất ngộ, long hạo thần buồn cười nhìn ma thần hoàng, không biết tại sao lần này gặp lại bệ hạ, dường như tâm lý bệ hạ hơi lạ, hoặc nên nói có phải là tu luyện quá độ đầu óc có vấn đề. ma thần hoàng đối mặt long hạo thần châm chọc không hề tức giận, đầu óc ta xảy ra vấn đề. long hạo thần, không lẽ ngươi cho rằng ta chỉ bởi vì ngươi có thiên phú, năng lực như hiện nay nên mới đối với ngươi như vậy? không lẽ ngươi cho rằng lấy thực lực hiện tại của ngươi, thật có khả năng đối đầu với ta sao? ta vẫn luôn nhẫn nhịn ngươi là có lý do. Long hạo thần ngẩn ra. Hắn không ngờ bay lên trời. Ma thần hoàng không trước tiên ra tay mà ngược lại ẩn ý sâu xa nói chuyện với hắn. Không biết tại sao, biểu tình và giọng điệu của ma thần hoàng khiến trong lòng hắn có cảm giác bất an. Là nguyên nhân gì? Long hạo thần lạnh lùng hỏi. Tại đây kéo dài thời gian là có lợi cho hắn, tất nhiên sẽ không vội liều mạng cùng ma thần hoàng. Ma thần hoàng mỉm cười nói. Nhìn ra được ngươi rất tự tin vào trận chiến này. Biết rõ thực lực kém hơn ta mà vẫn có gan một mình đối mặt, chỉ sự can đảm đó đã là đương thời không ai sánh kịp. Trước khi nói ra nguyên nhân, hãy để ta nói về sự tự tin của ngươi đi. Nếu ta không đoán sai, sự tự tin của ngươi chắc là đến từ Aja Lôi Tư, thậm chí là ngõa xa khắc. Ma thần hoàng vừa thốt lời, long hạo thần toàn thân chấn động. Hắn thật sự không thể kiềm chế cảm xúc biến đổi, càng tuyệt đối không ngờ ma thần hoàng sẽ dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy, nói những lời đó với hắn. Mắt ma thần hoàng lóe tia sáng lạnh lẽo Aza Lôi Tư hay cho Aza Lôi Tư là huynh đệ ta tin tưởng nhất lại đặt bẫy ta. Đông Nam Quan chiến bại, Vạn Thú Quan chiến bại, Liên Bang Thánh Điện các ngươi chuẩn bị có chút quá đầy đủ, thậm chí tốc độ nhận được tin tức vượt xa ta rất nhiều. Nếu không phải ở trong Ma tộc ta có nội gián truyền nhiều tin tức cho ngươi, còn khiến tin bên ta bê tắc, các ngươi sẽ có thành quả như vậy sao? Trong tộc ta có gan và năng lực làm như vậy chỉ có Aza Lôi Tư, Ngõa Sa Khắc, Tát Mễ Cơ Nạp và Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo. Mà luôn theo bên cạnh ta phụ trách quân tình chính là a lôi tư Quả là huynh đệ tốt của ta. Chỉ là ta không rõ làm vậy có gì tốt cho hắn. Không lẽ hắn còn muốn ngư ông đắc lợi ư? Long hạo thần sau ngắn ngùi rung động thì cảm xúc đã bình ổn lại. Ma thần hoàng dù sao vẫn là ma thần hoàng. Sau một chuỗi biến cố lập tức tìm ra căn nguyên vấn đề. Nhưng ta rất tò mò là người không chút rốt ruột sao? Trên mặt ma thần hoàng lộ nụ cười nhẹ nhàng, xem bộ dáng đúng là không chút rốt ruột. Tại sao ta phải vội? A ra lôi tư phản bội đúng là khiến ta rất đau lòng, thậm chí ngõ xa khắc rất có thể bởi vì hắn mà xuất hiện thay lòng. Nhưng ngươi cho rằng chỉ vậy đã dao động được gốc của ta sao? Ngươi còn chưa hiểu thấu ma tộc. Ta nói cho ngươi biết, trước khi ngươi đánh bại được ta, ít nhất là trước khi ta lộ ra dấu hiệu thất bại, hai người kia tuyệt đối không dám công khai phản bội ta. Ngươi cho rằng ba chữ ma thần hoàng là kêu chơi thôi sao? Chỉ cần ta vẫn là cường giả số một đại lục này, vậy không ai dám ngang nhiên phản bội ta. Còn về vấn đề xử lý bọn chúng, đợi bên này kết thúc chiến tranh rồi giải quyết không muộn. Ta tin tưởng cho dù Azaloy Tư hợp tác với các ngươi, thì cũng chỉ là hữu hạn. Nếu hắn dám được ăn cả ngã về không thì đã chẳng chờ tới bây giờ. Long hạo thần trái tim chìm xuống. Ma thần hoàng quá tự tin, sự tự tin của y ảnh hưởng tâm lý hắn. Không sai, nguyệt ma thần Azaloy Tư chính là lãnh đạo chân chính tổ chức nguyệt dạ. Chính bởi vì có Azaloy Tư dẫn dắt mới có tổ chức khổng lồ như vậy, trong ma tộc. Nếu không thì sao tổ chức này giấu giếm được ma thần hoàng chứ? Lúc trước Nguyệt dạ lộ ra tin tức ma thần hoàng muốn đối phó hắn chính là A-Gia-Lôi Tư cố ý thả ra A-Gia-Lôi Tư không hy vọng hắn chết mà mong muốn hắn dẫn dắt nhân loại Có thể chân chính đối đầu với ma thần hoàng Bản thân A-Gia-Lôi Tư cũng có huyết thống nhân loại Hơn nữa sau khi y trưởng thành thì chịu văn hóa nhân loại ảnh hưởng càng sâu sắc Cùng lúc đó ngày càng căm ghét thân phận ma tộc của mình Cho nên mới xuất hiện tình huống phi tư y sùng ái nhất là nhân loại. Nhưng dù là trong nội bộ nguyệt ma tộc, tâm phúc chân chính của Aza lôi Tư chỉ có một phần ba mà thôi, kẻ biết đến bí mật này càng cực kỳ ít ỏi. Y không thể không cẩn thận. Y muốn lật đổ ma thần hoàng thống trị nhưng lại vô cùng sợ hãi ma thần hoàng. Chính bởi vì gần với ma thần hoàng nhất nên Y cũng hiểu rõ nhất sự khủng bố của ma thần hoàng. Chẳng qua lần đó ma thần hoàng và tinh ma thần, gai bẫy long hạo thần thật quá cẩn thận, tình huống mấu chốt cuối cùng chính Aza lôi Tư cũng không biết. Khi Y và Ma Thần Hoàng cùng trở về tâm thành thì biết có vấn đề rồi. Nhưng khi đó Y luôn cùng Ma Thần Hoàng một chỗ, không thể truyền ra được tin tức gì, dẫn đến Long Hạo Thần chết trận. Trong mấy năm Long Hạo Thần chết, chẳng những nguyệt dạ mai danh ẩn tích, a gia -lôi tư cũng khống chế tổ chức của mình càng bí ẩn hơn. Y biết, chỉ sợ đã không còn cơ hội phát động. Nhưng Y không ngờ là Long Hạo Thần, không chết mà còn trở thành Chủ tịch Liên bang Thánh Điện, điều này đem đến cơ hội mới cho Y. Lúc đó y lấy nguyệt dạ làm người liên lạc, bắt đầu bỏ vốn liếng hết sức ủng hộ Long Hạo Thần. Nếu không phải có a lôi Tư từ bên trong sắp đặt, tin tức của ma thần hoàng làm sao bế tắc như vậy? Tất cả vấn đề mấu chốt đều sẽ không hay biết gì. Nhưng chính như ma thần hoàng phong tú đã nói, nhiều năm tích lũy uy nhấp khiến a lôi Tư không dám bỏ vốn nhất chính nhì bù, chân chính phản kháng ma thần hoàng trên chiến trường. Y nhất định phải nghĩ cho tộc nhân của mình. Trừ phi Long Hạo Thần đánh bại Ma Thần Hoàng, đại cục đã định, nếu không thì y sẽ không dễ dàng lật lọng. Nhìn ánh mắt Long Hạo Thần dưới mặt nạ, Ma Thần Hoàng nói. Tâm kế của ngươi rất cẩn thận, có một điểm ngươi làm chính xác. Đối với cuộc chiến tranh này, điểm mấu chốt ở chỗ ngươi cùng ta. Ngươi có thể đánh bại ta, vậy thì nhân loại tất thắng. Hơn nữa sự thống trị đại lục 6.000 năm nay của tộc ta sợ rằng sẽ kết thúc. Ngược lại nếu ngươi thua, vậy tất cả trở về quỹ tích vốn có. Nhân loại sẽ bị ta hết sức đe ép, ta thậm chí sẽ không cho chức nghiệp giả nhân loại trên cấp 6 xuất hiện nữa. Long hạo thần bình thản nói. Bệ hạ đừng mắc công nói nhiều lời vô dụng, hiện tại nên nói nguyên nhân lúc trước người nêu lên đi. Nụ cười trên mặt ma thần hoàng càng đậm. Đương nhiên phải nói rồi. Nếu không thì ta làm sao khiến người thần phục ta đây. Long hạo thần lạnh lùng nói. Giờ là ban ngày, người không cần nằm mơ. Ma thần hoàng không thèm để ý long hạo thần châm chọc. Kỳ thực ngươi phế đi A bảo cũng tốt, coi như chảy bằng con đường cho chính ngươi. Ngươi rất thông minh, lần thánh chiến này, nhân loại có thể toàn diện thắng lợi, có thể nói ngươi chiếm ít nhất trên 30% công lao. Còn dùng sức mạnh bản thân ngăn chặn ta, cho nhân loại các ngươi tranh thủ đủ cơ hội, thật không tệ. Đáng tiếc người thông minh thiên tính vạn tính đã tính sót một điều, chỗ ngươi thất bại cũng là điểm quan trọng nhất. Tại sao ta nhìn ngươi bằng con mắt khác? Tại sao lúc trước khi ta giết ngươi thì thống khổ như vậy, không cam lòng như vậy? Tất nhiên không phải bởi vì ngươi có thiên phú, mà là... Nói đến đây y tạm ngừng, sau đó đôi mắt luôn híp bỗng mở to. Mà là vì trên người của ngươi chảy xuôi huyết mạch thuộc về ta. Ma thần Hoàng vừa thốt lời, Long Hạo Thần chỉ thấy ngực như bị bua tạ đập trúng, chớp mắt lùi trăm mét. Vĩnh Hằng giáp tỏa ra ánh sáng trắng dao động cực kỳ không ổn định, trong mắt hắn tràn đầy kinh ngạc. Long Hạo Thần không bao giờ ngờ được Ma thần Hoàng sẽ nói ra lời như vậy, hắn bản năng nâng Vĩnh Hằng kiếm trong tay Nhưng ma thần hoàng không nhân dịp hắn chấn động tinh thần mà công kích hắn. Y vẫn giữ bộ dáng phía trước, ánh mắt nhìn hắn càng thêm dịu dàng. Tóc đen tung bay, ma thần hoàng khuôn mặt tươi cười nhìn hắn. Mặc kệ người ưu tú đến đâu, cố gắng thế nào cho nhân loại, ở trong mắt ta đều là người đang chứng minh năng lực của mình với ta. Bây giờ ngươi nên hiểu tại sao ta sẽ nói, khi lần đầu tiên gặp ngươi thì ta đã xem ngươi thành người thừa kế thứ hai rồi chứ. Bây giờ tất nhiên đã không phải, ở trong lòng ta, hiện tại ngươi là người thừa kế thứ nhất của tộc ta. Ngươi rất thông minh, có trí tuệ, có năng lực. Nhưng mặc kệ năng lực của ngươi mạnh cỡ nào thì trong người vẫn chảy dòng máu của ta. Chúng ta vốn là người một nhà. Ngươi tưởng tượng xem, nếu ngươi ta bắt tay nhau, trên đại lục còn có lực lượng nào chống lại được. Chỉ cần ngươi muốn ta đều có thể giúp ngươi đạt được. Thánh ma đại lục này vốn chính là của chúng ta. Ngươi là thánh, ta chính là ma, chúng ta vốn là một nhà. Câm mồm, long hạo thần hét to. Người nói xạo, ta không tin. Ma thần hoàng khẽ cười nói. Có tin hay không thì đây vẫn là sự thật. Ngươi nhớ lại mỗi một lần chúng ta gặp nhau đi. Nếu không phải trên người ngươi chảy dòng máu của ta thì ngươi đã sớm chết rất nhiều lần. Tại khu ma quan, lần đầu tiên ta gặp người. Lần thứ hai ta thấy ngươi là ở Nguyệt Ma Cung, lúc đó ngươi hóa trang thành thị nữ của Nguyệt Dạ. Khi đó ta liền biết quan hệ giữa ngươi và cô ta không giống bình thường. Nhưng ta vẫn chưa ra tay với ngươi, cũng không bắt ngươi về cung là bởi vì ta đang chờ, chờ đợi ngươi lớn lên. Khi người có đầy đủ năng lực khiến ta chú ý, vậy thân phận người thừa kế thứ hai của người cũng vững vàng. Chỉ là ta không ngờ tốc độ trưởng thành của ngươi nhanh đến vậy, càng có thiên phú kinh người. Xem ra huyết mạch nhân loại và ma tộc kết hợp càng thêm ưu tú. Không, không, ta không tin. Trong lòng long hạo thần giấy lên sóng cuộn biển gầm. Từ lúc chưa đến 10 tuổi thì hắn đã quyết trí trở thành một kỵ sĩ. 20 năm qua trải qua biết bao đau khổ, vô số lần ngã xuống, vô số lần bò lên, qua lại ở ranh giới sống chết, trưởng thành trong chiến tranh. Từng bước một đi tới hôm nay, rốt cuộc trở thành người đứng đầu, Chủ tịch Liên bang Thánh Điện, Huy Hoàng và lãnh tụ thần ấn kỵ sĩ. Có thể nói cuộc đời hắn dựa vào cố gắng của mình, thêm vào đủ may mắn mới đi tới hôm nay. Giờ phút này, khi ma tộc và nhân loại đụng độ phút cuối, tự cho rằng hắn phải quyết chiến với vua của ma tộc, thì lại biết được trên người mình chảy dòng máu ma tộc, huyết mạch thuộc về nghịch thiên ma long tộc. Sự đà kích này đối với hắn thật là quá nặng nề, quá nặng rồi. Mặc kệ tâm trí của Long Hạo Thần có vững vàng bao nhiêu, giây phút này hơi khó khống chế cảm xúc. Nếu điều Ma Thần Hoàng nói là sự thật, vậy bao nhiêu năm nay hắn cố gắng coi như là gì? Kẻ trước mắt mang đến rất nhiều tai nạn cho nhân loại, ác ma hai lần phát động thánh chiến nhưng lại là của mình. Long Hạo Thần không dám nghĩ, hắn chỉ thấy đầu đau muốn vỡ ra. Hắn nhìn Ma Thần Hoàng, chiến ý trong lòng đã biến thành cảm xúc vập phòng. Thậm chí hơi thở của vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn, vương tọa không cách nào áp chế tâm tình hắn biến đổi. Nhìn bộ dáng của hắn, ma thần hoàng rất vừa lòng nói, ngươi làm rất nhiều việc, ta cũng đích thực có nhiều sai sót, nhưng chỉ cần có một việc là đúng, vậy lúc trước nhân loại làm mọi thứ đều uổng phí. Ta biết ngươi không muốn tin, nhưng mặc kệ ngươi tin hay không thì đây là sự thật. Ta đã cẩn thận điều tra lai lịch quá khứ của ngươi. Ngươi không phải lớn lên tại Thánh Thành hay Ngự Long Quan, đúng không? Ngươi đến từ odin Trấn Chấn, đại khái là một chấn nhỏ nhân loại gần vạn thú quan. Thở nhỏ cùng mẫu thân bạch nguyệt nương tựa lẫn nhau. Phụ thân của ngươi, Long Tinh Vũ cùng các ngươi thất lạc lâu 10 năm, sau đó mới tìm đến các ngươi. Ta nhớ thuộc hạ từng báo tin tức có nói phán xét và thẩm phán thần ấn, kỵ sĩ Long Tinh Vũ từng xuất hiện gần Âu Đinh Chấn, còn giết một đám cường gia tộc ta. Chắc khi đó hắn đã tìm đến các ngươi, còn bắt đầu truyền dạy kỹ năng kỵ sĩ cho ngươi. Vậy ngươi có nghĩ tới không, tại sao phụ mẫu của ngươi tách ra? Mẹ ngươi biết rõ Long Tinh Vũ là thần ấn kỵ sĩ, ở tại ngự Long Quan, tại sao nàng không mang ngươi đi tìm hắn? Nghe lời của ma thần hoàng, sắc mặt long hạo thần càng lúc càng tái nhợt. Khoảng 30 năm trước, một năm trước khi ngươi sinh ra, ta vô tình gặp mẫu thân ngươi, mang nàng về ma hoàng cung sinh hoạt với ta một đoạn thời gian. Sau đó nàng dùng cái chết uy hiếp, nói sao cũng không chịu tiếp tục sinh hoạt tại ma tộc. Bất đắc dĩ ta mới đưa nàng về liên minh thánh điện. Mẫu thân ngươi là một trong vài người đàn bà ta yêu nhất trong đời, thậm chí còn vượt qua cảm tình ta đối với lãnh tiêu nếu ta không đoán sai, sau khi nàng quay về liên minh thánh điện, chắc không biết nên làm sao đối diện phụ thân ngươi, nên mới ở ẩn trong Odin chấn, cho đến cái ngày Long Tinh Vũ đến tìm các ngươi mới thôi. Bạch Nguyệt không thể đối mặt với Long Tinh Vũ chính là bởi vì ta, cũng có một phần vì ngươi. Nếu người còn chưa tin, vậy hãy để chúng ta nghiệm chứng huyết mạch máu mủ tình thâm đi. Không có gì càng gần hơn quan hệ huyết mạch. Nói xong, Phong tú nâng tay lên, một giọt máu tím đậm chậm rãi chảy ra khỏi miệng vết thương trên mu bàn tay. Y là cố ý không để vết thương khép lại. Máu chậm rãi bay ra, trong lúc bay, một tia khí đen và khí xanh từ bên trong bóc tách ra. Khi giọt máu bay tới trước mặt Long Hạo Thần thì chỉ còn lại màu tím trong suốt. Ma thần Hoàng Phong Tú đem tất cả thuộc tính trong máu mình bóc tách, chỉ còn lại lực lượng huyết mạch tinh khiết nhất. Long Hạo Thần ngờ ngác đưa ngón trỏ lên môi cắn nát, một giọt máu đỏ thắm lấp lóe sắc vàng chảy ra. Giống hệt Ma Thần Hoàng, chậm rãi bay lên, tách ra thuộc tính Quang Minh. Khi giọt máu đỏ thậm tiếp xúc với giọt máu tím trong suốt, hai giọt máu cùng nở rộ tầng ánh sáng kỳ lạ. Ngay sau đó, không ngờ chậm rãi dung hòa. Long hạo thần ngẩn ngơ. Máu dung hòa ý nghĩa như thế nào, hắn biết rất rõ, không lẽ là... Trường 323 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Người long hạo thần run bẩn bật, hắn không thể tin sự thật này. Kẻ địch lớn nhất đứng trước mắt, chẳng lẽ thật sự là cha ruột của mình sao? Hắn không muốn tin, dù thế nào hắn cũng không muốn tin. Điều này khiến hắn làm sao đối mặt đồng bạn, đối mặt ngàn vạn đồng bào nhân loại đây? Lại làm sao dốc sức chiến đấu với Ma Thần Hoàng chứ? Trong lúc mắt Long Hạo Thần tràn đầy bi thương và oán hận, cảm xúc dao động kịch liệt không thể kiềm chế thì bỗng nhiên Ma Thần Hoàng biến sắc mặt, bởi vì hai giọt máu dung hòa đột nhiên tách ra, phân biệt rõ ràng bềnh bồng giữa không trung. Phía trước dung hợp xong đã biến mất. Cái này, cái này sao có thể? Ma Thần Hoàng ngơ ngác nhìn hai giọt máu bị tách ra. Long hạo thần cũng ngây ngẩn, vốn trong lòng đau thương chợt thu lại, hắn nhanh chóng lùi ra 600 mét, vĩnh hằng kiếm lần nữa dơ cao. Máu không dung hòa nghĩa là trên người hắn không có huyết mạch của ma thần hoàng. Mặc kệ lúc trước ma thần hoàng nói hoa ngôn xảo ngữ cỡ nào, khi sự thật bày ra trước mắt thì cảm xúc của long hạo thần nhanh chóng bị khống chế. Không, điều này là không thể. Trên người ngươi có huyết mạch của ta, tuyệt đối không sai. Ma thần hoàng không cam lòng gầm lên. Tay phải vung, hai giọt máu tới trước mặt y, y thử dùng lực lượng khiến hai giọt máu dung hợp, lúc vừa tiếp xúc thì đúng là hòa vào nhau, nhưng chốc lát sau hai giọt máu lại dứt khoát tách ra. Con mắt Ma Thần Hoàng rốt cuộc xuất hiện hoảng loạn. Niềm tin lớn nhất của y xuất hiện vấn đề, điều này đà kích lớn với y không thua gì trước đó, Long Hạo Thần đã chịu đựng tất cả. Không, không đúng. Chắc chắn có chỗ nào xảy ra vấn đề, chắc chắn là vậy. Ma Thần Hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Long Hạo Thần. Người đã làm cái gì? Tại sao trong máu của ngươi lực lượng huyết mạch của ta yếu như vậy? Thậm chí là biến mất. Nói đi. Ngươi đã làm gì? Long hạo thần lạnh lùng nói. Ta không làm gì cả. Ma thần hoàng, lời nói dối bậy bạ của ngươi đã bị vạch trần, hãy để chúng ta đấu tranh thật sự đi. Nói xong đôi tay long hạo thần nắm chặt vĩnh hàng kiếm, mắt sáng ngời. Trải qua đà kích tâm linh vừa rồi, lúc này giận dữ và xúc động trong lòng hắn tăng đến đỉnh điểm. Cùng lúc đó, lần nữa khẳng định tín niệm khiến cảm xúc của hắn ổn định lại, tâm tình càng vững vàng. quanh người long hạo thần, đoàn sáng bảy sắc bỗng xông vào vĩnh hằng thần thạch. ngay sau đó, ánh sáng bảy sắc đậm đặc từ vĩnh hằng thần thạch phản xạ ra, chiếu rọi trên vĩnh hằng kiếm, khiến vĩnh hằng kiếm rực rỡ ánh sáng bảy màu. vĩnh hằng giáp của long hạo thần tùy theo biến thành màu đồng. hơi thở sinh mệnh yếu ớt khoét tán từ vĩnh hằng kiếm, nhưng ngay sau đó, hơi thở yếu ớt này tăng vọt, hóa thành sức sống rồi rào không gì sánh kịp. Sau lưng long hạo thần, bóng sáng của thần thánh cự long tùy theo hiện ra, chiếu sáng cả chân trời. Hãy đỡ vĩnh Hằng tam kiếm kiếm thứ hai, sáng thế sinh linh của ta. Hàng ngàn vạn ánh sáng bảy sắc ở trên không trung bùng nổ, ánh sáng khổng lồ chớp mắt bao phủ ma thần hoàng. Bóng sáng thần thánh cự long sau lưng long hạo thần đột nhiên biến ngưng tụ, trong tiếng gầm lành lót, cùng vĩnh Hằng kiếm chém xuống sông hướng ma thần hoàng. Trong chớp mắt này, thực lực của long hạo thần tăng đến độ cao chưa từng có. Ma thần hoàng lúc này tinh thần chấn động, trong mắt tràn đầy không thể tin. Cút, ma thần hoàng nổi giận gầm lên, nắm đấm phải hư không đánh ra, bóng sáng rồng đen vàng khổng lồ xuất hiện ở sau lưng y, nhưng chỉ chớp mắt con rồng đen vàng bị ánh sáng bảy sắc che giấu, tiếng nổ kịch liệt khiến bầu trời không ngừng bay ra từng áng mây bảy sắc. Không ngờ ma thần hoàng bị một kích của sáng thế sinh linh hoàn toàn áp chế. Phát ra một kích kia, Long hạo thần thở dốc, cùng lúc đó, cảm xúc đã bình tĩnh lại. Thay đổi ý niệm thật nhanh, đối với tất cả điều ma thần hoàng vừa nói hắn đã tự suy ngẫm ra. Khốn kiếp, ngươi dám ra tay với chẫm. Trong giọng nói giận dữ của ma thần hoàng xen lẫn tức giận. Khi y xé rách vầng sáng bảy sắc, lần nữa xuất hiện giữa không trung thì chẳng còn thong dong như trước. Khóe miệng ma thần hoàng có tơ máu tím, cùng lúc đó, bộ đồ trên người nhiều chỗ rách toạc. Một tia sáng bảy sắc bị y bức ra từ đỉnh đầu, hóa thành xương khói tán đi. Mái tóc đen ngay ngắn của y cũng hơi rối loạn. Dưới một chiêu của sáng thế sinh linh, không ngờ ma thần hoàng bị thương. Long hạo thần lạnh lùng nhìn y, tại sao ta không thể ra tay với người? Ánh mắt ma thần hoàng cũng lạnh lùng nhìn long hạo thần. Ngươi cho rằng lúc trước ta nói đều là dối trá. Khiến ma thần hoàng ngoài y muốn là long hạo thần lại lắc đầu nói. Không, ta tin lời của người. Ma thần hoàng ngẩn ra. Nói vậy là ngươi thừa nhận. Long hạo thần lại lắc đầu. Không, tin là một chuyện, thừa nhận lại là chuyện khác. Ta tin lấy thân phận của người sẽ không nói dối, trong người ta đúng là có phần huyết mạch của người. Nhưng người có nhớ chuyện xảy ra trong tháp tinh ma chứ? Cho dù trong mạng sống của ta có một phần thuộc về người, cho dù thân thể ta chảy dòng máu của người, trong tháp tinh ma, khi người đánh nát trái tim ta thì người đã tự tay giết chết ta. Dù trước kia ta và người có quan hệ gì, bắt đầu từ giây phút đó thì đã không còn xót lại chút gì. Giữa ta và người sẽ chỉ là kẻ địch. Lý do huyết mạch của người không tồn tại chính là vì người từng giết ta, mà trong quá trình ta sống lại, cùng với lúc được vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa thừa nhận, lực lượng huyết mạch của người đã triệt để bị bóc tách ra. Bởi vậy, ta bây giờ chính là Long Hạo Thần, Long Hạo Thần thuộc về Liên bang Thánh Điện, Huy Hoàng và lãnh tụ thần ấn kỵ sĩ kỵ sĩ Thánh Điện. Cùng người sẽ chỉ là kẻ địch. Ma thần Hoàng nhíu chặt mày, người đang nói bậy bạ gì đó. Huyết mạch ngươi mất đi chỉ là ngoài ý muốn, dù sao ngươi từng có huyết mạch truyền thừa của ta, cho dù xảy ra vấn đề này thì không tính là gì. Ta có thể giúp ngươi hồi phục huyết mạch. Còn về trong tháp tinh ma, chắc ngươi nhìn ra được lúc đó ta rất đau khổ. Nhưng ta không còn cách nào khác, sự tồn tại của Austin Griffin có uy hiếp chí mạng với tộc ta. Là người thống trị ma tộc, ta không thể không đại nghĩa diệt thân. Long hạo thần cười, nghe ma thần hoàng nói xong câu đó, cảm xúc trong lòng hắn đã hoàn toàn ổn định lại. Mặc kệ trước kia ma thần hoàng có nói cái gì, bây giờ thì hắn không thèm để ý nữa. Trong người hắn không có dòng máu của ma thần hoàng, tim hắn sẽ không nhớ lại một chiêu quyết tuyệt của ma thần hoàng trong tháp tinh ma. Tất cả tạp niệm đều bị Long Hạo Thần buộc ra ngoài tâm thần, mặc kệ hắn và ma thần hoàng có quan hệ thân thiết gì không. Khi ma thần hoàng tại tháp tinh ma tự tay giết con, quan hệ giữa hắn và ma thần hoàng đã đứt thành hai, không có khả năng giao nhau nữa. Hay cho câu đại nghĩa diệt thân. Người là chủ nhân ma tộc, có thể vì an nguy của ma tộc mà đại nghĩa diệt thân. Hiện nay ta là chủ tịch liên bang nhân loại, tại sao không thể vì nhân loại đại nghĩa diệt thân? Đến đây đi, ma thần hoàng, chúng ta chỉ có quan hệ đối địch. Hôm nay, hoặc là người lần thứ hai giết chết ta, hoặc là ta thay trời hành đạo, dẫn dắt nhân loại phá tan hắc ám che phủ, khiến ánh sáng ban mai ráng xuống. Nói xong khí thế trên người long hạo thần trở nên mạnh mẽ. Ánh sáng trắng lóng lánh trên vĩnh hằng giáp càng rực rỡ hơn. Ba đoàn sáng quay quanh người hắn tốc độ biến nhanh thêm. Một vòng sáng trắng ngà chậm rãi khoét tán từ người Long Hạo Thần tới gần Ma Thần Hoàng. Đó là Vĩnh Hằng lĩnh vực dung hợp với Quang Thần lĩnh vực. Về cấp bậc thì Long Hạo Thần đã tăng lĩnh vực của mình lên đến cực độ. Ánh mắt Ma Thần Hoàng dần lạnh lẽo. Một kiếm sáng thế sinh linh của Long Hạo Thần khiến y tràn ngập lửa giận. Nói vậy là ngươi vẫn cứng đầu ngu xuẩn, nhất định phải đối địch với ta." Long Hạo Thần ngạo nghễ nói. "Chúng ta vốn là kẻ địch." Hôm nay để xem người có bản lĩnh lần thứ hai giết chết ta không? Ma thần Hoàng gật đầu, ánh mắt sắc bén như có thể cắt đứt không khí. Tốt lắm. Vậy hãy để chậm đánh tan niềm tin của ngươi, sau đó khiến ngươi quỳ trước mặt ta sám hối. Cho đến giờ phút này ma thần Hoàng vẫn không có ý muốn giết chết Long Hạo Thần. Khi y nghe Long Hạo Thần nhắc tới chuyện trong tháp tinh ma, không biết tại sao lòng y đau nhói. Đúng vậy. Y đã từng vì ma tộc đại nghĩa diệt thân, vậy thì dù long hạo thần biết rõ trong người có dòng máu của Y, lấy vị trí hiện nay của hắn tại nhân loại làm sao dễ dàng chịu cúi đầu. Chỉ có trước đánh bại hắn, sau đó hủy đi nhân loại, mang hắn quay về ma tộc rồi từ từ uốn nắn. Trong lòng lập xong kế hoạch, ma thần hoàng không giữ thực lực nữa. Tầng sáng đen vàng chậm rãi khoách tán từ người Y, cùng lúc đó, sau lưng ma thần hoàng vang tiếng rùng ngâm lảnh lót. Con rồng vàng đen dài đến ngàn mét xé mở áng mây bảy sắc trên bầu trời, ở sau lưng ma thần hoàng mở ra đôi cánh che trời. Bây giờ Long Hạo Thần rất bình tĩnh. Muốn chiến thắng ma thần hoàng thì trước tiên phải F. y lật ra hết con bài mới được. Lúc này ma thần hoàng thi triển chỉ là ma hoàng lĩnh vực của y, chứ không hề sử dụng ma thần hóa, đừng nói tới thiên ma giải thể đại pháp càng cường đại hơn. Trong lòng Long Hạo Thần đã đạt quyết tâm phải chết. Mặc dù lòng hắn bình tĩnh, nhưng dù thế nào cũng không muốn thừa nhận từng có được dòng máu ma thần hoàng. Hắn càng rõ ràng, bàn về tu vi thì giữa mình và ma thần hoàng cách một trời một vực. Chỉ có liều mạng thì mới có khả năng triệt để giết chết ma thần hoàng. Vậy hãy cùng y đồng quy vu tận đi. Long hạo thần trong lòng cũng có tính toán riêng, vào lúc này biến cực kỳ bình tĩnh. Tay phải chộp hướng hư không, không trung xuất hiện khe hở vàng, một thanh kiếm vàng to lớn rơi vào bàn tay hắn. Trên thanh kiếm to màu vàng lấp loe ánh sáng tám sắc, khí thế không chút nào kém vĩnh hằng kiếm. Hai thần khí trong tay, khí thế của long hạo thần lần nữa tăng vọt. Lĩnh vực của hắn và ma thần hoàng ngay lúc này va đụng vào nhau. Lĩnh vực trắng trong suốt cùng lĩnh vực sắc đen vàng va chạm. Người long hạo thần rung lên, ma thần hoàng thì vẫn vững vàng bình bồng giữa không chung. Lĩnh vực tiếp xúc với nhau tỏa ra tiếng ma sát chói tai, từng tia chớp sinh ra. Từ dưới đất nhìn, lên trời có thể thấy hai luồng sáng đen và trắng khác nhau lần lượt lấp lánh, tựa như chuyển đổi giữa ngày và đêm vậy. Dù là Long Hạo Thần hay Ma Thần Hoàng, khí thế của hai người đang tăng vọt kinh người. Lĩnh vực đối chọi chỉ là mở màn bắt đầu trận quyết chiến. Họ không động thì thôi, một khi phát động thì nhất định là trời Long đất lở. Trong khi Long Hạo Thần và Ma Thần Hoàng đối chọi nhau thì chiến đấu trước ngự Long, quan đã tới trình độ gay cấn. Các thành viên San Ma đoàn Quang Chi Thần Hy lần nữa chứng minh với tất cả cường giả liên bang sức chiến đấu cường đại của họ. Trải qua thử thách thánh điện đại tái và thế giới đỏ đen tẩy lễ, những ngày qua các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy tiến bộ ở mức độ khác nhau. Đặc biệt là sau khi họ được các anh hùng vĩnh hằng chỉ dẫn, dù là năng lực khống chế hay tu vi đều tăng cao rất rõ ràng. Phó Chủ tịch Liên bang Thánh điện, Điện chủ chiến sĩ Thánh điện, huyết tinh nữ chiến thần vương nguyên nguyên đối mặt là trong 72 trụ ma thần, xếp hạng thứ 8, nguyên lực ma thần 33 thác 4. Tuy ba ba thác tư có tên là nguyên lực ma thần nhưng đầu lại đội mũ xanh, mặc áo choàng xám, bộ dạng như cung thủ. Trong tay gã nắm một cây cung dài sắc ám kim. Mỗi một mũi tên bắn ra, ở trên không trung biến ảo thành hình dạng ma thú đánh hướng vương nguyên nguyên, lực công kích cực kỳ mạnh mẽ. Vương nguyên nguyên cũng không tỏ ra yếu thế. Tay trái nắm cự linh thần tấm thuẫn, tay phải nắm huyết tinh phong bạo, cực hàn lĩnh vực phủ trùm toàn thân. Trong sát khí máu tanh đậm đặc, cô tựa như kẻ đi săn, không ngừng đuổi theo ba ba thác tư, còn chém hết những ma thú gã bắn ra, thoạt nhìn thì cô chiếm vài phần ưu thế. Nhưng có phải thật sự chiếm ưu thế hay không thì chỉ mình Vương Nguyên Nguyên biết rõ. Tu vi của cô còn chưa tới cấp 9 bậc 3, mà đối thủ là cường giả cấp 9 bậc 5. Rõ ràng ba ba thác tư có dấu diếm, không nhờ vào quá nhiều lực lượng trụ ma thần. Khi dây dưa đấu với cô thì gã thỉnh thoảng bắn mũi tên sang hướng khác. Tuy gã luôn bỏ chạy nhưng kỳ thật rất là nhàn nhã. Dường như Vương Nguyên Nguyên chẳng hề hay biết điều này, vẫn cố chấp đuổi theo sau lưng ba ba thác tư, nhưng chưa từng phát động công kích từ xa. Xem bộ dạng của cô thì hình như mục tiêu chỉ là quấn chặt lấy ba ba thác tư. So với Vương Nguyên Nguyên, Trần Anh Nhi chủ động hơn nhiều. Đối thủ của cô là cơ trí ma thần cổ tân, trong 72 trụ ma thần ma tộc xếp hạng thứ 11, chính là một ma thần thuần túy ma pháp. Gã sử dụng hắc ám ma pháp xuất thần nhập hóa, gần như vô cùng vô tận. Nhưng đối mặt Trần Anh Nhi, thì gã phải sử dụng ma thần hóa mới miễn cưỡng chặn lại thế công của Trần Anh Nhi. Trần Anh Nhi mặc linh hồn thánh y, ngạo nghệ đứng trên không trung, phạm vi quanh người cô trăm mét không có bất cứ kẻ địch nào. Bởi vì, tổng cộng có sáu con rồng to lớn quay quanh bên người cô. Không phải địa long mà là rồng thật sự bắn lửa hỏa long, phun băng xương băng long, toàn thân lấp lánh ánh sáng kim cương thổ hệ kim cương long, thể hình nhỏ lại có gió xanh lượn lờ lục long, toàn thân màu tím đen ám hắc long, cùng với cả người tỏa sắc vàng rực rỡ quang minh thánh long. Tại thời đại tộc rồng gần như tuyệt chủng, không ngờ Trần Anh Nhi triệu hóa ra sáu con rồng, thần thú lĩnh vực còn tăng phúc gần như hoàn mỹ cho chúng. Cô thì cưỡi trên bốn đầu kỳ mỹ lạp do mạch đầu biến hóa ra, cứng rắn rằng co với cơ trí ma thần cổ tân. Hơn nữa đối mặt cơ trí ma thần đã ma thần hóa, nhưng cô không chút tỏ ra yếu thế. Trong săn ma đoàn quang chi thần hy, khoảng thời gian này trừ Long Hạo Thần và Thải Nhi ra, tăng vọt lớn nhất chính là Trần Anh Nhi. Làm linh hồn thánh nữ, cô được mấy vị triệu hoán sư trong anh hùng vĩnh hằng đặc biệt quan tâm, đối với năng lực ban linh hồn đã có lĩnh ngộ hoàn toàn mới. Cùng lúc đó, cô càng có thể vận dụng linh lực khổng lồ ẩn chứa trong linh hồn thánh y để sử dụng. Lúc này cô chẳng những triệu hoán ra 6 con rồng tham gia chiến đấu, 36 sinh linh môn cũng mở ra tại đầu tường ngự Long Quan. 36 triệu hoán thú cấp 9, ở trên chiến tranh chiếm phạm vi nhất định quấn lấy tổ Ma Long chiến đội, có thể nói là phát huy tác dụng cực lớn. so đấu tổng thực lực thì dù Trần Anh Nhi không bằng Thải Nhi nhưng kém không bao nhiêu, ưu thế triệu hoán sư biểu hiện không thể nghi ngờ. Nếu là dưới tình huống một trọi một, triệu hoán sư cần đủ thời gian để triệu hoán, sẽ không chiếm ưu thế bao nhiêu. Nhưng trên chiến trường, có rất nhiều đồng bạn bảo vệ, tất nhiên cô có thời gian hoàn toàn phát huy năng lực bản thân. Linh hồn thánh nữ, thần quyến giả thần thú mạnh mẽ khiến Trần Anh Nhi tỏa sáng. Đối thủ của Lâm Hâm, chính là trong 72 trụ ma thần ma tộc xếp hạng thứ 9, thiên sứ ma thần Bái Mông. Bái Mông đập 6 cánh đen đại chiến với Lâm Hâm, giữa hai người hoàn toàn là ma pháp đối trận. Nếu chỉ là ma pháp sư hỏa hệ bình thường đối mặt ma pháp sư hắc ám, vậy chắc chắn sẽ chịu thiệt. Nhưng lâm hâm thi triển chính là tâm diễm hỏa diễm, về mặt thuộc tính không kém cạnh đối thủ. Thêm vào y có hai trang bị cấp bất hủ tăng phúc, cùng với tu vi kỹ năng lĩnh vực, đấu với thiên sứ ma thần bái mông không chút yếu thế. Nhưng dường như bái mông cũng chưa dốc hết sức, ít ra cho đến bây giờ gã còn chưa dùng ma thần hóa. Tư mãi tiên tìm tới đối thủ là 72 trụ ma thần ma tộc xếp hạng 10, kiếm nhĩ. Kiếm nhĩ được gọi là thiểm điện ma thần kiếm nhĩ, gã có bộ dạng nửa người nửa sói toàn thân màu xanh, thoạt trông hơi giống bích lục song đao ma bản thu nhỏ, lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, cộng thêm tốc độ nhanh như tia chớp. Tư Mã Tiên dựa vào thể tích quang chi đại lực hoàn mới miễn cưỡng rằng co với gã, hoàn toàn bị áp chế. Nếu không phải gã dựa vào lực lượng lĩnh vực, cùng với uy lực của Tử Huyễn Thần Lôi Linh Lô, chỉ sợ gã thật sự càn không nổi. Tình hình bên Hàn Vũ, Trương phóng phóng thì đỡ hơn chút. Hai người đều là thần ấn kỵ sĩ, sau khi Long Hạo Thần dẫn đi Ma Thần Hoàng, thì năm thần ấn kỵ sĩ đều tham gia vào chiến tranh. Trừ Long Tinh Vũ tìm đến Ananja, thần ấn kỵ sĩ khác đối mặt đều là đối thủ xếp hạng 15 trở lên, trong ma tộc. Thải Nhi lấy sức một mình đối mặt ba ma thần, có 12 thánh vệ hỗ trợ chẳng ngờ còn chiếm ưu thế vài phần. Ma thần bị nàng quấn quít là trụ ma thần thứ 12, tình ma thần Tây Địch. Trụ ma thần thứ 13, âm luật ma thần bố Thụy Tư, cùng với trụ ma thần thứ 15, xà thương ma thần ngải lợi qua. Lý do nàng chọn ba ma thần này chủ yếu là vì tình ma thần Tây Địch, âm luật ma thần bố Thụy Tư đều là am hiểu toàn diện công kích, tăng phúc, suy yếu. Mặc kệ chúng phát huy thì sẽ có ảnh hưởng ác tính với toàn cục. Còn về xà thương ma thần ngài lợi qua thì là bởi vì gã rất mạnh, am hiểu sử dụng rắn độc. Thải Nhi lấy một địch ba, có 12 thánh vệ hỗ trợ, thêm vào tháp Vĩnh Hằng và lưỡi hái tử thần, không ngờ áp chế ba ma thần không cách nào lo chỗ khác. Hơn nữa, già thương ma thần đã sử dụng ma thần hóa Tây địch và bố thụy tư dù còn cố kiềm chế nhưng hiển nhiên cũng đang chờ cơ hội. Nhìn tổng thể thì thực lực của các thành viên săn ma đoàn quang tri thần hy cùng với ma thần đối thủ có tranh lệch chẳng qua mức tranh lệch không quá lớn. Cộng thêm đám ma thần chưa dốc hết sức cho nên vẫn giữ được thế cân bằng. Ma thần không dốc hết sức cũng là bình thường. Đây là chiến tranh chứ không phải quyết đấu một trọi một. Đối với đám cao tầng ma tộc như chúng bảo vệ chính mình quan trọng hơn đánh chết đối thủ rất nhiều. Huống chi ma tộc về mặt lực lượng tổng thể thì chiếm ưu thế rất lớn, nhưng phải cẩn thận ma đạo đại pháo thỉnh thoảng bắn tia sáng, vậy nên chúng phải giữ lại sức mạnh. Đám anh hùng vĩnh hằng ở trên chiến trường có tác dụng càng lớn. Ba mươi mấy cường giả lĩnh vực gần như ngăn hơn một phần ba thế công của ma tộc. Trừ mấy thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy và long tinh vũ gia, còn lại đám ma thần đều bị họ ngăn chặn, để nhóm thần ấn kỵ sĩ có rảnh đi đối phó ma long chiến đội. Muốn giết chết ma thần không phải dễ, nhưng đối phó ma tộc khác thì dễ dàng rất nhiều. Có đám anh hùng vĩnh hằng tham gia về số lượng cường giả khiến nhân loại, dù vẫn kém hơn ma tộc nhưng chất lượng có thể vượt qua. Tuy nhiên, mặc kệ hai bên chiến đấu kịch liệt cỡ nào vẫn thỉnh thoảng nhìn lên trên trời. Cuộc chiến giữa Long Hạo Thần và Ma Thần Hoàng mới là hướng đi quan trọng nhất toàn thế cục chiến tranh. Ma tộc đều đang chờ đợi Ma Thần Hoàng đánh chết Long Hạo Thần xong trở về, khi đó thì nhân loại không còn bao nhiêu sức chống cự nữa. Các cường giả liên bang Thánh điện tuy không mấy hy vọng Long Hạo Thần đánh bại được Ma Thần Hoàng, nhưng vẫn mong chờ hắn có thể cầm chân được y. Uy lực của Ma Đạo Đại Pháo bày ra đó, thời gian càng dài thì uy lực vũ khí cường đại này càng lớn. Chúng nó không uy hiếp lớn lắm với cường giả cấp 9, nhưng đối phó với đám ma tộc cấp 8 thì dư sức. Đặc biệt là vài cái sử dụng Vương Miện Ma Thần làm bổ sung, siêu cấp Ma Đạo Đại Pháo uy lực tuyệt luân, thỉnh thoảng bắn ra đem đến áp lực không nhỏ cho ma tộc. Trừ cuộc chiến Long Hạo Thần đối đầu với Ma Thần Hoàng gia. Hấp dẫn ánh mắt người nhất dĩ nhiên là chiến trường của Nguyệt Ma Thần, tinh Ma Thần. Xếp hạng thứ 2, thứ 3 trong 72 trụ Ma Thần ma tộc, thực lực của chúng có thể nghĩ. Nhưng đối thủ của chúng không phải kẻ yếu. Làm lãnh đạo anh hùng vĩnh hằng điện chủ đời thứ nhất tiêu hoác và thúc vịnh tiêu có sức mạnh không thể nghi ngờ, càng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bởi vậy cuộc chiến giữa họ và hai Ma Thần khó phân thắng bại. Tử thương luôn xuất hiện, nhưng đa số tập trung vào cường giả cấp 7, 8 ở hai bên. 108 bí ngân cơ tòa kỵ sĩ của kỵ sĩ Thánh Điện, chỉ chốc lát đã chết mười mấy người. Các cường giả ma pháp Thánh Điện, thích khách Thánh Điện cũng chết không ít. Nhưng so sánh thì ma tộc tổn thất lớn hơn chút. Có ma đạo đại pháo hỗ trợ thêm vào mới bắt đầu trùm sáng đó, khiến ma tộc có ưu thế tuyệt đối bị giảm thấp rất nhiều. Mỗi một cái ma đạo đại pháo đều có người chuyên môn khống chế, tòa định kẻ địch, bắn. Khi vòng bắn thứ ba kết thúc, ma tộc chết dưới ma đạo đại pháo đã hơn 500 tên. Dù sau này hai lần bắn tạo thành lực phá hoại nhỏ rất nhiều, nhưng luôn có ma tộc né không kịp hoặc ngăn không nổi. Có ma đạo đại pháo uy hiếp, coi như là ma long chiến đội ba cường giả cấp 9 kết hợp một chỗ, cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Trên trời cao, lĩnh vực giữa long hạo thần và ma thần hoàng đã và chạm đến cực độ. Giữa ánh sáng trắng ngà và sắc vàng đen xuất hiện xuất hiện cái hố đen hơn 30 mét, mép hố đen một nửa là trắng trong suốt một nửa là sắc vàng đen. Nó mang đến áp lực to lớn xâm nhập vào long hạo thần, ma thần hoàng. Trênh lệch Tu Vi hiện rõ vào lúc này. Xong kiếm trong tay Long Hạo Thần rõ ràng hơi run, Ma Thần Hoàng thì vẫn bình tĩnh như cũ, hơn nữa Y không hề sử dụng bất cứ trang bị vũ khí gì. Ma Thần Hoàng không nói gì với Long Hạo Thần nữa. Y đã quyết định, phải trước tiên đánh bại Long Hạo Thần rồi mới nghĩ cách khiến hắn thần phục. Mới rồi Long Hạo Thần nói một câu đâm sâu vào lòng Y, đó là lúc ở trong tháp tinh ma giết chết Long Hạo Thần. Trong lòng Ma Thần Hoàng có tính toán. Y là chủ nhân ma tộc, có rất nhiều mật pháp, trong đó một cái là năng lực bôi xóa tinh thần. Y biết, muốn để Long Hạo Thần trực tiếp thần phục mình là không khả năng. Nếu vậy thì lùi một bước, làm lại nhân cách và linh hồn mới, để hắn thành người thừa kế của ma tộc. Trước tiên triệt để đà kích tinh thần, rồi mới xóa đi ký ức và tinh thần của hắn, lan sang Tu Vi. Đến khi đó, Ma Thần Hoàng sẽ đem lực lượng huyết mạch của mình lại rót vào Long Hạo Thần. Khi ấy lực lượng dạ tiểu lệ sẽ bị bóc tách khỏi người hắn, trở thành thần vị của Y. Kết quả cuối cùng là ma thần Hoàng chân chính trở thành thần, còn Long Hạo Thần thì bị y giao cho linh hồn mới kế thừa vị trí chủ nhân ma tộc, thay y thống trị ma tộc. Không thể nghi ngờ, quá trình này cực kỳ phức tạp và khó khăn. Nhưng ma thần Hoàng rất có lòng tin vào chính mình. Chẳng những bởi vì y có đủ năng lực, càng vì y có nhiều thời gian. Long Hạo Thần có tu vi cao thấm như vậy, còn tốt hơn là mòn mỏi chờ A Bảo hồi phục. Hơn nữa tính tình của A Bảo không thật sự thích hợp nhận địa vị ma thần Hoàng. Tất nhiên Long Hạo Thần không hay biết suy nghĩ của ma thần hoàng. Trải qua mới rồi tinh thần kịch liệt giao động, bây giờ hắn đã hoàn toàn vững niềm tin. Mặc kệ thế nào, vì nhân loại, hắn nhất định phải chiến đấu tiếp. Cho dù trong cơ thể hắn còn chảy dòng máu ma thần hoàng, hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước. Vì hàng ngàn vạn nhân loại có thể lại khống chế đại lục, triệt để phá tan trói buộc 6.000 năm thời đại hắc ám, dù là đại nghĩa diệt thân hay dâng hiến mạng sống của mình hắn đều đồng ý. Bởi vậy, lúc này tâm tình Long Hạo Thần càng vững vàng. Trong mắt hắn sự quyết tuyệt khiến ma thần hoàng nhìn mà thấy bất an. Long hạo thần rốt cuộc không thể nào chống chọi được nữa, mặc kệ lĩnh vực và chạm hố đen tiếp tục tăng lớn, sắp thoát khỏi phạm vi hắn khống chế. Xong kiếm chuyển vòng trước người, ánh sáng vàng nồng đậm lần nữa bùng nổ. Hố đen giữa hai bên bởi vì lĩnh vực của long hạo thần rút lui mà bùng nổ. Đừng nhìn trước đó nó chỉ có đường kính 30 mét, ấy là bởi vì lĩnh vực hai bên áp chế nó chưa thể tỏa ra uy lực. Lúc này Long Hạo Thần đột nhiên rút lui, bỗng chốc cả hố đen bùng nổ, bầu trời biến tối đen. Bởi vì Ma Thần Hoàng còn sử dụng lực lượng lĩnh vực của mình, điều này dẫn đến sức mạnh hố đen toàn diện ập hướng Long Hạo Thần. Một khi bản thân hắn không đủ giữ cho hố đen bùng nổ, thì sẽ triệt để bị cắn nuốt, nhưng ánh mắt Long Hạo Thần vẫn bình tĩnh như vậy. Lúc rút về lĩnh vực thì hắn sớm có cách đối phó. Vĩnh Hằng kiếm chỉ hướng không trung, ba đoàn sáng quay quanh Vĩnh Hằng giáp một đoàn sáng trắng lần đầu tiên bị hắn sử dụng. Vâng sáng trắng lặng lẽ rơi trên Vĩnh Hằng Thần Thạch. Ngay sau đó, thân thể Long Hạo Thần biến mất. Không chút nghi ngờ, ba đoàn sáng quay quanh Vĩnh Hằng rát màu xanh đại biểu cho sứ giả thần tự nhiên Y Tư, Đốn Vương, bảy sắc đại biểu cho thần thánh cự long. Con màu trắng lóng lánh chính là Vĩnh Hằng Thiên Sứ. Ba cường giả tồn tại bên trong Vĩnh Hằng lĩnh vực cũng đại biểu cho lực lượng tự nhiên, lực lượng sinh linh, lực lượng tinh thần trong Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tỏa Lúc này Long Hạo Thần điều động chính là lực lượng tinh thần cường đại nhất. Tuy không phải là nhát kiếm cuối cùng trong vĩnh hằng tam kiếm, nhưng cũng là một trong năng lực cường đại nhất vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn, vương tọa giao cho hắn. Khoảnh khắc thân thể hắn biến mất, uy lực hố đen trùng kích bỗng biến yên lặng. Ma thần hoàng bỗng nảy ra cảm giác quái lạ, dường như long hạo thần biến thành bầu trời. Cảm giác vạn vẹo kỳ lạ khiến Tu Vi như y cũng phải kinh ngạc, vốn ma lực thu lại toàn diện bùng phát. Một tầng lôi điện sắc ám lam trợt lóe thành tấm thuẫn chắn trước người. Cũng ngay sau đó, không chung hố đen bởi vì lĩnh vực của Y và Long Hạo Thần, và chạm mà hình thành chẳng ngờ quay ngược lại, từ đối diện Long Hạo Thần biến thành bùng nổ hướng Y, lực lượng trùng kích khủng khiếp ở trên ma hoàng lĩnh vực. Phút chốc khiến người Y chấn động, hố đen bùng nổ và bị lĩnh vực hạn chế là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hiển nhiên ma thần hoàng không ngờ Long Hạo Thần sẽ có năng lực như vậy, bị đánh trở tay không kịp. Nhưng ma thần hoàng chính là ma thần hoàng. Con rồng đen vàng sau lưng y đột nhiên đem thân thể dài ngàn mét giăng ngang, Ma thần hoàng thì sau khi bị hố đen đánh trúng lùi ra sau. Hố đen khuếch trương rất nhanh, nhưng vẫn là chậm hơn con rồng đen vàng giơ ngang người. Con rồng dài ngàn mét thân thể hoàn toàn chặn hố đen khuếch trương, chớp mắt để ép vào trong, cứng rắn phong kín hố đen, còn trám lại hết không gian xé rách. Ngay lúc này, thân thể Long Hạo thần hiện ra, hắn xuất hiện ở tuyến đường Ma thần hoàng rút lui. Vĩnh Hằng kiếm chỉ hướng Ma Thần Hoàng, cùng lúc đó, sau lưng hắn vô số điểm sáng cùng lóe lên. Từng điểm sáng hợp thành đồ án thiên sứ to lớn, trở thành bối cảnh nguyên khung trời. Vốn là ban ngày biến thành đêm đen, ánh sao tụ tập cùng một chỗ. Vĩnh Hằng kiếm chỉ hướng Ma Thần Hoàng tựa như thanh kiếm dẫn đường, hàng ngàn vạn ánh sao chớp mắt hội tụ, hợp nhất, hóa thành cột sáng to lớn đánh vào Ma Thần Hoàng đã mất đi rồng đen vàng bảo vệ. Biểu tình trên mặt Ma Thần Hoàng rốt cuộc biến trầm trọng, lần đầu tiên y cảm nhận đến áp lực nặng nề cũng ngay lúc này phía xa nghịch thiên ma long trụ tỏa vầng sáng đen vàng như mặt nước gợn sóng đang nhanh chóng thu nhỏ lại thể tích mấy lần một bộ giáp vàng đen ở trong hư không hiện ra ma thần hoàng tiến lên một bước giáp đen vàng bỗng biến thành màu đen đen lấp lóe ánh sắc đen vàng phủ lên người y bộ giáp sắc đen vàng này hoa lệ thậm chí còn hơn cả vĩnh hằng giáp của long hạo thần mũ giáp đen chính giữa khảm bảo thạch hình thoi mà ám lam chính giữa bảo thạch như ẩn hiện tia chớp kiềm giữ mái tóc đen của ma thần hoàng Vòng bảo vệ cổ dựng thẳng lên cao bảo vệ cần cổ dài trắng ngần của ma thần hoàng, kéo dài xuống dưới, khóa thành vai giáp. Hình dạng vai giáp như cánh rồng, hai đầu vành cao lên. Màu đen lan tràn xuống dưới, từng lăng giáp cuối cùng hội tụ ở ngực thành bảo thạch hình thoi màu ám lam to lớn. Hai bên từng mũi nhọn đèn chĩa lên trên, mỗi mũi nhọn lấp lóe tia sáng vàng đen quái lạ. Có chút mũi nhọn xoắn ốc chĩa xuống hợp thành chiến váy của ma thần hoàng. Lại đi xuống nữa là vảy như vảy rồng bảo vệ đôi chân ma thần hoàng. Hai bên chân cũng có cánh giống như vai giáp cong lên. Đằng sau lưng ma thần hoàng không có cánh, chỉ có áo choàng ám lam to lớn từ vai giáp rũ xuống, từ đằng sau hoàn toàn che chắn thân hình thon dài. Thanh kiếm to tùy theo hiện ra sau lưng y, thanh kiếm còn lớn hơn cả thân thể ma thần hoàng. Chiều dài của kiếm ít nhất hơn 2 mét, chuôi kiếm 1 mét, độ rộng gần 1 mét. Thanh kiếm to thoạt nhìn đơn giản không hoa lệ, không có bất cứ trang sức nào. Nhưng bởi vì nó ở sau lưng ma thần hoàng nên làm sao mà bình thường cho được. Đối mặt nhát kiếm cuối cùng của vĩnh hằng tam kiếm, ma thần hoàng rốt cuộc sử dụng nghịch thiên ma long trụ mang đến ma thần hóa cho y. Khi áo giáp bao phủ lên người ma thần hoàng thì dù là long hạo thần, hay nhân loại bên dưới chiến tranh, mỗi cường giả ma tộc đều cảm giác rõ ràng có đôi mắt khủng khiếp đang nhìn chăm chú, vào họ. Ma thần hoàng không dùng kiếm. Khi bộ giáp phủ lên người y thì đôi mắt y cũng loe sáng, giống như bảo thạch trên trán và ngực, đều loé tia sang ám lam. Y nâng lên tay phải. Thế này long hạo thần mới trông thấy, trong lòng bàn tay bao tay nghịch thiên ma thần, giáp cũng có một khối bảo thạch màu lam hình thoi, cùng ma thần hoàng nâng lên tay phải bày ra trước mặt hắn. Bảo thạch hình thoi màu xanh bỗng tỏa sáng. Ngay sau đó, lấy bàn tay ma thần hoàng làm trung tâm, một màn sáng hỗn hợp sắc ám lam và đen vàng xuất hiện. Màn sáng hình nửa vòng tròn, chỉ từ chính diện bảo vệ thân thể ma thần hoàng. Oanh! Nguyên bầu trời chớp mắt biến thành màu trắng ngà, lực lượng tinh thần đậm đặc khiến tinh không thần thánh kỵ sĩ Dương Hạo Hàm chấn kinh ngần đầu nhìn trời. Tinh không thần vực của lão chớp mắt bị lây nhiễm, uy lực tăng nhiều hơn, một nguyệt ma cấp 9 bị lĩnh vực của y nghiền nát. Bầu trời trắng ngà cũng khiến tất cả ma tộc hoảng sợ, khi thế chớp mắt giảm sút, ngay cả tinh ma thần, nguyệt ma thần cũng rụt lại, sau khi đẩy lùi đối thủ thì ngần đầu nhìn lên trời. Chương 324 ủng hộ kenqua linhhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không dấu nhé. Lực lượng tràn ngập hơi thở tinh thần và quang minh hiển nhiên sẽ không thuộc về Ma Thần Hoàng. Nguyên bầu trời biến thành màu trắng chỉ có thể chứng minh một điều, lực lượng của Long Hạo Thần lúc này đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Màu trắng Nga trên trời kéo dài lâu đến một phút. Trong thời gian một phút này, cường giả nhân loại phát động toàn lực phản công, thật sự áp chế ma tộc không ngừng đầu lên được. Có bảy cường giả ma tộc bị cường giả nhân loại cường thế phản công giết chết. Màu trắng dần rút đi, trên trời cao, Long Hạo Thần và Ma Thần Hoàng lại hiện ra. Ánh sáng trắng lấp lánh dần rút đi, Long Hạo Thần thở hồn hền, trái tim vĩnh hằng đập rộn rã, giúp hắn hồi phục tiêu hao nhiều linh lực, cũng tăng một bước cho lực lượng hắn có thể bùng nổ. Nhưng lúc này trong mắt hắn lộ ra hoảng sợ, Long Hạo Thần không thể không kinh sợ. Lúc nãy khi hắn và Ma Thần Hoàng lĩnh vực rằng co, hắn đã nghĩ ra chiến thuật lĩnh vực đối kháng. Hắn đích thực đã dùng hết sức cũng thật sự không phải đối thủ của Ma Thần Hoàng. Nhưng vào giây phút mấu chốt, Long Hạo Thần thông qua vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn, vương tọa kỳ diệu xoay chuyển cục diện. Chớp mắt hố đen chuyển công kích là năng lực đến từ vĩnh Hằng thiên sứ, khống chế thiên không và tinh thần, có tên là đấu chuyển tinh di. Khi ma thần hoàng không thể không để hộ thể ma Long, đối kháng lực lượng hố đen thì rõ ràng là giây phút y yếu nhất. Long Hạo Thần theo đó thi triển ra nhát kiếm cuối cùng trong vĩnh Hằng tam kiếm, vĩnh Hằng tinh không nếu nhất định muốn tìm ra chỗ hắn thành công, thì đó là hắn đã buộc ma thần hoàng ma thần hóa, rốt cuộc nhìn thấy nghịch thiên ma long trụ tăng phúc cho y, nhưng hắn cũng trông thấy ma thần hoàng ở trạng thái hoàn toàn thì đáng sợ cỡ nào. lực lượng vĩnh hằng tinh không trong cảm giác của long hạo thần là công kích mạnh nhất từ khi hắn chào đời tới nay phát động, hàng ngàn vạn ngôi sao ngưng tụ một điểm, lây ánh sáng vĩnh hằng phóng ra uy lực khủng bố, đủ khiến trời đất biến đổi. nhưng ma thần hoàng chỉ nâng lên một bàn tay, thậm chí không dùng thanh kiếm sau lưng y ánh sáng vĩnh hằng tinh không đích thực đã chiếm toàn bầu trời, nhưng duy nhất khu vực ma thần hoàng đứng là không bị chút ảnh hưởng nào. Ngay cả con rồng đen vàng chặn hố đen, thì trước khi vĩnh hằng tinh không đã lặng lẽ biến mất, giống như là dung nhập vào nghịch thiên ma thần giáp của ma thần hoàng. Chậm rãi thả xuống cánh tay phải, ma thần hoàng nghiêm túc gật đầu với Long Hạo Thần. Ngươi lại một lần nữa khiến ta chấn kinh. Không ngờ uy lực của Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn Vương tọa cường đại như vậy, không uổng là đẳng cấp siêu thần khí. Đáng tiếc thực lực của ngươi chưa thể hoàn toàn phát huy uy lực của nó. Nếu không thì nói không chừng có sức mạnh đấu một trận với ta. Nhưng ngươi bây giờ còn chưa được. Nói rồi ma thần hoàng bỗng động. Khí thế của y ngay khi thân thể y động thì đã biến mất trong cảm giác cường đại của Long Hạo Thần. Khi y lại xuất hiện thì đã tới trước mặt Long Hạo Thần, ngón trò tay phải trực tiếp chỉ vào vĩnh hằng thần thạch trước ngực Long Hạo Thần. Kinh nghiệm chiến đấu của Long Hạo Thần cũng cực kỳ phong phú. Đối mặt ma thần hoàng đột một áp sát, người hắn hơi nghiêng sang bên cùng lúc đó tay trái thả ra vương giả kiếm bàn tay như tia chớp chộp hướng ngón trò tay phải ma thần hoàng khoảng cách gần như vậy chiều dài vũ khí chỉ là chướng ngại hai bên va chạm mức độ chấn động tuyệt không kém gì quyết đấu thần khí huống chi giây phút long hạo thần thả ra vương giả kiếm thi ở trên không trung chuyển một vòng kiếm tỏa ánh sáng tám sắc lấp lánh mạnh chém vào cổ ma thần hoàng ma thần hoàng không né tránh y mặc kệ long hạo thần túm lấy ngón trò tay phải mình cũng mặc kệ vương giả kiếm nhã đỉnh ở trên cần cổ mình Giây phút thân thể hai người tiếp xúc, Long Hạo Thần đột nhiên cảm thấy dường như ma thần hoàng vặn vẹo một cái. Ngay sau đó, ngón trỏ trong tay hắn phát ra lực lượng khủng khiếp. Chỉ là khoảnh khắc, Long Hạo Thần cảm giác tay trái mình hoàn toàn tê liệt, tê dại chớp mắt thuận theo bàn tay lan khắp toàn thân. Vĩnh Hằng giáp đã chặn lại đa phần lực lượng này, nhưng thân thể hắn vẫn ngắn ngủi tê liệt. Tiếp theo, ngón tay ma thần hoàng trong khi Long Hạo Thần nắm giữ vẫn chỉ vào Vĩnh Hằng thần thạch trước ngực hắn. Không phát ra thanh âm nhưng thoạt trông càng thêm đáng sợ. Bởi vì một tầng sắc đen bỗng chốc xâm nhập vào Vĩnh Hằng Thần Thạch, tiêu trừ đi sắc xanh biếc sinh ra vì trái tim Vĩnh Hằng đập. Sắc đen dọc theo Vĩnh Hằng Thần Thạch lan tràn toàn Vĩnh Hằng giáp trên người Long Hạo Thần. Còn về thanh kiếm Nhã Đình, khoảnh khắc chĩa vào cổ áo Ma Thần Hoàng, thì một tiếng rồng ngâm trầm thấp hơi khàn bỗng từ thanh kiếm to đen sau lưng Ma Thần Hoàng vang lên. Ngay sau đó, lực hút to lớn đem thanh kiếm do Nhã Đình biến thành bị hút dán chặt vào thanh kiếm đen kia. Tia khí lưu đen từ kiếm to thu lấy, cứng rắn giam cầm Nhã Đình vào kiếm đen. Càng đáng sợ là kiếm đen có dấu hiệu hòa tan, vương giả kiếm Nhã Đình biến thành chậm rãi dung nhập vào trong kiếm. Thoạt chống thanh kiếm đen to giống như muốn cắn nuốt Nhã Đình. Nhưng lúc này Long Hạo Thần không thể giúp gì được cho Nhã Đình. Hắn chỉ cảm giác cả người tê liệt, còn có lạnh lẽo khó thể hình dung lan tràn trong cơ thể. Ngay cả bàn tay trái nắm ngón trò của Ma Thần Hoàng cũng bất giác thả lỏng. Vĩnh Hằng Thần Thạch đã hoàn toàn biến thành màu đen. Hai người gần trong gang tấc nhìn nhau. Trong mắt Ma Thần Hoàng tỏa ra tàn nhẫn và lạnh băng, con có sự quyết tuyệt. Trên người y ánh sáng đen vàng biến thành màu đen, chỉ có hai khối bảo thạch ám lam ở chán và ngực là còn giữ ánh sáng vốn có. Ngươi cho rằng được đến Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa thừa nhận thì có thể đối kháng với ta rồi sao? Không, ngươi sai rồi. Tuy tu vi của ngươi không yếu, nhưng so sánh với ta thì hoàn toàn không cùng cấp bậc. Ta sớm là thể bán thần, có nghịch thiên ma long trụ phụ trợ, ta là thần chân chính. Siêu thần khí bị gọi là vũ khí của thần. Nhưng kỳ thực chỉ có ở trong tay thần chân chính thì nó mới là siêu thần khí, mà ngươi còn chưa đủ tư cách có được chúng nó. Ta sẽ tước đoạt vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa của ngươi để nó tách rời khỏi người ngươi. Tuy bằng lực lượng của ta còn không thể hoàn toàn hủy diệt siêu thần khí này, nhưng ta có thể đưa nó vào không gian hỗn độn, khiến nó đi tới thế giới khác. Cảm nhận được sự lãnh lẽo đó chưa? Đó là hắc ám xâm nhập ngươi. Mặc kệ quang minh của ngươi tinh thuần cỡ nào, ở trước hắc ám tuyệt đối thì ánh sáng đều sẽ bị che phủ. Nhưng ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi chết. Khi ta đem quang minh của ngươi hoàn toàn chuyển hóa thành hắc ám, thần vị tự nhiên nữ thần cũng sẽ trở thành vật trong túi của ta. Mà ngươi, sẽ bị ta xóa đi ký ức, làm lại từ đầu. Ta vẫn sẽ trợ giúp ngươi trở thành người thừa kế của ta, thậm chí là thừa kế nghịch thiên ma long trụ. Một người hoàn toàn mới sẽ thay thế ta thống trị đại lục này, cũng là người thống trị đồng bạn, nhân loại mà ngươi quen thuộc. Nói đến đây, sắc mặt Ma Thần Hoàng biến ngày càng dữ tợn, trong lạnh lẽo, ánh mắt y có một chút điên cuồng. Màu đen đã từ Vĩnh Hằng Thần Thạch lan tràn đến nguyên ngực giáp, cảm giác lạnh giá đang điên cuồng đâm vào người Long Hạo Thần. Ngay cả nhịp đập trái tim Vĩnh Hằng cũng trong giây phút này hình như ngừng lại. Lực lượng của thần, đây thật sự là lực lượng của thần sao? Trong lòng Long Hạo Thần tràn ngập cố chấp khiến hắn không tuyệt vọng, mà cố gắng vận dụng tất cả sức mạnh, định phản kháng, nhưng thực lực của Ma Thần Hoàng thật sự quá mạnh. Ngịch Thiên Ma Thần giáp đối với Vĩnh Hằng giáp đã hoàn toàn chiếm ưu thế. Bảo Thạch hình thoi trước ngực Ma Thần Hoàng, lóe tia sáng ám lam dường như đang cười nhạo Vĩnh Hằng giáp, cười nhạo nó chọn sai người thừa kế. Hơi thở của Long Hạo Thần trước sự áp bức của Ma Thần Hoàng biến ngày càng yếu ớt. Chậm rãi, Long Hạo Thần khép mắt lại, hắn đã từ bỏ rồi ư? Ma Thần Hoàng ngẩn ra, y đột nhiên phát hiện, lực lượng hắc ám của mình tiếp tục xâm nhập thì dường như gặp phải chướng ngại, ý niệm kiên cường, ngoan cố và bất khuất, có chuyện gì? Mắt ma thần hoàng lóe tia tàn nhẫn. Thanh kiếm sau lưng y tạm ngừng cắn nuốt nhã đình. Bảo thạch hình thoi trước ngực y tỏa ánh sáng chói lòa, một tia chớp ám lam hình thoi chợt đánh vào vĩnh hằng thần thạch ở ngực long hạo thần, khiến người hắn run bẩn bật. Lực lượng áp chế tuyệt đối, đây chính là trinh lệch thực lực. Ma thần hoàng biết rõ long hạo thần mặc là một bộ siêu thần khí, nhưng lại muốn dùng cách như vậy trực tiếp bóc siêu thần khí này, ra khỏi người long hạo thần. Một khi mất đi vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa bảo vệ, long hạo thần đối với y tựa như con dê chờ làm thịt, chỉ có thể mặc kệ y xử lý. Từ đầu đến cuối dù ma thần hoàng, gặp phải biến cố cỡ nào đều có thể trong ngắn ngủi chấn kinh, hoặc tức giận thì hồi phục bình tĩnh. Đó chính là vì y có thực lực tuyệt đối, cũng cực kỳ tin tưởng vào sức mạnh này. Mỗi một kiều hùng có thể ngạo thị thiên hạ đều có niềm kiêu hãnh thuộc về mình. Y lai like khắc tư xưng là tay nắm nhật nguyệt hái sao có nó, ma thần hoàng phong tú cũng có Long hạo thần bị ánh sáng ám lam sắc bén chiếu dọi, thoạt trong thân thể tùy thời sẽ tan vỡ vậy, ngay sau đó biến yên ổn, ngừng run rẩy. Màu đen lan tràn vĩnh hằng giáp dù tăng tốc độ, nhưng chín viên bảo thạch trên chán hoàng quan của hắn lại cùng lóe sáng. Ánh sáng chín sắc lấp lánh, khi thế xuất trần đặc biệt từ vĩnh hằng giáp tỏa ra. Ba đoàn sáng bềnh bồng quanh người long hạo thần bởi vì ma thần hoàng, xâm nhập mà khựng lại dường như bỗng chốc được giao cho sự sống. Một đoàn sáng trắng to lớn xuất hiện đằng sau lưng Long Hạo Thần, dường như có thể chiếu sáng tất cả hắc ám. Giây phút nó xuất hiện, uy nhấp khó thể hình dung chớp mắt trùng kích vào người ma thần hoàng. Lấy tu vi cỡ ma thần hoàng, đối mặt uy nhiếp này chẳng ngờ mạnh đánh dùng mình, trong ánh mắt lộ ra kinh sợ. Ngay sau đó, ba đoàn sáng quanh người Long Hạo Thần cùng hóa thành ba bóng người xuất hiện sau lưng hắn. Đứng trước nhất là Y Tư Đốn Vương, tiếp theo là Thần Thánh cự Long, cuối cùng là Vĩnh Hằng Thiên Sứ. Lực lượng ba cường già cùng hiện ra, cuối cùng rơi vào sau lưng Long Hạo Thần. Bỗng chốc vĩnh hằng giáp tỏa ánh sáng trắng rực rỡ. Màu đen lan tràn trước ngực Long Hạo Thần nhanh chóng còn lại chính giữa. Ngay sau đó, vĩnh hằng thần thạch cũng lóe sáng. Đoàn sáng to lớn sau lưng Long Hạo Thần, mang đến uy nghiêm trước mắt bị vĩnh hằng thần thạch đồng hóa. Một đoàn sáng trắng lóng lánh bùng phát, và chạm vào bảo thạch hình thoi vị trí ngực nghịch thiên ma thần giáp của ma thần hoàng. Giống như là vĩnh hằng thần thạch phản kích lại lúc trước nghịch thiên ma thần, giáp khinh thường và cười nhạo. Bị luồng sáng trắng đó đánh trúng, toàn thân ma thần hoàng lan tỏa một tầng điện quang trắng trong suốt, người bắn ngược ra ngàn mét. Ngay cả Nhã Đình bị kiếm đen cắn nuốt cũng trong khoảnh khắc bị chấn động bay ra, hóa thành luồng sáng vàng quay trở về bên cạnh Long Hạo Thần. Long Hạo Thần vẫn nhắm mắt lại nhưng dường như Long Nhã Đình, cảm giác được ý chí của hắn. Ánh vàng trợt lóe bay xuống chiến trường bên dưới, không hóa thành vũ khí của Long Hạo thần nữa. Vĩnh Hằng kiếm chậm rãi bình bồng trước mặt Long Hạo Thần. Ánh sáng Vĩnh Hằng thần thạch trước ngực Long Hạo Thần, sau khi đánh bay Ma Thần Hoàng thì tập trung ánh sáng vào Vĩnh Hằng kiếm. Vầng sáng lóng lánh trong suốt Vĩnh Hằng thần thạch phát ra tia sáng chín sắc rực rỡ, kiếm biến to hơn, đường cong càng tinh xảo mượt mà. Ánh sáng chín sắc dần nội uẩn, ánh sáng kỳ lạ lóe từ thân kiếm. Chín phù văn lần lượt hiện ra từ kiếm, đại biểu cho thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, băng, lôi, không gian, chín thuộc tính cũng là chín màu sắc. 9 ký hiệu mỗi cái khắc ấn đều khiến khí thế Vĩnh Hằng Kiếm biến càng dày đặc thêm. Khi cuối cùng một ký hiệu khắc xong thì Vĩnh Hằng Kiếm từ không trung quay lại, hóa thành chuôi kiếm chĩa vào trong. Nguyên thần khí hoàn toàn nội ẩn, uy nghiêm khiến ma thần hoàng kinh sợ. Từ giờ phút này bắt đầu, nó không còn là Vĩnh Hằng Kiếm mà là Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Kiếm. Chỉ bản thân thanh kiếm đã là siêu thần khí. So sánh với thần kiếm biến đổi thì Vĩnh Hằng, giáp trên người Long Hạo Thần càng thay đổi rõ ràng hơn xuất hiện quanh người hắn là hơi thở sinh mệnh đậm đặc, sức sống nhu hòa hóa thành màu xanh biếc ở quanh người hắn huyễn hóa ra rừng rậm, bụi cây, sông núi, các loại cảnh tượng thiên nhiên thoáng hiện. Cuối cùng toàn bộ hóa thành ánh sáng xanh biếc dung nhập vào vĩnh hằng thần thạch. Tiếp theo là ánh sáng bảy sắc nhuễn lệ trói mắt lấp lóe, ánh sáng bảy sắc biến ảo thành trăm thú linh động, chim muông hoa thơm, ngàn vạn sinh linh xoay quanh người hắn. Đến cuối cùng ảo ảnh đều biến mất hết, bầu trời bị ngôi sao chiếm đầy, hàng ngàn vạn ánh sao tập trung trên người Long Hạo Thần. Khi ánh sao xuất hiện, thì đoàn sáng tràn ngập uy nghiêm sau lưng hắn hóa thành vầng trăng trắng tinh khiết ở sau đầu hắn. cả quá trình biến đổi vĩnh hằng giáp bắt đầu biến càng phức tạp, vô số hoa văn mỹ lệ thay thế nhu hòa vốn có, từng tầng chồng chất hiện ra trạng thái hoàn mỹ nhất. Đặc biệt là điều khác ở hai bên vai giáp Long Hạo Thần, vị trí thần thánh Cự Long và vĩnh hằng thiên sứ càng như thân thể thật sự của chúng. khi vầng trăng màu trắng cuối cùng định hình, bóng dáng ba cường giả vĩnh hằng cũng biến mất, triệt để dung nhập vào trong vĩnh hằng giáp. Ba đoàn sáng vốn xoay quanh long hạo thần biến mất. Ma thần Hoàng đứng ở phía xa kinh ngạc nhìn hình ảnh xảy ra. Khi thế uy nghiêm khiến y cảm thấy sợ hãi sinh ra lực áp chế tinh thần cực cường đại với y, cho nên lúc y trông thấy chuyện xảy ra trên người long hạo thần, thì quên cả việc tấn công. Đây rõ ràng là lực lượng của vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa. Vốn long hạo thần khống chế vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn, vương tọa dường như không phải bộ mặt thật của siêu thần khí, khi nó hoàn toàn thức tỉnh, có uy nghiêm sáng tạo, thì niềm tin vô cùng vững chắc của ma thần hoàng lần đầu tiên hơi lung lay. Vĩnh hằng giáp, vĩnh hằng kiếm trong quá trình triệt để thức tỉnh đã hóa thành vĩnh hằng và sáng tạo kiếm, vĩnh hằng và sáng tạo giáp, là uy lực chân chính của siêu thần khí mà sáng thế thần để lại trên nhân gian. Dù nghịch thiên ma long trụ, có mạnh hơn nữa cũng không thể so sánh với thần tích sáng thế thần, để lại. Vốn ba đoàn sáng quay quanh người long hạo thần không phải năng lực thần ấn, vương tọa để cho hắn, mà là vì hắn còn chưa hoàn toàn dung hợp. Trước áp lực mạnh mẽ của ma thần hoàng, một tia thần niệm sáng thế thần để lại trong vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn, vương tọa rốt cuộc bị chọc giận, cuối cùng dẫn đến nó và long hạo thần chân chính dung hợp, khiến uy lực siêu thần khí có thể hoàn toàn thức tỉnh. Giờ phút này, trên người long hạo thần rốt cuộc xuất hiện khí thế có thể đối đầu cùng ma thần hoàng, cũng trở thành bước ngoặt quan trọng trong trận chiến giữa họ. Nỗi kinh hoàng trong mắt Ma Thần Hoàng dần biến mất, còn lại là trầm trọng, cảm giác nắm chắc chiến thắng đã biến mất. Tuy y vẫn không cho rằng Long Hạo Thần có thể thắng mình, nhưng lần đầu tiên y nhìn thẳng vào hắn, đem hắn cho rằng đối thủ có thể đối kháng cùng y. Mắt Long Hạo Thần chậm rãi mở ra, đôi mắt hắn vẫn là màu vàng. Nhưng giây phút hắn mở mắt ra, ánh mắt ngoài ý muốn bình hòa, dịu dàng. Trong quá trình Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần ấn vương tọa thức tỉnh, thể xác và tinh thần Long Hạo Thần bị lực lượng nhu hòa kỳ lạ thẩm thấu. Thân thể hắn trong thời gian ngắn ngủi bị lực lượng tự nhiên, lực lượng sinh linh, lực lượng tinh thần vuốt ve. Linh lực tăng đến trình độ gì thì Long Hạo Thần không biết, nhưng hắn lần đầu tiên có cảm giác khống chế siêu thần khí này không quá tốn sức. Nội linh lực của hắn đã phá cảnh giới, số lượng cụ thể thì Long Hạo Thần không rõ, nhưng khi cuối cùng linh lực tăng đến đỉnh điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, linh lực trong người không còn là màu vàng mà biến thành sắc trắng tinh khiết. Cấp 9 bậc 9. Đây là lực lượng cấp 9 bậc 9 ư. Long hạo thần tin tưởng cảm giác của mình, nhưng cũng chấn kinh vì uy lực từ vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa. Khi siêu thần khí sáng thế thần chân chính thức tỉnh, chẳng ngờ có thể đem lực lượng của hắn tăng đến trình độ cấp 9 bậc 9. Dường như mức độ này, vừa lúc đạt yêu cầu cơ bản khống chế hoàn toàn vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn, vương tọa sau khi thức tỉnh. Bốn mắt nhìn nhau, ma thần hoàng nheo mắt nói. Tốt lắm, hay cho siêu thần khí có hơi thở sáng thế thần, hèn chi ma thần hoàng đời thứ nhất từng bị nó bùng nổ làm trọng thương, khiến ma thần tử thương thảm trọng. Vốn ta còn tưởng lực lượng của nó chỉ có nhiều đó, không ngờ có thể khiến ngươi tăng lên trình độ đối kháng với ta. Nhưng chắc ngươi cũng cảm giác được, khi sáng thế thần để lại siêu thần khí này thì chỉ có một tia thần niệm mà thôi. Bản thân sáng thế thần đã không còn tồn tại trong thế giới này. Bởi vậy, mặc kệ siêu thần khí có mạnh bao nhiêu, ngươi chỉ là một nhân loại khống chế nó chứ không phải thần mà ta đã sớm một bước đi vào lĩnh vực của thần, hãy để ta xem xem, ở trong tay người, siêu thần khí này rốt cuộc có thể đạt tới uy lực cỡ nào. Nói xong thanh kiếm đen sau lưng Ma Thần Hoàng bỗng phát ra tiếng rùng ngâm, ngay sau đó hóa thành luồng sáng đen phóng lên cao. Thanh kiếm to lớn ra ngang, kiếm to, Long văn Nghịch Thiên Ma Long hiện ra. Lực lượng hắc ám dính đặc khi nó bay lên trời, thi hóa thành vô số xoắn ốc vặn vẹo. Hơi thở hắc ám dính đặc tụ tập hướng nó. Nghịch Thiên Ma Thần giáp trên người Ma Thần Hoàng theo đó tỏa sáng. Ngịch thiên ma long trụ phía xa đột nhiên biến mất, khi lần nữa xuất hiện thì đã thành bóng lưng của ma thần hoàng, cũng khiến bầu trời thành một mảnh đen vàng. Long hạo thần và ma thần hoàng giằng co, tùy bên dưới cường giả nhân loại, ma tộc không trông thấy những vẫn cảm giác được chút chút. Khi Ngịch thiên ma long trụ của ma thần hoàng biến mất, Tiêu Hoắc, Thúc Vịnh Tiêu, Nguyệt ma thần Lôi Tư, cùng với tinh ma thần ngõa xa khắc đang chiến đấu thì liếc nhau một cái, đều thấy ra trong mắt đối phương chấn kinh và vui sướng. Trên đời này, nếu nói ai hiểu rõ ma thần hoàng nhất vậy chắc chắn là hai người kia. Bởi vì chúng không chỉ là hai vị trong 72 trụ ma thần, còn là hai ma thần tu vi gần ma thần hoàng nhất, cũng hiểu rõ ma thần hoàng. Ma thần hoàng chẳng những thi triển ma thần hóa, còn chân chính sử dụng uy lực nghịch thiên ma long trụ, điều này ý nghĩa cuộc chiến giữa ma thần hoàng và long hạo thần, có khiêu chiến chưa từng có. Hơn nữa sóng năng lượng trên bầu trời không xuất hiện càng mãnh liệt hơn, có nghĩa là ma thần hoàng, không phải vì đối đầu với long hạo thần mà dùng hết sức liều mạng. Thực lực hai bên vẫn đang trong trạng thái cân bằng. Dù nguyệt ma thần, tinh ma thần rất khó tin tưởng tình hình này xảy ra, nhưng sự thật bày ngay trước mắt, chúng không thể không tin. Tiêu hoắc thúc vịnh tiêu tất nhiên cũng chú ý tới cảm xúc hai ma thần biến đổi, liếc nhau một cái, thúc vịnh tiêu bỗng hét lớn. Ma thần hoàng đã bị chủ tịch buộc rơi vào thị yếu, mọi người dốc sức phản kích đi. Liên bang tất thắng. Vừa nói, nó cùng Tiêu Hoắc xông hướng Nguyệt Ma Thần, tinh Ma Thần, thoáng chốc giết cho hai Ma Thần liên tục bại lui. Tiêu Hoắc và Thúc Vịnh Tiêu đều có tính toán rồi. Bản về Tu Vi, bọn họ không kém hơn Nguyệt Ma Thần, tinh Ma Thần quá nhiều, đó là chưa tính tới thân phận Ma Thần và trụ Ma Thần tăng phúc cho bọn chúng. Từ lúc chiến đấu mới bắt đầu thì Nguyệt Ma Thần a Lôi Tư, tinh Ma Thần Ngã Sa Khắc đã nương tay. Trước khi bắt đầu đấu thì Long Hạo Thần đã nói trước cho họ biết rồi. Trừ ma thần hoàng gia, hai ma thần mạnh nhất đều nương tay. Nếu không thì tình hình sẽ chẳng như bây giờ, ngay cả nguyệt ma tộc, tinh ma tộc trong ma long chiến đội đều vẫn không hết sức tác chiến, nếu không thì sẽ chẳng giữ tình trạng cân bằng với bên liên bang thánh điện. Nguyệt ma thần A-Ga-Lôi Tư là sớm có lòng khác, từ việc Y sáng lập ra tổ chức lai nhân ma thì biết. Còn tinh ma thần ngõ Sa Khắc vốn rất trung thành với ma thần hoàng, mãi đến khi ma thần hoàng giận dữ với Y, khiến Y thi triển giữ ngôn sinh mệnh thì ngõ Sa Khắc mới lòng lạnh lẽo. Rồi A lôi Tư quan tâm y và là người duy nhất đứng ra vì y, tất nhiên hai ma thần vốn đã có quan hệ thân thiết càng gần nhau hơn. Lấy sức mạnh của A lôi Tư và Ngõa Sa Khắc, nếu chúng tự thống lĩnh chủng tộc của mình liên hợp với nhau, khi đó cho dù ma thần hoàng cũng phải e ngại vài phần. Hai ma thần ở trong ma tộc có địa vị không nhẹ. Sau nhiều lần bàn bạc, A lôi Tư và Ngõa Sa Khắc có cùng một ý kiến, tất nhiên chúng sẽ không trực tiếp phản bội, công nhiên đối kháng với ma thần hoàng. Chúng quá hiểu thực lực của ma thần hoàng khủng bố cỡ nào. Nếu Ma Thần Hoàng thắng, vậy thì chúng chết chắc rồi. Hai Ma Thần cuối cùng định ra kế hoạch khá đơn giản, về mặt tình báo hết sức ủng hộ Liên bang Thánh Điện, cũng giúp Liên bang Thánh Điện lừa gạt Ma Thần Hoàng, cố gắng cho nhân loại chế tạo ưu thế và cơ hội, bản thân chúng thì sẽ không chủ động phản chiến. Về mặt chiến đấu thì tộc nhân chúng sẽ nương tay, còn tâm phúc của chúng ở trên chiến trường càng hoàn mỹ thực hành ý chí của chúng, sau đó chính là đứng nhìn. Đứng nhìn nhân loại có thật là có lực lượng đánh bại được Ma Thần Hoàng. Chỉ khi nhân loại đánh bại được ma thần hoàng, thì chúng mới chân chính có khả năng phản bội. Ngoã xa Khắc đã tâm thành cho Tàn, là đại dự ngôn sư của ma tộc, trong người y vốn có bốn phần huyết mạch nhân loại. Đây là nguyên nhân quan trọng nhất A-Ga-Lôi Tư thuyết phục được y, sinh hoạt trong ma tộc vô cùng khô cằn, không có sáng tạo, chỉ có hủy diện. A-Ga-Lôi Tư nói cho Ngoã xa Khắc, ma thần hoàng đời này còn có khả năng kiềm chế nhân loại, hoàn toàn thống trị, nhưng ma thần hoàng đời sau đâu. Nếu để A Bảo kế thừa vị trí ma thần hoàng, sợ là sẽ chờ không được phát động chiến tranh hủy diệt với nhân loại. Khi đó nhân loại không có cả quốc gia của mình, tăng thêm bị ma tộc áp bức, hoặc là không mất bao nhiêu năm cuối cùng sẽ đi hướng diệt tộc. Bởi vì mất đi quốc gia của mình, bọn họ sẽ dần mất văn hóa nhân loại, dần dần bị ma tộc đồng hóa, năng lực sáng tạo của nhân loại sẽ bị hủy diệt. Mà ma tộc là chủng tộc không hề biết sáng tạo và sinh sản, khi nhân loại triệt để diệt vong thì cuối cùng sẽ đi hướng diệt vong thôi. Phong Tú là cường đại và ưu tú nhất trong các đời ma thần hoàng, nhưng y đối mặt vấn đề lớn nhất là không có người thừa kế. A Bảo thiếu sót không phải Phong Tú không biết, ma thần xếp hàng đầu cũng đều hiểu. Nếu Phong Tú có thể phù trợ A Bảo vài trăm năm thì y còn ngồi ổn vị trí, nếu không thì lấy tu vi của A Bảo muốn áp chế A Gia Lôi Tư, ngõ xa khắc là cực kỳ khó khăn. Tựa như Phong Tú là ma thần hoàng ưu tú nhất trong lịch sử ma tộc, A Gia Lôi Tư là nguyệt ma thần ưu tú cường đại nhất trong lịch sử ma tộc. Tu vi cấp 9 bậc 8, Nguyệt Trụ Ma Thần, cho dù Phong Tú đã kiêng dè y vài phần nhưng A -Gia Lôi Tư luôn ẩn giấu rất thâm, chưa từng hiện ra hết sức mạnh, bởi vì A -Gia Lôi Tư hiểu rất rõ ma tộc hiện nay kỳ thực không tính là các loại chủng tộc thánh ma, đại lục nguyên bản chuyển biến thành. Sau khi ma thần hoàng đời thứ nhất giáng xuống, chúng nó có ai không phải là nhân loại cùng động vật nguyên thế giới bị lây nhiễm sinh ra hậu đại. Cho dù là trên người ma thần hoàng Phong Tú, cũng có huyết mạch nhân loại mới khiến y biến càng thêm ưu tú. Năm đó khi 72 trụ ma thần sinh ra, chúng nó vốn là một vũ khí trong thế giới nguyên bản, một vũ khí vô cùng cường đại. Chúng nó có linh hồn và trí tuệ, cũng không phải sinh mệnh thật sự. Chính bởi vì có huyết mạch nhân loại, các chủng tộc thánh ma đại lục rót vào mới có ma tộc hiện nay. Vậy nên a -Lôi tư vẫn luôn cho rằng, Y không phải ma mà là con người, là người có lực lượng đặc biệt. Bởi vậy Y rất mong muốn tương lai hậu đại của Y có thể chân chính làm người, mà không phải truyền thừa ma tiếp. Trong ý thức của Y, tương lai hướng thế giới phát triển chỉ có hai khả năng, nếu không là đại lục chủng tộc đều diệt vong hết cuối cùng biến thành sa mạc, hoặc là nhân loại lại thống nhất đại lục lần nữa phát triển, khiến đại lục biến càng phồn vinh. a gia tư hy vọng tất nhiên là cái sau. Chính vì vậy mà a gia tư mới dốc hết sức xây dựng tổ chức, hấp thu ma tộc có huyết thống nhân loại đậm, cùng với trong lòng mong muốn trở thành con người. Công nhận a gia tư nhẫn nhịn vượt qua người thường chỉ cần Long Hạo Thần còn không đánh bại Ma Thần Hoàng thì y tuyệt đối sẽ không toàn diện phát động. Y quá hiểu Ma Thần Hoàng, càng rõ ràng thực lực khủng bố của Ma Thần Hoàng. Bình thường thì A Lôi Tư còn có sức đấu một phen, nhưng từ vài năm trước phong tú đột phá hạn chế trăm vạn linh lực rồi, dù chịu đựng áp lực to lớn và thống khổ, nhưng sức mạnh của phong tu chính như đã nói với Long Hạo Thần, hoàn toàn đạt tới tầng khác rồi. Cho nên tại chiến trường, A Lôi Tư và Ngõa Sa khắc không chỉ huy Ma Thần và cường giả ma tộc khác, bản thân cố ý nương tay Tuy tiêu hoắc, thúc vịnh tiêu có tu vi không yếu, nhưng chúng còn chưa sử dụng ma thần hóa thì đã có tranh lệch rồi. Trong chiến đấu, a gia Ngoã-Xa khắc làm nhiều nhất là vươn tay cứu tộc nhân của mình. Còn về nghịch thiên ma long, cường già chủng tộc khác, đám ma thần thì chúng không thèm để ý. Thành ra có hiện tượng quái lạ, nghịch thiên ma long, tộc chủng tộc đứng đầu ma tộc nhân số thương vong còn vượt qua nguyệt ma tộc, tinh ma tộc. Người thứ nhất hưởng ứng thanh âm của thúc vịnh tiêu dốc sức công kích chính là Lâm Hâm. Y và Thiên Sứ Ma Thần Bái Mông đã rằng có lâu rồi, hai bên đều không dốc hết sức. Thúc Vịnh Tiêu đột nhiên ra tiếng khiến Lâm Hâm chớp mắt phát động, nhưng mục tiêu công kích của y không phải là Thiên Sứ Ma Thần. Thái Dương bình bồng trên đầu Lâm Hâm đột nhiên chẳng chút báo trước biến mất. Một luồng sáng bạc chói lòa lóe lên từ người y, y đã dịch chuyển tức thời biến mất. Thiên Sứ Ma Thần Bái Mông cảm giác áp lực biến mất, đối thủ bỗng dưng không còn khiến gã ngẩn ra vài giây. Lâm Hâm rõ ràng là ma pháp sư hỏa hệ, tại sao sẽ biết không gian ma pháp? Nếu như y biết thì tại sao trước đó chiến đấu không sử dụng? Trong lòng Bái Mông nảy ra các loại ý nghĩ khác nhau. Bái Mông bị tình hình đột một biến đổi khiến ngây ngẩn một lúc. Cục diện phạm vi chiến đấu nhỏ trên chiến trường bởi vì Lâm Hâm, biến mất mà xảy ra biến hóa kịch liệt. Giống như Lâm Hâm, thải nhi người lóe ánh sáng bạc. Tiếp theo giây, Lâm Hâm đã xuất hiện bên cạnh nàng. Thuấn Thiểm vực, Long Hạo Thần phải quyết chiến với Ma Thần Hoàng, giữ Thuấn Thiểm vực trên người không có tác dụng. Thứ trang bị cường đại trên chiến trường này càng thích hợp thải nhi sử dụng. Trừ Long Hạo Thần, trong Quang Chi Thần Hy thì tu vi của Thải Nhi cao nhất. Thải Nhi phối hợp 12 thánh vệ tấn công tình ma thần Tây Địch, âm luật ma thần bố Thụy Tư, xà thương ma thần Ngài lợi qua. Trong tình huống chỉ mình ngài lợi qua sử dụng ma thần hóa, Thải Nhi bằng vào Tịnh Hóa lĩnh vực, tháp vĩnh hằng và 12 thánh vệ phụ trợ vậy mà còn chiếm ưu thế. Lâm Hâm xuất hiện cực kỳ đột ngột, không chút báo trước, hiển nhiên y đã sớm chuẩn bị sẵn rồi. Vừa xuất hiện thì thánh dương lập tức ở trên đỉnh đầu tỏa ánh sáng chói lòa tiếp theo một vầng sáng vàng từ quang huy thánh hỏa lễ tán trên người y thiêu đốt chính là kỹ năng kèm theo của áo choàng ma pháp cấp bất hủ quang huy lễ tán bất hủ long hỏa giờ cao trong tiếng rồng ngâm cao vút một đầu rồng đỏ vàng to lớn từ trong thánh dương chui ra màu của nó chớp mắt bị tâm diễm hỏa diễm nhuộm thành xanh vàng đầu rồng mạnh quẫy chui ra khỏi thánh dương cùng lúc đó chỗ ngực lâm hâm vang tiếng phượng hót lam hỏa phượng hoàng lắc người mang theo ánh sáng xanh vàng bay nhanh ra Một rồng một phượng ở trên không trung quấn vào nhau, ở trước người lâm hâm ngưng tụ thành một cột sáng xanh bắn ra, mục tiêu hướng về là xà thương ma thần ngải lợi qua đã ma thần hóa. Khi lâm hâm phát động thì Thải Nhi cũng hành động. 12 thánh vệ nhanh chóng hợp lại, hai sao 6 cánh 6 sắc chớp mắt thành hình. Thải Nhi lóe người đã tới vị trí trung tâm pháp trận. Lưỡi hái tử thần huyễn hóa ra vô số bóng đen, bao trùm lấy tình ma thần Tây Địch, âm luật ma thần bố Thụy Tư, tử thần thất tuyệt. Không chỉ là thế, Thải Nhi rõ ràng đã sớm chuẩn bị phối hợp cùng lâm hâm, vừa đến liền phát động thế công. Một đóa sen trắng tinh khiết lặng lẽ bay ra. Giây phút lâm hâm đến thì rơi vào trước mặt xà thương ma thần ngải lợi qua. Xà thương ma thần ngải lợi qua vóc người vạm vỡ, cao hơn 3 mét, nửa người cơ bắp cuộn cuộn. Trong tay gã cầm trường thương là một con rắn to biến hóa ra. Sau khi ma thần hóa, sau lưng gã mọc ra 6 cái đầu rắn, làm thế tùy thời nhào ra. Hơi thở hắc ám cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi cái đầu rắn đều ẩn chứa kịch độc khác nhau, đáng sợ là người một cái thôi sẽ bị ảnh hưởng sâu sắc. Cho nên trước đó Thải Nhi không buộc gã công kích, bây giờ gã phải đối mặt là Lâm Hâm áp súc đã lâu đòn công kích mạnh nhất. Chương 325 ủng hộ kênh qua linkhalayz.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Lâm Hâm thình linh xuất hiện và ma pháp gần như là, thuất phát khiến xa thương ma thần ngải lợi qua, cũng giật này mình. Nhưng là ma thần xếp hạng thứ 15, gã rất tự tin vào thực lực của mình. Mặc dù gã đã thi triển ma thần hóa, nhưng kỳ thực trong chiến đấu trước đó gã vẫn không dùng hết sức. Lâm hâm phóng ra là cột sáng xanh do Long Phượng xoay quanh không tràn ra năng lượng gì, cảm giác như chỉ là cột lửa mà thôi. Sức mạnh đúng là không nhỏ, nhưng xà thương ma thần ngài lợi qua không hề cho rằng một cột lửa như vậy có thể lấy mạng mình. Hơn nữa quan hệ của gã và tình ma thần, âm luật ma thần rất tốt, hai ma thần về mặt cận chiến không am hiểu bằng gã, ba người phối hợp chiến đấu với Thải Nhi thì chắc ăn hơn chút. Một khi gã xảy ra chuyện, tình ma thần Tây Địch và âm luật ma thần bố Thụy Tư sẽ không dễ chịu gì. Cho nên gã tin tưởng hai ma thần sẽ không bỏ mặc gã không giúp. Sau lưng gã sáu cái đầu rắn cung chui ra, thêm vào xà thương trong tay bố Thụy Tư, chớp mắt ở trước người hóa thành bảy bóng đen. Nhưng cũng ngay lúc đó, Thải Nhi quăng ra thịnh thế Liên Hoa đến. Đóa thịnh thế Liên Hoa xuất hiện cực kỳ xảo diệu, vừa lúc bùng nổ chính giữa vị trí bảy cái đầu rắn. Đây là kỹ năng lĩnh vực của Thải Nhi. Uy lực của thịnh thế liên hoa, từ ban đầu Thải Nhi sử dụng nó đã chứng minh rõ ràng, uy thế mạnh mẽ khiến đám cao tầng thích khách thánh điện kinh hoàng biến sắc mặt. Lúc này chỉ đặt mục tiêu vào một đối thủ, uy lực của nó càng lộ rõ ràng. Vô số cánh hoa trắng chớp mắt bùng nổ, quấn quít bảy cái đầu rắn. Xà thương ma thần ngải lợi qua, cảm giác có loại cháy bỏng khó tả chớp mắt lan truyền khắp người. Giữa tiếng gào thê lương, khoảnh khắc bảy cái đầu rắn bùng nổ. Một đoàn máu tím đỏ ở trên không trung hóa thành quang hoàn tím đỏ phình ra, muốn khu trừ lực lượng tịnh hóa của thịnh thế liên hoa. Nhưng ngay lúc đó, công kích của Lâm Hâm đã đến rồi, Tình Ma Thần Tây Địch và Âm Luật Ma Thần Bố Thụy Tư đúng là muốn cứu viện ngài lợi qua, nhưng bây giờ chúng làm không được. 12 thánh vệ chớp mắt tổ thành trận pháp khiến thải nhi, tịnh hóa hơi thở tử vong, trong không khí chuyển hóa thành lực lượng tịnh hóa tăng vọt tốc độ. Lưỡi hái tử thần chớp mắt thi triển ra tử thần thất tuyệt, tuyệt thứ tử vong lộ. Tử vong lộ là hợp nhất năm tuyệt trước, lại là Thải Nhi dốc sức thi triển tốc độ cực nhanh, lực công kích khủng bố, ngay cả Tử Linh Ma Thần Tát Mễ Cơ nạp trước kia đều phải tránh mũi nhọn. Tây Địch và Bố Thụy Tư thậm chí không có cả thời gian Ma Thần hóa, chỉ có thể dốc hết sức ngăn cản. mạng của mình vĩnh viễn quan trọng hơn người khác, bọn chúng làm gì dành quan tâm ngài lợi qua chứ? Bọn chúng cũng không ngờ Thải Nhi hết sức bùng nổ thì sẽ khủng bố đến vậy. Nguyệt Ma Thần A lôi Tư phong tỏa tin tức lại một lần nữa lặng lẽ ảnh hưởng chiến tranh. Bọn chúng hoàn toàn không biết tử linh ma thần tát mẹ cơ nạp là chết trong tay thải nhi. Nếu không thì bọn chúng còn dám không dùng ma thần hóa sao? Oanh! Tiếng rồng ngâm phượng hót cùng bộc phát. Khi ngài lợi qua, bị cột lửa xanh to lớn chính diện đánh chúng thì gã mới biết đã sai nhiều bao nhiêu. Uy lực một kích kia khủng bố đã vượt xa gã hiểu biết về lửa. Trong ngọn lửa nhiệt độ cao khủng khiếp còn có lực lượng quang minh cường đại. Hơn nữa sức bật một chiêu kia khủng khiếp, cho dù gã ở trạng thái hùng mạnh cũng không ngăn được, huống chi là chịu thịnh thế liên hoa công kích. Cảm giác cháy bỏng nóng rát, sáu đầu rắn của ngài lợi qua cùng lúc nổ tung, đoàn máu tím đỏ định hóa thành một bình chướng bảo vệ sinh mạng gã. Đáng tiếc, gã tỉnh ngộ quá muộn. Nếu một giây trước gã không tiếc hy sinh thi triển thiên ma giải thể đại pháp thì có lẽ còn cơ hội liều mạng. Tiếc là khi gã trúng một chiêu kia, dù có muốn nhờ vào lực lượng trụ ma thần truyền thì cũng không cách nào làm được. Sau cái đầu rắn bị hủy diệt, máu rắn dơ bẩn bị tâm diễm hỏa diễm và quang huy tán dương, tịnh hóa chớp mắt biến mất. Thân thể ngài lợi qua cũng bị hoàn toàn cắn nuốt, tan thành cho bụi. Ngay cả vương miện ma thần ở trong ngọn lửa xanh khủng bố mất đi năng lực chạy trốn, cùng phượng hoàng trở về trong tay lâm hâm. Lâm hâm phát động một chiêu kia rõ ràng không mấy dễ chịu, sắc mặt trắng bệch đáng sợ, thân thể lắc lư trên không chung, suýt nữa rơi xuống. Nhưng mục đích của y coi như đã hoàn thành. Trong cuộc chiến này, rốt cuộc đánh chết một ma thần, còn xếp hạng cao đến thứ 15. Bên kia, thiên sứ ma thần Bái Mông bị Lâm Hâm bỏ lại rốt cuộc kịp phản ứng, nhoáng người lên chạy hướng chiến trường bên này, muốn đánh chết Lâm Hâm đang suy yếu. Lâm Hâm nhanh chóng quăng vài viên đan dược vào miệng, người lại hiện ánh lửa. Thánh dương trên đỉnh đầu lại vang tiếng rồng ngâm, lại một cái đầu rồng to lớn chui ra, ngực cũng vang tiếng phượng hót. Thiên sứ ma thần Bái Mông là ma thần xếp 10 hạng đầu, nhưng gã tự hỏi tu vi không mạnh hơn ngài lợi qua bao nhiêu. Ngài lợi qua bị một kích kia giết ngay, gã đôi kháng chính diện có thể chiếm ưu thế không? Tốc độ bay của bái mông chớp mắt khượng lại, người ngừng giữa không chung. Ma pháp công kích mới chuẩn bị phát ra cũng biến thành ma pháp phòng ngự, sợ lâm hâm dốc sức công kích đánh chết. Lâm hâm cất tiếng cười to, rồng vẫn ngâm, phượng vẫn hót nhưng không ra tay. Kỳ thực y làm gì có năng lực phát động hai lần công kích loại đó? Rồng là kỹ năng lĩnh vực của y, thánh dương long hợp với quang thuộc tính của quang huy tán dương tăng phúc, uy lực mạnh mẽ có thể nghĩ Hơn nữa Lâm Hâm thông minh tài trí, đem kỹ năng lĩnh vực dung hợp cùng lực lượng Lam hỏa Phượng Hoàng Linh Lô, sinh ra hiệu quả tăng phúc gấp mấy lần. Nhưng đó cũng là nhờ Lâm Hâm khống chế lực lượng ma pháp đủ mạnh, thêm vào ý tưởng sáng tạo, cùng với hai trang bị cấp bất hủ hỗ trợ, mới khiến Y thành công nghiên cứu ra một chiêu siêu mạnh này, cũng gần như là rút hết tất cả sức mạnh của Y. Lâm Hâm đặt tên cho kỹ năng này là Long Phượng hỏa Thần Trụ, là kỹ năng mạnh nhất trong các loại hiện nay Y có thể thi triển. Quy lực công kích khủng bố có thể so sánh với tử vong lộ của Thải Nhi, ở vài mặt thậm chí còn vượt trội, giết chết xà thương ma thần ngài lợi qua xếp hạng thứ 15. Tất nhiên bái mông không khả năng luôn bị lâm hâm hù, chỉ vài giây gã đã hiểu mình bị lừa. Nhưng lúc gã muốn chuyển thủ thành công thì đã không kịp. Bởi vì tình ma thần Tây Địch âm luật ma thần bố Thụy Tư cùng báo nguy. Thải Nhi tấn công như sấm chớp mưa xa. Bố Thụy Tư bị nàng chém chung một nhát, máu bắn khắp nơi, sức đề trước mắt trên chiến trường tuy số lượng người chết không thể so với bên Đông Nam Quan, nhưng đừng quên, nơi đây đều là cường giả hàng đầu của nhân loại, ma tộc. Sau khi họ chết linh hồn toát ra mạnh hơn nhân loại, ma tộc bình thường rất nhiều. Bởi vậy, thải nhi hấp thu lực lượng tịnh hóa cũng cực kỳ khổng lồ. Nàng dốc sức tấn công, Bố Thụy Tư, Tây địch chịu thiệt nhất là không kịp ma thần hóa, Bố Thụy Tư bị chém trúng cánh tay trái, tịnh hóa lĩnh vực mang đến lực lượng khủng bố lấy tốc độ mắt thường có thể thấy xâm thực miệng vết thương chớp mắt đã ăn mòn xương cốt, còn cực nhanh lan tràn lên trên. Bố Thụy Tư không uổng là ma thần, trước nguy hiểm sinh mạng, tráng sĩ đoạn cổ tay. Vũ khí của gã là một cây đàn tranh, nhanh chóng kéo ra một dây đàn, chặt đứt cánh tay mới ức chế lực lượng tịnh hóa lan tràn. Nhưng mất đi một cánh tay thì có thể tưởng tượng sức chiến đấu bị ảnh hưởng cỡ nào. Bố Thụy Tư, Tây Địch xếp hạng cực cao, một tên 12, một tên 13. Nếu chúng chết đi để thải nhi rảnh rang thì sẽ ảnh hưởng cục diện chiến đấu môi hở răng lạnh, tuy thiên sứ ma thần bái mông rất muốn đánh chết Lâm Hâm, nhưng thời gian thật tình không kịp. Bất đắc dĩ, gã chỉ có thể nhanh chóng ma thần hóa, cùng rời công kích hướng về thải nhi. Thải nhi thấy được lợi liền thu công, tháp vĩnh hằng bay nhanh ra, phong ấn cả ba ma thần. Còn nàng thì có 12 thánh vệ, bảo vệ nhanh chóng hấp thu lực lượng tịnh hóa bổ sung tiêu hao trước đó. Chiêu lấy tháp vĩnh hằng phong ấn thì nàng sử dụng đã quen tay. Trong thời gian ngắn ngủi, nàng và Lâm Hâm phối hợp xử lý một ma thần. Thải Nhi giơ ngón cái hướng Lâm Hâm, y cũng giơ ngón cái tay trái đáp lại, sau đó nhanh chóng bay ra khỏi cuộc chiến, trở về đầu tường Ngự Long Quan điều chỉnh. Có đan dược của y thêm vào thực lực lĩnh vực cấp bậc, không bao lâu Tu Vi Lâm Hâm có thể hồi phục đến trạng thái cao nhất. Đợi khi y có thể lại giúp Thải Nhi chia sẻ thì hình hình sẽ là bộ dạng khác. Thải Nhi không vây khốn ba ma thần quá lâu. Tháp vĩnh hằng tòa ánh sáng trắng chói lòa, lại là luồng sáng bạc xẹt qua, hóa thành bóng sáng xuất hiện bên cạnh Thải Nhi, chính là Vương Nguyên Nguyên. Đối thủ ban đầu của Vương Nguyên Nguyên là nguyên lực ma thần 33 thác tư. 33 thác tư thực lực mạnh mẽ, luôn du đấu với Vương Nguyên Nguyên. Trong quá trình du đấu, gã lần lượt đánh chết một kim tinh cơ tòa kỵ sĩ, sau bí ngân cơ tòa kỵ sĩ. Tuy Vương Nguyên Nguyên tức đến nghiến răng nhưng không có cách nào. Mỗi khi cô sắp đuổi kịp đối thủ thì công kích của 33 thác tư luôn buộc cô lùi lại. Ma thần sắp hạng thứ 8 đúng là có thực lực kinh khủng. Trong khi Ba Ba thác Tư cảm giác khí thế của Vương Nguyên Nguyên rõ ràng giảm sút, đang chuẩn bị phản công thì ánh bạc chợt lóe, cô đã biến mất. Lúc trước gã cũng có chú ý tới ngài lợi qua bị đánh chết, nhưng gã cách chiến trường bên thải nhi khá xa, muốn cứu viện đã không kịp. Lúc này Vương Nguyên Nguyên lại lần nữa biến mất, gã không như thiên sứ ma thần bái mông, sừng sốt mà ánh mắt trực tiếp nhìn hướng thải nhi, vừa lúc thấy Tháp Vĩnh Hằng nhanh chóng mở rộng. Sau đó Vương Nguyên Nguyên xuất hiện bên cạnh thải nhi, chớp mắt cùng nàng biến mất trong Tháp Vĩnh Hằng. Cùng biến mất còn có 12 thánh vệ. Tác dụng của Tháp Vĩnh Hằng không chỉ là công kích và phong ấn, ở trong Tháp Vĩnh Hằng thì ma thần sẽ không liên hệ với trụ ma thần được. Năm đó Long Hạo Thần đã dùng cách này đánh chết động sát ma thần khắc la tắt nhĩ. Lúc này Thải Nhi sử dụng thì càng quen thuộc thêm. Bà Ba Thác Tư thấy Vương Nguyên Nguyên và Thải Nhi cùng biến mất lập tức phát hiện không hay. Bố Thụy Tư bị thương, gã và tình ma thần Tây Địch không tiến hành ma thần hóa, thực lực bị ảnh hưởng rất lớn. Dù thiên sứ ma thần Bái Mông có tu vi rất mạnh, xếp thứ 9, nhưng gã giống như tình ma thần Tây Địch, âm luật ma thần Bố Thụy Tư, đều là ma thần am hiểu ma Pháp, mặt cận chiến rất yếu. Ngược lại Thải Nhi và Vương Nguyên Nguyên đều là cường giả cận chiến. Đặc biệt là Thải Nhi, tốc độ nhanh như tia chớp, lại còn ở địa bàn của nàng, cộng thêm 12 thánh vệ cấp 9 hỗ trợ. Có thể tưởng tượng ba ma thần bị vây khốn nguy hiểm cỡ nào. Nếu để nhóm Thải Nhi thực hiện được đánh chết ma thần xếp hạng thứ 9, thứ 12, thứ 13, có thể nói sẽ ảnh hưởng cả chiến cuộc. Tổng cộng mới 20 vị ma thần lại đây, bọn họ giết là 4 cái xếp hàng đầu. Ba Ba Thác Tư biết không thể giữ thực lực được nữa. Gã là người hầu trung thành của ma thần Hoàng, luôn đặt ý chí của ma thần Hoàng lên hàng đầu. Lúc này gã không công kích người khác, mà vọt lên càng cao trên không trung tiến hành ma thần hóa. Một bóng sáng to lớn xuất hiện sau lưng Ba Ba Thác Tư, đó là con sư tử khổng lồ. Nhưng sư tử có ba cái đầu, chính giữa là đầu sư tử, bên trái là đầu báo, bên phải là đầu hổ. Ba cái đầu cùng giống gầm, nguyên lực ma thần ba ba thác tư cũng dung nhập vào bóng sáng to lớn đó. Bóng sáng thu lại, hóa thành bộ giáp hoa lệ trùng lên người gã. Giáp tỏa ra ánh sáng ám kim, bắt mắt nhất là phù điêu ở ngực có hình đầu báo, đầu sư tử, đầu hổ. Tay ba ba thác tư cầm trường cung chậm rãi kéo căng, lực lượng khủng bố chớp mắt tăng vọt đến đỉnh điểm. Ba cái đầu trước ngực hóa thành ba mũi tên dài, đều tỏa ra ánh sáng ám kim nồng đậm. Chỉ hướng mục tiêu chính là tháp vĩnh hằng. Cùng lúc đó, bỗng nhiên trong không khí vang tiếng hú chói tay. Tim ba ba thác tư đánh thịt một cái. Nhưng lúc này gã tuyệt đối không thể rút tay lại, nếu không sẽ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Miệng ba ba thác tư phát ra tiếng gầm, bóng ảnh lúc trước từng xuất hiện nay lại hiện ra. Cùng lúc đó, gã tránh sang 10 mét, nguyên lực trụ ma thần phía xa phát ra tiếng nổ mãnh liệt. Một luồng sáng bảy sắc xẹt qua, bắn hướng ba ba thác tư, ra tay chính là diệp ta mê cũng nắm thần cung. Cùng lúc đó, ba ba thác tư buông ngón tay, ba mũi tên ám kim bay hướng tháp Vĩnh Hằng. Trong quá trình ba mũi tên bay tự huyễn hóa ra đầu báo, đầu sư tử, đầu hổ. Khi chúng nó va chạm vào tháp Vĩnh Hằng thì đường kính đã cỡ 10 mét. Ba tiếng nổ điếc tai, tháp Vĩnh Hằng bị đánh bay khỏi mặt đất, ánh sáng trắng lấp lóe bốn phía. Không ngờ ở mép bên xuất hiện rậm rạp vết nứt, dù những vết rạn này nhanh chóng bị lấp đầy, hồi phục trong khe hở có ánh sáng ám kim ngăn cản chúng nó khép lại. Nguyên lực ma thần ba ba thác tư lại dương cung. Ánh sáng chợt lóe. thải nhi, vương nguyên nguyên và ba ma thần lúc trước bị vây khốn xuất hiện bên ngoài. Ba ba thác tư cứu viện đúng là kịp thời. Thải nhi, vương nguyên nguyên cộng thêm 12 thánh vệ hợp tác đối mặt tây địch, bố Thụy tư chưa kịp ma thần hóa thì chiếm ưu thế tuyệt đối Đáng tiếc, thời gian không cho phép họ đánh chết ba ma thần thì Tháp Vĩnh Hằng đã báo nguy. Tháp Vĩnh Hằng chính là di vật duy nhất mà tử linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai y lai khắc tư để lại cho Thải Nhi, tất nhiên nàng không thể để nó bị phá hư. Huống chi Tháp Vĩnh Hằng còn chứa 12 thánh vệ, nếu nó thật sự bị hủy thì 12 thánh vệ cũng tiêu đời. Bất đắc dĩ Thải Nhi chỉ đành mang vương nguyên nguyên và mọi người truyền tống ra. Tình ma thần Tây Địch, âm luật ma thần bố Thụy Tư không dám chậm trễ, chớp mắt hoàn thành ma thần hóa, cũng cho mình thời gian thở dốc, lấy thiên sứ ma thần bái mông dẫn đầu cùng tấn công Thải Nhi. Vương Nguyên Nguyên và Thải Nhi liếc nhau, cô nhoáng người lên, lại song hướng ba ba thác tư. Trong mắt cô, tia đỏ máu càng dày đặc hơn. Hai lần biến đổi chiến thuật, một lần thành công, một lần thất bại, nhưng coi như đánh chết được một ma thần. Trải qua thời gian ngắn nghỉ ngơi, Lâm Hâm lại xuất hiện trên chiến trường. Y xuất hiện ở sau lưng vương Nguyên Nguyên, hợp thành tổ hợp chiến sĩ và ma pháp sư tốt nhất. Cùng chiến đấu với nguyên lực ma thần 33 thác tư. Khi săn ma đoàn quang chi thần hy phát động thì anh hùng vĩnh Hằng, các cường giả thánh điện cũng dốc sức bùng phát công kích. Ngịch thiên ma long trụ ma thần hoàng đột nhiên biến mất, ai đều đoán ra ma thần hoàng thi triển ma thần hóa, lại còn nhờ vào lực lượng trụ ma thần đối kháng với long hạo thần, tất nhiên niềm tin tăng mạnh. Khí thế ma tộc thì bị ảnh hưởng không nhỏ. Tình hình vốn ổn định theo các cường giả liên bang thánh điện, bùng nổ mà biến kịch liệt nhiều. Khi đám thải nhi hai lần ra chiến thuật, bên ma tộc lần lượt có 5 nghịch thiên ma long chết đi, hai nguyệt ma, tinh ma chết. Bên nhân loại thì chết trận 4 anh hùng vĩnh hằng. Anh hùng vĩnh hằng ở trong cuộc chiến này không chỉ sinh ra tác dụng quyết định, họ còn làm gương cho binh sĩ. Thường khi các cường giả liên bang thánh điện gặp nguy hiểm, đám anh hùng vĩnh hằng luôn sẽ xông ra, thậm chí dùng cái giá hỏa hồn sẽ tắt ngăn cản thế công của kẻ địch. Nhưng họ không chết uổng phí, mỗi lúc một anh hùng vĩnh hằng chết thì ít nhất kéo theo một cường giả cấp 9 quân địch cùng chết trận. ngàn cường giả ma tộc cấp 8 còn sót lại chưa tới một nửa, khoảng hơn 400. Nhưng bên nhân loại thì uy lực ma đạo đại pháo cũng giảm thấp nhiều. Dưới tình huống vận dụng bắn pháo quá sức mình, có hơn một phần 3 ma đạo đại pháo tạc nổ. Cường giả nhân loại thao tác chúng nó dường như chưa từng nghĩ tới vận dụng ma đạo đại pháo quá mức chịu đựng thì sẽ mang đến nguy hiểm cho mình. Có một kỵ sĩ cấp 6 vận dụng ma đạo đại pháo dốc sức oanh kích, tạc nổ một ma tộc cấp 8, ma đạo đại pháo nhiệt độ quá cao, chẳng ngờ kỵ sĩ đem linh lực lan khắp người, khi kêu gọi đồng bạn tiếp tục bắn, thì tự thân tiến lên ôm lấy nòng ma đạo đại pháo, dùng linh lực của mình giảm thấp nhiệt độ. Cuối cùng thân thể gã bị đốt trọi trên ma đạo đại pháo, ma đạo đại pháo này lại bắn ra một lần nữa. Không biết có phải vì bị đồng bạn hy sinh kích động, pháo thủ thay thế gã công kích định vị, rất chính xác lần nữa đánh chết một cường giả ma tộc cấp 8. Lúc này ma đạo đại pháo rốt cuộc không chịu nổi nhiệt độ cao, nổ tung. Trên tường thành dày của Ngự Long Quan bị tạp thành cái hố. Bao gồm pháo thủ và mặt sau nhân viên tùy thời chuẩn bị thay thế gã, tổng cộng 6 vị kỵ sĩ anh dũng hy sinh. Bọn họ dùng sinh mạng và tinh thần kỵ sĩ của mình bảo vệ Tôn Nghiêm Ngự Long Quan, bảo vệ tương lai nhân loại. Bọn họ là anh hùng chân chính. Tình huống tương tự gần như xảy ra ở mỗi một nòng pháo ma đạo đại pháo. Sử dụng ma tinh càng cường đại thì khả năng ma đạo đại pháo liên tục bắn tự nổ càng lớn. Đặc biệt là siêu cấp ma đạo đại pháo lấy vương miện ma thần tát mễ cơ nạp, làm năng lượng cung cấp. Tuy bởi vì tài liệu làm ra nó rất quý giá mà không nổ tung, nhưng lúc bắn thì xung quanh sẽ sinh ra nhiệt độ cao không gì sánh bằng. Nó bắn xong nhất định phải có người chỉnh lý mới phát huy ra tác dụng lớn nhất. Siêu cấp ma đạo đại pháo này đã bắn ra 4 lần, muốn chỉnh lý nó một lần cần 4 cường giả nhân loại tiến hành, trong đó tối thiểu phải có một ma pháp sư. Lần đầu tiên bắn, nếu nói khi đó pháo thủ còn không biết vấn đề trong đó, vậy bà phát sau đâu? Pháo thủ phụ trách bắn đợt hai trước khi đi hướng siêu cấp ma đạo, đại pháo thì bình tĩnh vuốt quần áo, cắn đầu ngón tay viết vài chữ, khiến huynh đệ đằng sau truyền về cho người nhà bọn họ. Huyết thư của họ rất đơn giản. Chủ pháo thủ viết, bà xã, nói cho con chúng ta, cha nó là vì nhân loại mà bắn. Ma pháp dư viết là, đem tài sản của ta đều quên tặng ma pháp thánh điện. Hai phó pháo thủ viết là, cha yêu con, các con yêu quý. Các con, ba ba là anh hùng. Để lại huyết thư, bốn người thẳng tiến tới khoang thuyền bắn. Siêu cấp ma đạo đại pháo lại nổ, thật sự đánh chết một nghịch thiên ma long, mà bốn vị anh hùng cũng anh liệt hy sinh. Bọn họ chết, so với anh hùng vĩnh hằng, và các cường giả cấp 9 bay ngoài tường chết trận ý nghĩa đều giống nhau. Anh hùng, không chia mạnh yếu. Biết rõ trong núi có hổ còn đi, biết rõ là chết mà vẫn không quay đầu. Mỗi một cường giả liên bang thánh điện đều đang dùng máu và sức lực cuối cùng của mình, chiến đấu vì bảo vệ sinh tồn cho nhân loại. Bọn họ chết, nặng như núi cao qua trận đại chiến quyết định nhân loại sống chết này, Ngự Long Quan thật sự vượt qua Đông Nam Quan và Vạn Thú Quan, thay tên là Anh Hùng Quan. Cùng lúc đó, ba quan ải dựng lên bia Anh Hùng để ca cá tụng các anh hùng trên chiến tranh, vì tương lai nhân loại dâng ra sinh mạng quý giá. Két, tiếng rít chói tai phát ra từ một góc chiến trường. Một bóng dáng cao to ở trên không trung bỗng xoay tròn nửa vòng, sau đó mạnh đập xuống mặt đất. Một bóng dáng xanh ngọc tựa u hồn đuổi theo sau, bởi vì tốc độ quá nhanh nên thân thể như ảo ảnh. Tuy nhiên lúc đáp xuống thì sau lưng dẫn theo khe hở không gian bị xé rách. Cái người từ không trung tế xuống chẳng phải chính là tư mã tiên ư. Còn đuổi theo sau lưng gã là xếp hạng trụ ma thần thứ 10 ma tộc, thiểm điện ma thần kiếm nhĩ. Từ vai trái tư mã tiên kéo dài đến phần eo bên phải có vết thương kinh người, giáp dày trên người gã gần như bị chém xuyên qua, có vết máu chảy ra, hơi thở của gã cực kỳ yếu ớt. Khi thế vô cùng mạnh mẽ đã không còn xót lại chút gì, chỉ có đầu chọc là vẫn lóe sáng. Tuy thân thể gã bị thiểm điện ma thần kiếm nhĩ, chém rơi nhưng tay vẫn nắm chắc xường xích quang chi đại lực hoàn. Mắt thấy người gã sắp đập xuống đất. Thiểm điện ma thần kiếm nhĩ và tư mã tiên đấu với nhau nửa ngày, tư mã tiên dựa vào uy lực tử huyễn thần lôi linh lô, lấy tia chớp che phủ diện tích miễn cưỡng chặn lại công kích của kiếm nhĩ. Nhưng kiếm nhĩ nổi danh trong ma tộc là công kích mạnh mẽ, thực lực đúng thật là ở trên tư mã tiên. Trong đám ma thần, quan hệ giữa Thiểm Điện Ma Thần Kiếm Nhĩ và xà Thương Ma Thần ngài Lợi Qua là thân thiết nhất, có thể nói là bạn tri cốt. Kiếm Nhĩ mắt thấy ngài Lợi Qua chết dưới chiêu của Lâm Hâm, khi đó gã bị Tư Mã Tiên dùng lực lượng lôi điện quấn quít, không thể kịp lúc cứu viện. Ngài Lợi Qua chết khiến Kiếm Nhĩ đỏ mắt, không thèm giữ thực lực nữa, trực tiếp dùng ma thần hóa, sức mạnh bỗng chốc hoàn toàn đè bẹp Tư Mã Tiên. Gã dựa vào lực công kích và tốc độ khủng khiếp rốt cuộc phá tan phòng tuyến của Tư Mã Tiên, một lưỡi hái chém vào ngực Tư Mã Tiên. Nếu không phải có giáp cấp sử thi phòng ngự, sợ rằng một nhát kia đã chém tư mã tiên thành hai. Chi trước của kiếm nhĩ như là bọ ngựa, dưới thân có bốn chân, lưng có đôi cánh mỏng manh. Một khi dương ra chẳng những tốc độ bay rất nhanh, đặc biệt am hiểu ở trên không trung chuyển hướng. Cách công kích của gã hơi giống long hạo thần và mấy cường giả san ma đoàn quang chi thần hy, thường dùng tu la trảm Hơn nữa mỗi một nhát đều sắc bén như tu la trảm Một khi đánh chúng chính là trọng thương. Ánh sáng xanh lấp lóe, nếu mắt thường có thể bắt kịp vậy sẽ thấy, đôi cánh sau lưng kiếm nhĩ, bắt đầu lấy loại màu xanh quái dị nhanh chóng kéo dài lên trên. Không chỉ là cánh, từ bốn chân lan lên trên cùng một màu sắc. Cuối cùng ánh sáng xanh quái dị này tập trung ở đôi chi trước. Đây là lĩnh vực của kiếm nhĩ, phá phong lĩnh vực. Đem uy lực toàn bộ dồn vào sức phá hoại, tăng cường sự sắc bén. Lĩnh vực của gã chẳng những có thể tăng lực công kích lên cực độ, thậm chí còn có khả năng chém đứt lĩnh vực của đối thủ, có thể nói là một loại lĩnh vực cực kỳ đặc biệt mà uy lực vô cùng khủng khiếp. Có thể tiến vào 10 hạng đầu trong 72 trụ ma thần, tu vi của gã sẽ yếu sao. Ngải lợi qua chết hoàn toàn chọc giận kiếm nhĩ. Gã phải đem tư mã tiên thành tế phẩm thứ nhất trước đòn công kích của phá phong lĩnh vực, giết chết tư mã tiên rồi mới đi báo thù cho xà thương ma thần ngải lợi qua bị trụ ma thần ma thần thứ 10 ma tộc dốc sức phát động một kích trí mạng, không chút nghi ngờ, bây giờ Tư Mã Tiên đã rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nếu Kiếm Nhĩ quen biết săn ma đoàn quang chi thần hy, vậy gã nên hiểu giữa các đoàn viên săn ma đoàn quang chi thần hy phối hợp cực kỳ ăn ý, nhưng mà tại sao dưới tình huống Tư Mã Tiên đối mặt nguy hiểm như vậy, Thải Nhi không phát động thuấn thiểm vực, hơn nữa mới rồi lúc gã bị công kích, tại sao không xuất hiện hiệu quả linh hồn xiển xích sinh mệnh cùng chung. Đáng tiếc, Kiếm Nhĩ không biết những điều đó. Đây là lần đầu tiên gã ở trên chiến trường đối mặt thành viên San Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi. Trong mắt Tư Mã Tiên không có hoảng loạn, tay gã nắm chặt Quang Chi đại lực hoàn. Từ không trung rơi xuống chỉ 2 giây gã đã bị đập mạnh xuống đất, bởi vì lúc trước công kích của Kiếm Nhĩ đủ mạnh, thêm vào Quang Chi đại lực hoàn và trọng lượng bản thân gã, điều này khiến người gã lọt sâu vào lòng đất. Kiếm Nhĩ vận dụng Phá Phong lĩnh vực, đôi đường lang đao đã từ trên trời giáng xuống, mang theo ánh sáng xanh quái dị chém vào người Tư Mã Tiên, chuẩn bị xé gã thành tám mảnh. Ngay khi tư mã tiên sắp trúng chiêu của kiếm nhĩ, thì bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh kỳ lạ. Ngực tư mã tiên đột một lóe luồng sáng trắng, một đồ án thiên sứ trắng lặng lẽ xuất hiện vị trí ngực giáp của gã. Trên mặt thiên sứ tuyệt mỹ có ngấn nước mắt, đôi con người trong suốt như tràn ngập bi thương vô tận. Giây phút thiên sứ xuất hiện, một bóng người hiện ra trước mặt tư mã tiên, tấm thuẫn to lớn vừa lúc chặn lại thiểm điện ma thần từ trên trời giáng xuống. Keng keng! Hai tiếng nổ vang chấn điếc tai. Dưới tác dụng của phá phong lĩnh vực và ma thần hóa, bóng người đột ngột đến bị thiểm điện ma thần kiếm nhĩ đánh bay. Nhưng y cũng thành công cứu được Tư Mã Tiên. Kiếm nhĩ đánh bay đối thủ xong chính mình cũng văng ra, không tiếp tục chém Tư Mã Tiên ở dưới đất. Hơn nữa lúc chém trúng tấm thuẫn của đối thủ, kiếm nhĩ thấy hai tấm đồ tượng kỳ lạ. Một tấm là bi thương thiên sứ giống hệt ngực Tư Mã Tiên, một cái khác là kinh sợ ác ma. Hai đồ tượng xuất hiện trên tấm thuẫn, mỗi bên chiếm một nửa diện tích tạo thành cảnh tượng quái dị tấm thuẫn nửa trắng nửa đen. Đánh bay kỵ sĩ cầm tấm thuẫn, kiếm nhĩ lại thấy rõ ràng đồ tượng ác ma trên tấm thuẫn biến hư ảo. Một bóng ảo dường như từ tấm thuẫn chui ra rơi trên người gã. Bởi vì gã dốc sức ra một kích cho nên muốn thu tay né tránh cũng không được. Vậy nên dù cảm giác có chút không đúng, gã chỉ có thể chém chúng đối phương thì chịu đựng ảo ảnh xâm nhập. Có chuyện gì? Kiếm Nhĩ thầm giật mình, vội thúc đẩy linh lực định xua tan lực lượng kẻ địch xâm nhập vào người. Nhưng gã lập tức phát hiện làm vậy hoàn toàn uổng công, bởi vì gã không hề cảm giác có năng lượng nào xâm nhập vào người. Cùng lúc đó, Tư Mã Tiên vốn té xuống đất bò dậy, bộ dạng hơi chật vật, mặt xám mày cho, nhưng khi gã nhìn Kiếm Nhĩ thì nhếch môi cười, nói một câu Kiếm Nhĩ nghe không hiểu, "Đây là chiến đấu giữa thiên sứ và ác ma." Nói xong thiên sứ ở ngực gã bỗng biến sáng người, dường như bi thương thiên sứ sống lại. Cùng lúc đó, trên ngực kiếm nhĩ cũng xuất hiện đồ án, chính là kinh sợ ác ma trên tấm thuẫn của kỵ sĩ kia. chớp mắt, người kiếm nhĩ và tư mã tiên, như là hai cực nam châm sinh ra lực hấp dẫn cực lớn, vọt hướng đối phương. Lực lượng đó mạnh mẽ hoàn toàn vượt qua tu vi của họ. Nguy rồi, kiếm nhĩ đã đoán ra tình hình nguy cấp, nhưng dù trong trạng thái ma thần hóa thì gã không thể chống lại lực hút khủng bố. Gã chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình đụng hướng tư mã tiên. Thân hình Tư Mã Tiên trong khoảnh khắc điên cuồng phồng lên, chớp mắt toàn thân lấp lánh ánh sáng vàng đậm đặc biến cao hơn trăm mét. Không chút nghi ngờ, giúp Tư Mã Tiên chặn một kích chí mạng chính là Hàn Vũ. Hoàn thành lần ngăn cản này xong, y là người sở hữu kinh sợ và bi thương thần ấn vương tọa hủy diệt và khoan thứ thần ấn kỵ sĩ không tiếp tục giúp đỡ Tư Mã Tiên chiến đấu mà nhanh như chớp quay về chiến trường nguyên bản tiếp tục chặn đối thủ trước đó. Tuy thiểm điện ma thần kiếm nhĩ không biết đã trúng kỹ năng gì của đối phương, nhưng lúc này trong lòng gã rối loạn. Tình huống không biết mới là đáng sợ nhất, nhưng là ma thần, còn là hạng thứ 10 cường đại, giây phút mấu chốt tất nhiên kiếm nhĩ sẽ không tỏ ra yếu thế. Không thể né tránh vậy cứ đón nhận đi. Thiểm điện ma thần không thể phát huy ra tốc độ nhanh nhất, nhưng gã còn lực công kích khủng bố. Đôi lưỡi hái nâng lên, phá phong lĩnh vực lần nữa bùng phát, ánh sáng âm u chớp lóe cắt hướng trái tim tư mã tiên. Kiếm nhĩ đã hiểu, lúc trước tư mã tiên còn chưa ra hết sức, ít nhất không sử dụng lĩnh vực này. Nhưng mặc kệ lĩnh vực của gã có mạnh cỡ nào, ở trước mặt phá phong lĩnh vực đều không chút tác dụng. Không phải thân thể biến to là có thể triệt tiêu thương tổn. Cho dù gã có thể tính kế được kiếm nhĩ, khiến kiếm nhĩ mất đi ưu thế tốc độ, nhưng trước đòn công kích mạnh mẽ thì gã vẫn phải chết. Tối đa thì là sắp chết phản phệ lại một lần công kích của kiếm nhĩ mà thôi. Nhưng dưới trạng thái ma thần hóa, kiếm nhĩ có tự tin chặn được công kích từ tư mã tiên. Một lớn một nhỏ, hai bóng người chớp mắt và chạm. Tư mãi tiên đã cao tới trăm mét về mức nhanh nhẹn không thể nào so sánh với kiếm nhĩ. Đôi đường lang đao của kiếm nhĩ quả nhiên trước đâm vào ngực gã. Mắt kiếm nhĩ xẹt qua tia lạnh lẽo khinh thường. Đừng nói là tên đầu chọc này coi như là cỡ nguyệt ma thần. Tính ma thần bị song đao phá phong lĩnh vực của gã đâm chúng thì chết chắc rồi. Chỉ có ma thần hoàng bệ hạ là còn có thể ngăn chặn được. Tư mãi tiên có thể chặn được phá phong lĩnh vực của kiếm nhĩ không? Tất nhiên là không rồi. Trụ Ma Thần thứ 10 nổi danh công kích sau khi ma thần hóa, cùng thi triển phá phong lĩnh vực, lực công kích trong khoảnh khắc này đủ vào ba hạng đầu ma tộc. Nhưng có một điều kiện là gã có thể phát huy ra lực công kích, phá phong lĩnh vực sinh ra tác dụng mới được. Phá phong lĩnh vực mang theo song đường lang đao cách ngực Tư Mã Tiên, chưa tới một tấc thì lực lượng quang minh ngoài người Tư Mã Tiên bị xé rách, cơ ngực gã cảm nhận đau nhói. Giây phút nguy hiểm này, hiện ra hình ảnh đối với Thiểm Điện Ma Thần kiếm nhĩ là quái dị, đối với Tư Mã Tiên là kỳ diệu. Kinh sợ ác ma ở ngực kiếm nhĩ, bi thương thiên sứ ở ngực tư mã tiên cùng sáng lên. Khoảnh khắc tỏa sáng, kinh sợ ác ma ngửa đầu phát ra tiếng hú dài không âm thanh. Trong mắt bi thương thiên sứ thì tràn ra hai giọt nước mắt. Hai giọt nước mắt trong suốt như ẩn chứa thế gian tinh khiết nhất. Chương 326 ủng hộ kênh qua kenhqua.linghaleyji.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Tiếng hú không thanh âm của kinh sợ ác ma đánh vào đầu thiểm điện ma thần kiếm nhĩ, gã chỉ thấy đầu như bị ngàn vạn gai nhọn đâm vào, người run bần bật. Thế công dũng mãnh bị ảnh hưởng, lực công kích giảm mạnh. Hai giọt nước mắt của thiên sứ thì rơi vào bên trên đường lang, đao của Thiểm Điện Ma Thần kiếm nhĩ. Chỉ thấy vị trí nước mắt thiên sứ tỏa ra hai tầng sáng trắng lan tràn nguyên thanh đao. Không cản trở công kích cũng không tổn hại nó chút nào. Nhưng phá phong lĩnh vực ẩn chứa trên đường lang đao của kiếm nhĩ, cùng với hơi thở hắc ám, lực lượng mặt trái kèm trong công kích đều biến mất bởi hai giọt nước mắt thiên sứ. Cũng có thể nói là biến mất vào giây phút mấu chốt của cuộc chiến. Phập phập hai tiếng, Hai thanh đường lang đao vẫn đâm vào trong ngực giáp Tư Mã Tiên, chẳng qua thân thể gã phồng lên gấp trăm lần, bộ giáp có lực lượng lĩnh vực rót vào thì nước lên thuyền lên. Đường lang đao là lực công kích mạnh nhất của kiếm nhĩ, dù không còn năng lực kèm theo thì vẫn cực kỳ sắc bén, nhưng nó không thể cắm vào cơ ngực Tư Mã Tiên. Nếu như phá phong lĩnh vực và kiếm nhĩ cường điệu tăng phúc năng lực khác thì mặc kệ người Tư Mã Tiên tăng vọt tới mức nào, hai đao đâm vào thì thiểm điện ma thần kiếm nhĩ có tin tưởng tuyệt đối sẽ xé nát lão chọc này. Đáng tiếc, hiện tại đây chỉ là hai thanh đường lang đao sắc bén mà thôi. Trên khuôn mặt cứng cỏi của Tư Mã Tiên nhè răng cười. Gã chờ giây phút này đã rất lâu rồi. Luôn bị thiểm điện ma thần kiếm nhị ức chế, gã cứ phải nhịn nhẫn, là vì có thể ở phút cuối cho đối phương một kích trí mạng. Đừng nhìn Hàn Vũ chỉ giúp gã cản một phát, nhưng lần này là phối hợp đã sớm thiết kế tốt giữa Tư Mã Tiên và Hàn Vũ. Tựa như phối hợp của Thải Nhi cùng Vương Nguyên Nguyên, lâm hâm vậy. Động tác của tư mã tiên không nhanh nhẹn bằng kiếm nhĩ, nhưng cũng không chậm bao nhiêu. Khi song đao của kiếm nhĩ đâm vào người tư mã tiên thì động tác gã đã gần xong. Công kích của gã tràn ngập cảm giác bạo lực. Quang chi đại lực hoàn xoay tròn đập vào ngực gã. Không sai, bản thân mình cũng không tha. Quả cầu sát khủng bố tăng gấp mấy chục lần tựa như đại pháo đánh vào ngực mình. Lĩnh vực của tư mã tiên kêu là quang chi đại lực hoàn, giống như long nhã đình, cũng là lĩnh vực vũ khí. Tuy không như long nhã đình có thể triệt để hóa thân thành kiếm, nhưng uy lực mạnh mẽ không kém bao nhiêu. Lúc này quang chi đại lực hoàn hóa thân thành lĩnh vực hết sức đập vào người gã, thoạt trông là không để ý an toàn bản thân, nhưng nhìn từ lĩnh vực thì người gã cũng là một phần của quang chi đại lực hoàn. Cái đập này chính là kết hợp giữa hai phía, sẽ có bao nhiêu thương tổn với gã chứ? Tiếng hú sắc nhọn tàn phá trong đầu, óc đau nhức dữ dội khiến thân thể kiếm nhĩ không thể kiềm chế cương cứng. Giây phút đòn tấn công của gã chúng tư mã tiên chính là lúc bản thân bị hấp thu còn chịu tiếng hú ảnh hưởng. Thời cơ này hoàn toàn nằm trong vòng khống chế của tư mã tiên, có thể nói là khống chế tốt đến mức kỳ diệu. Toàn phương vị suy yếu kiếm nhĩ cũng cho mình chừa đủ thời gian. Bộp! quang chi đại lực hoàn mạnh đập vào ngực tư mã tiên cao trăm mét vô cùng vạm vỡ. Phút chốc quang chi đại lực hoàn tòa ánh sáng chói lòa ngực gã biến thành màu tím lấp lánh. Một con rắn nếu bị ngọn núi lớn nghiền thì sẽ có kết quả gì? là một trong mấy ma thần có lực công kích mạnh nhất ma tộc, kiếm nhĩ mạnh về công kích mà phòng ngự thì không giỏi bao nhiêu. Nếu dưới tình huống bình thường, trụ ma thần của gã không xa, dù gặp nguy hiểm thì có thể dựa vào trụ ma thần truyền tống rời đi. Nhưng các thành viên săn ma đoàn Quang Chi thần hy, đấu với ma thần số lần quá nhiều rồi, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Từ Mã Tiên và Hàn Vũ đã lập nên sát cục này, thì tất nhiên sẽ không cho gã cơ hội chạy trốn. Tiếng hú kinh hãi trong đầu từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc kéo dài 3 giây, nhưng ba giây này bám chặt kiếm nhĩ Nếu đổi làm một ma thần cường đại về lực lượng tinh thần, am hiểu ma pháp, có lẽ thời gian sẽ rút ngắn, nhưng Kiếm Nhĩ truy cầu sức mạnh quá cao, cho nên các mặt khác không mạnh lắm, vậy nên gã hoàn toàn rơi vào cạm bẫy, không cách nào thoát ra. Nhưng dù lực phòng ngự của Kiếm Nhĩ có yếu đến đâu, thì cũng là ma thần xếp 10 hàng đầu, còn có ma thần hóa hộ thể. Vậy nên tuy một kích của Tư Mã Tiên, dựa vào sức mạnh lĩnh vực vũ khí công kích đập trúng gã, nhưng không thể giết chết Kiếm Nhĩ ngay. Tuy nhiên, Kiếm Nhĩ đã tìm đập chân run. Và chạm kịch liệt, Kiếm Nhĩ cảm thấy nội tạng như bị nghiền nát. Càng khiến gã tuyệt vọng là đường lang đao bị sức mạnh khủng bố nghiền gãy. Mất đi đường lang đao, gã như con cọp không có nanh. Lúc này Kiếm Nhĩ chỉ muốn chạy trốn, nhưng tiếng hú kinh hãi kéo dài hai giây. Trước khi tiếng hú kết thúc thì gã không cách nào liên hệ với trụ ma thần của mình, thậm chí muốn thi triển thiên ma giải thể cũng không cách nào. Người quen biết tư mã tiên đều hiểu, từ lúc Quang Chi đại lực hoàn đập vào thì công kích mới là bắt đầu. Tư mã tiên không chút giữ lại, gã biết mình đối mặt là đối thủ cỡ nào. Chỉ cần cho kiếm nhị cơ hội thở dốc, nói không chừng xong đường lang đao còn có thể móc ra. Vậy nên giống như lâm hâm lúc trước bùng nổ, gã không chút giữ lại. Tiếp theo là tiếng sấm liên tục nổ vang trước ngực tư mã tiên. Phấn toái, nghiền ép, tam trọng bạo phá cộng tử lôi cuồng điện, tử huyễn thần lôi pháo. Thiểm điện ma thần trở thành đối thủ thứ nhất từ khi tư mã tiên có lĩnh vực, hoàn toàn nhận lấy lĩnh vực vũ khí toàn diện công kích. Dù là tăng ác vương trước kia cũng không được chiêu đãi thế này. Chính tư mã tiên bị điện giật người run bẩn bật ngực bốc khói đen. Khi gã lấy xuống quang chi đại lực hoàn thì đừng nói là sát kiếm nhĩ, ngay cả vương miện ma thần cũng thành mảnh vụn. Quy lực lĩnh vực vũ khí là dễ ngăn cản lắm sao? Mấy phút ngắn ngủi, mục sư đầu chọc tư mã tiên phá vỡ kỷ lục chiến trường lâm hâm vừa sáng tạo, đem ma thần chết trận cao nhất xếp hạng tăng lên thứ 10. Xà thương ma thần ngài lợi qua và thiểm điện ma thần kiếm nhĩ, là đôi huynh đệ cùng chung hoạn nạn có thể đoàn tụ tại thế giới khác. Trụ ma thần của chúng đều ảm đạm xuống. Tư mã tiên tiêu hao thậm chí ít hơn lâm hầm một chút. Dù sao gã được Hàn Vũ trợ giúp trực tiếp nhất. Tư mã tiên dơ ngón cái hướng Hàn Vũ, cũng sờ đồ tượng bi thương thiên sứ trước ngực, đồ tượng bi thương thiên sứ lặng lẽ biến mất. Kinh sợ và bi thương thần ấn vương tọa chính là thần ấn, vương tọa có xếp hạng cao nhất trừ vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn, vương tọa ra, cũng là thần ấn vương tọa thứ nhất nhân loại phòng chế. Trong lịch sử 6.000 năm thời đại hắc ám, kinh sợ và bi thương thần ấn vương tọa chỉ thừa nhận hai kỵ sĩ, Hàn Vũ là người thứ hai. Thần ấn vương tọa này chỉ cung cấp một vũ khí là tấm thuẫn, kinh sợ và bi thương tấm thuẫn. Về mặt lực phòng ngự có thể xưng là đứng đầu năm thần ấn vương tọa phụ thuộc. Lúc này Hàn Vũ một mình một người nhẹ nhàng chặn ma long chiến đội cấp ma vương. Bị nghịch thiên ma long tộc, nguyệt ma tộc, Tinh ma tộc, ba ma vương bao vây mà có thể trong giây phút mấu chốt giúp tư mã tiền một tay, do đó có thể thấy lực phòng ngự của kinh sợ và bi thương thần ấn, vương tọa kinh khủng cỡ nào. Nhưng xem biểu hiện mới rồi của kinh sợ và bi thương tấm thuẫn, tác dụng của thần ấn vương tọa này tuyệt đối không chỉ là phòng ngự thôi. Hàn Vũ thi triển ra kỹ năng tên là kinh sợ và bi thương vận luật. Kỹ năng này có thể dùng trên người mình, cũng có thể dùng trên người kẻ khác, là một kỹ năng phụ trợ và hạn chế cường đại. Hàn Vũ và Tư Mã Tiên từng nhiều lần thử nghiệm hiệu quả tiếng hú sợ hãi, họ còn lấy tinh không thần thánh kỵ sĩ Dương Hạo Hàm làm thực nghiệm. Sự thật chứng minh, coi như là cường giả đẳng cấp cỡ Dương Hạo Hàm, ma khí hợp nhất cộng tinh thần lực, cực kỳ khổng lồ vẫn bị tiếng hú sợ hãi kiềm chế hai giây trở lên. Hơn nữa chỗ đáng sợ nhất của kỹ năng này là không thể đánh gãy hay tiêu trừ. Nhưng có một điều kiện, đó là chính diện đánh trúng đối thủ, khuyết điểm duy nhất của kỹ năng này là không cách nào tỏa định đối thủ phát ra, nhất định phải khiến đối phương không thể né tránh mới được. Nếu không thì Hàn Vũ đã không đợi Tư Mã Tiên rơi vào nguy hiểm mới ra tay. Hai đồng bạn săn ma Đoàn Quang Chi Thần Hi, hợp tác rốt cuộc lại xử lý một ma thần thứ hạng rất cao, khiến cục diện nhân loại nhẹ nhàng chút, nhưng sức chiến đấu của đám ma thần vẫn khá là khủng bố. Trong thời gian ngắn ngủi đã có hai anh hùng vĩnh hằng chết. Lâm Hâm Nhân lúc này lại tham gia vào chiến trường. Y trực tiếp bay đến bà vai tư mã tiên quang cho gã vài viên đan dược, rồi lấy vai tư mã tiên làm pháo đài, bất hủ long hòa làm nòng súng bắt đầu toàn trường phát uy, dựa vào lực công kích cường đại của thánh dương lĩnh vực, công kích kẻ địch buộc phải tự cứu. Tư mã tiên nhân dịp đó hồi phục linh lực bị tiêu hao và mới chịu vết thương. Hai bên cùng bùng nổ, cục diện trở về thế cân đối kỳ lạ. Bên liên bang thánh điện đúng thực giết rất nhiều cường giả ma tộc. Nhưng cùng lúc đó, ma đạo đại pháo cũng nổi nhiều, mất đi đa phần sức chiến đấu Con quyết chiến đỉnh cao cấp 9 thì hai bên tổn thất không tranh lệch là bao. Tổng thể thì ma tộc tổn thất nhỏ hơn chút. Dù sao ma thần có trụ ma thần chống lưng. Dựa vào trụ ma thần che chở, ma thần hóa tăng năng lực, trừ phi giống như lâm hâm, từ mã tiên đánh cho chúng trở tay không kịp, nếu không thì rất khó giết chết ma thần. Còn về cường giả ma tộc cấp 9 khác trên chiến trường bỏ mình, thì ảnh hưởng rất ít đến cục diện chiến đấu. Huống chi còn có nguyệt ma thần, tinh ma thần trợ giúp tộc nhân của mình. Bỗng chốc bởi vì thực lực tranh lệch cơ bản mà cán cân thắng lợi cuối cùng vẫn là, dần dần nghiêng hướng ma tộc. Chẳng qua bởi vì tranh lệch không quá lớn, cộng thêm tinh ma thần, Nguyệt ma thần nương tay nên còn miễn cưỡng giữ trạng thái cân đối. Trên cao 3.000 mét, trận quyết chiến quan trọng nhất giữa Long Hạo Thần và ma thần hoàng đã tiến, vào đẳng cấp khác. Khoảnh khắc Long Hạo Thần lại mở mắt ra, hắn lần đầu tiên cảm thấy mình có lực lượng khiêu chiến với ma thần hoàng. Trước khi Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần Ấn Vương tọa hoàn toàn thức tỉnh, kỳ thực hắn không biết siêu thần khí có uy lực đến thế. Nghịch Thiên Ma Long trụ sau lưng Ma Thần Hoàng tựa như cột trụ chống trời. Có nó nổi bật, khí thế của Ma Thần Hoàng tăng lên độ cao khủng bố chưa từng có. Trên bầu trời, thanh kiếm đen to lớn chậm rãi giáng xuống, ngừng trước mặt Ma Thần Hoàng. Long văn trên thân kiếm lấp loé ánh sáng dần thu vào trong, nhưng thanh kiếm vẫn để lại ám sắc long văn. Đôi mắt Ma Thần Hoàng trong chớp mắt này đã hoàn toàn thành màu vàng đen. Tay phải nâng lên, tay lật ngược nắm lấy chuôi kiếm đen. Y lạnh lùng nhìn hướng Long Hạo Thần, nói. Từ khi linh lực của ta đột phá 50 vạn, thì đã không gặp đối thủ có tư cách khiến ta dốc hết sức. Tốt lắm, làm người thừa kế huyết mạch của ta, ngươi nhưng lại có lực lượng khiêu chiến ta. Kỳ thực đối với các bậc cỡ như ta, có đối thủ là một loại hạnh phúc. Hãy để ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc đạt tới trình độ nào lại có thể buộc ta ra bao nhiêu lực lượng. Thanh kiếm này tên là nghịch thiên ma thần kiếm. Do một khối long cốt của ta biến thành, rèn luyện trong người ta mấy trăm năm mới hiện ra uy lực ngày nay. Nó và nghịch thiên ma long trụ của ta là một thể. Nói rồi chui kiếm nghịch thiên ma thần kiếm lấy tay phải ma thần hoàng, làm trục nhanh chóng xoay tròn một vòng. Khoảnh khắc mũi kiếm triễn lên trên, tay phải ma thần hoàng nắm lấy chỉ xéo bên cạnh. Thanh kiếm cách biệt thể tích người y khá xa bỗng tỏa vầng sáng ám lam đậm đặc. Long văn trên thần kiếm cũng tỏa ánh sáng ám kim. Long hạo thần nâng lên tay phải, chậm rãi nắm lấy chuôi kiếm vĩnh hằng và sáng tạo kiếm trước mặt. Phút chốc cảm giác kỳ diệu lan tràn toàn thân, không quá mạnh mẽ mà là cảm giác thần kỳ có thể phá tan mọi ngăn trở, sáng tạo ra kỳ tích. Phù văn chín sắc trên vĩnh hằng và sáng tạo kiếm ngay khi hắn nắm lấy chuôi kiếm, thì cùng tỏa sáng. Vĩnh hằng và sáng tạo giáp trên người long hạo thần văn lộ hoa lệ tựa như sống lại, từ người hắn nở lộ khí thế cường đại. Đối mặt ma thần hoàng có trụ ma thần làm bối cảnh, khi thế đó ngược lại đè ép hơi thở hắc ám ma thần hoàng tỏa ra. Chẳng những không yếu nhược còn có xu hướng chiếm ưu thế. Đôi mắt ma thần hoàng có chút trầm trọng, mặc dù vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn, vương tọa chỉ là một tia hơi thở sáng thế thần để lại, nhưng sáng thế thần chính là thần linh vĩ đại nhất sáng tạo ra thế giới, ra vô số không gian. Từ ý nghĩa nào đó thì một không gian chính là một phần thân thể của sáng thế thần. Quy tắc toàn thế giới là do sáng thế thần chế ra. Siêu thần khí của Long Hạo Thần dù chỉ có một hơi thở sáng thế thần, nhưng đối với bất kỳ đối thủ nào đều là năng lực cực kỳ khủng khiếp. Dù là cường giả cỡ như ma thần hoàng thì cũng không ngoại lệ. Chiến đấu trong chớp mắt phát động, Long Hạo Thần dẫn đầu hành động. Ánh sáng trắng chợt lóe ngay sau đó hắn đã xuất hiện ở trước mặt ma thần hoàng. Vĩnh hằng và sáng tạo kiếm, bởi vì bị tay phải nắm ngực nên làm động tác chém xéo lên trên. Nếu có người quan sát trận chiến sẽ có thể thấy Long Hạo Thần mang đến hình ảnh huyễn lệ. Nơi hắn vừa đi qua ở không chung để lại dấu vết dài, dấu vết do vô số bóng sáng hợp thành. Những bóng sáng là cảnh tượng vạn vật sinh trưởng, thậm chí còn có trời trăng sao chiếu rọi, Nghịch thiên ma thần kiếm của ma thần hoàng dơ ngang, chặn lại vĩnh hằng và sáng tạo kiếm của long hạo thần. Hai thanh thần kiếm cấp siêu thần khí rốt cuộc ở trạng thái mạnh nhất va nhau. Khoảnh khắc hai thanh kiếm siêu thần khí va chạm, long văn trên nghịch thiên ma thần kiếm phát ra tiếng dùng ngâm lành lót. Vĩnh hằng và sáng tạo kiếm trong tay Long Hạo Thần, phù văn chín sắc càng tỏa ánh sáng chói lòa. Long Hạo Thần và Ma Thần Hoàng lại một lần ở khoảng cách gần đối đầu, nhưng lần này không phải là cảnh tượng Long Hạo Thần bị Ma Thần Hoàng áp chế. Keng đùng, tiếng nổ chói tai, Long Hạo Thần và Ma Thần Hoàng cùng bắn ngược ra sau. Lần này va chạm chẳng ngờ là ngang sức ngang tài, không ai làm gì được ai. Nhưng nghịch thiên Ma Thần kiếm trong tay Ma Thần Hoàng, sau khi va chạm kết thúc phát ra tiếng vù vù khe khẽ khiến y biến sắc mặt. Tuy chỉ một lần va chạm, Long Hạo Thần và Ma Thần Hoàng không khả năng quyết định thắng bại, nhưng ưu khuyết điểm của hai thanh thần kiếm tuyệt thế đã hoàn toàn lộ ra. Cho dù tu vi của Long Hạo Thần đạt tới độ cao cấp 9 bậc 9, thì vẫn không bằng Ma Thần Hoàng trăm vạn linh lực. Nhưng kết cuộc lại là ngang sức ngang tài, bản thân chứng minh ưu thế của Vĩnh Hằng, và sáng tạo kiếm đối đầu nghịch thiên Ma Thần Kiếm. Nghịch thiên Ma Thần Kiếm khẽ kêu càng tỏ rõ bản thân yếu thế. Long Hạo thần lật lại cổ tay, Vĩnh Hằng và Sáng Tạo kiếm sửa mũi kiếm chỉ lên trên, tay trái cũng nắm lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn Ma Thần Hoàng. Ngực hắn, Vĩnh Hằng thần thạch tỏa ra ánh sáng xanh biếc rực rỡ, hơi thở sáng thế thần bỗng chốc tăng vọt. Vạn vật hồi phục, vẫn là vạn vật hồi phục trong Vĩnh Hằng Tam kiếm, nhưng lần này lại khiến sắc mặt Ma Thần Hoàng biến trầm trọng chưa từng có. Bầu trời biến thành một màu ánh sáng xanh biếc, hơi thở sự sống đậm đặc chớp mắt lan tràn phạm vi ngàn mét. Ngự Long Quan luôn nổi danh là lạnh giá và hoàn cảnh khắc nghiệt bỗng có chút ấm áp, ấm áp này đang không ngừng tăng lên. Màu bầu trời bỗng biến xanh biếc. Dù lái nhân loại hay ma tộc đều bản năng ngần đầu nhìn lên không chung. Họ thấy hình ảnh suốt đời khó quên. Khung trời xuất hiện cảnh tượng kỳ diệu như ảo ảnh. Vô số bóng sáng thực vật xanh biếc ở giữa không chung, những thực vật này đang không ngừng sinh trưởng, trải rộng cả khung trời. Hơi thở tuyệt diệu của vạn vật hồi phục khiến ma tộc cũng phải nhìn ngây người. Màu xanh kéo dài ngàn mét, dù là khu ma quan có thích khách thánh điện cũng thấy rõ ràng. Hơi thở sinh mệnh đậm đặc từ trên trời ráng xuống, khiến cường giả không phải hắc ám thuộc tính cảm nhận linh lực dâng lên tràn đầy thoải mái. Không cần nghi ngờ, đây là dấu hiệu tăng phúc cho nhân loại và suy yếu ma tộc. Mặc dù không mạnh mẽ, nhưng khí thế hai bên bị ảnh hưởng rất lớn. Trong mắt nguyệt ma thần Aza tư tràn đầy khó tin, y rốt cuộc hiểu tại sao ma thần hoàng phải sử dụng nghịch thiên ma long trụ. Long hạo thần này còn cường đại hơn sự tưởng tượng của chúng chỉ riêng tình cảnh bầu trời biến dị đủ chứng minh hắn có thực lực khiêu chiến với ma thần hoàng. Ma thần hoàng không chỉ sắc mặt trầm trọng, khi vạn vật hồi phục phát động thì y cũng hành động. Nghịch Thiên Ma Thần kiếm chậm rãi nâng lên, sửa thành đôi tay nắm lấy. Cùng lúc đó, người y phát ra tiếng ù ù quái lạ. Chỗ ngực bùng phát hàng ngàn vạn ánh sáng ám lam, hóa thành quả cầu sắc ám lam to lớn bay lên trời, dung nhập vào Nghịch Thiên Ma Thần kiếm. Mũi kiếm Nghịch Thiên Ma Thần kiếm xuất hiện một hố đen, phạm vi đang nhanh chóng lan rộng. Trong chớp mắt, xe rách bầu trời xanh biếc quanh vạn vật hồi phục, linh lực nồng đậm dao động ở trong không khí sinh ra lực phá hoại khó thể tưởng tượng. Xung quanh hố đen tràn ngập tia chớp sắc ám lam. Nghịch Thiên Ma Long trụ lặng lẽ biến mất trên không trung. Hố đen nhanh chóng lan rộng phạm vi, dường như đang hấp thu tất cả năng lượng. Lôi điện ám lam xung quanh nó biến ngày càng mạnh, lôi điện thô to không ngừng đánh vào bầu trời xanh, tràn ngập khí thế hủy diệt. Một sáng tạo, một hủy diệt, hai bên đối đầu nhưng khiến ma thần hoàng giật mình là lần này long hạo thần không trực tiếp dẫn động vạn vật hồi phục công kích ngược lại như là đang sắp xếp hố đen khuếch trương tới ngàn mét rốt cuộc bị kiềm chế từng tiếng trùng kêu chim hót giã thú gầm bắt đầu xuất hiện trong thế giới tự nhiên xanh biếc trên trời bắt đầu xuất hiện côn trùng và động vật những côn trùng động vật đang nhanh chóng tiến hóa mỗi lần tiến hóa là chúng nó sẽ biến càng thêm cường đại dần dần bắt đầu có ma thú hình ảnh kỳ diệu huyễn lệ lại khiến ma thần hoàng cảm nhận áp lực to lớn chưa từng có Đây rõ ràng là kiếm thứ hai trong vĩnh hằng tam kiếm, sáng thế sinh linh. Chẳng qua lần này sáng thế sinh linh xuất hiện cùng vạn vật hồi phục, thế giới thiên nhiên có sinh mệnh, đó là hơi thở thuận theo đạo lý thiên địa. Nhìn đến đây thì ánh mắt nguyệt ma thần Aza tư biến nhu hòa, cũng dần kiên quyết. Y đánh với thúc vịnh tiêu dần yếu đi nhiều, ánh mắt thậm chí ngừng ở trời cao, lộ ra si mê. Y thích loại hơi thở sáng tạo này, y muốn không phải hủy diệt mà là sinh tồn. Tinh ma thần ngõ xa khắc cũng bị hình ảnh này rung động. Y cảm nhận tuy không sâu như Nguyệt Ma Thần, nhưng Y biết kế hoạch của mình và Nguyệt Ma Thần rất có khả năng thành công. Long hạo thần thật có khả năng đánh bại Ma Thần Hoàng. Ngoài Ngự Long Quan, cường giả liên bang thánh điện và ma tộc dần tách ra, không ngờ hai bên tạm dừng chiến đấu, thậm chí còn tự đáp xuống đất hoặc rơi trên đầu tường Ngự Long Quan. Tất cả cường giả đều ngẩng đầu nhìn biến đổi kỳ diệu trên không chung. Đây là cuộc trận chiến giữa hai cường giả mạnh nhất hiện nay. Tất cả ma thần lần đầu tiên hiểu được, vương giả vô địch trong lòng chúng, ma thần hoàng đời này rốt cuộc gặp phải đối thủ. Chiến tranh này thắng lợi cuối cùng rất khó đoán biết. Trước mắt sắp xảy ra va chạm khủng bố rất có thể là hướng đi thắng bại cuối cùng. Đối mặt tổ hợp vạn vật hồi phục và sáng thế sinh linh, nghịch thiên ma thần kiếm trong tay ma thần hoàng lại biến đổi. Nghịch thiên ma long trụ xuất hiện, chẳng qua lần này nghịch thiên ma long trụ trực tiếp hiện ra dưới chân ma thần hoàng ngay sau đó, thân thể ma thần hoàng giống như hòa tan, nhu hòa dung nhập vào trong nghịch thiên ma long trụ. Tiếng rồng ngâm lạnh lót vang lên, nghịch thiên ma long trụ trực tiếp chui qua hố đen to tới ngàn mét, thể tích vốn khủng bố trong quá trình chui nhanh chóng thu nhỏ. Tiếng rồng ngâm không vì nghịch thiên ma long trụ chui vào trong hố đen mà biến mất, ngược lại càng mãnh liệt hơn, tựa như tiếng sấm cuồn cuộn trên không trung. Cảnh tượng vạn vật hồi phục, sáng thế sinh linh trên bầu trời trong tiếng rồng ngâm khủng khiếp bị chấn động hơi mờ đi. Ngay sau đó xuất hiện hình ảnh khiến tất cả cường giả nhân loại tràn ngập rung động. Ở chỗ hồ đen, một cái đầu to lớn chậm rãi chui ra. Đó là một đầu rồng, màu đen, có đôi mắt to đỏ như máu. Dù ở trên cao 3000m, từ mắt đất cũng có thể trông thấy ánh đỏ lấp lóe kia. Càng cảm nhận rõ người nó tỏa ra khí thế hủy diệt. Trên người hắc long khổng lồ này có một tầng xương mù ám lam lấp lóe. Trong xương mù dày đặc lôi điện, cái đầu to lớn chậm rãi chui ra, ngay sau đó là thân thể khổng lồ Thể tích thân hình khủng khiếp đến mức bao gồm cả ma tộc, tất cả hít ngụm khí lạnh. Bốn họ cho rằng, con rồng ngàn mét đen vàng từng xoay quanh nghịch thiên ma long trụ đã đủ khủng bố, nhưng khi hắc long này xuất hiện thì họ mới phát hiện, con rồng đen vàng lúc trước so sánh với nó thì chỉ là con kiến với con voi. Con rồng màu đen này dài hơn 3.000 mét. Trong phạm vì nó xuất hiện, bầu trời xanh và vạn vật sinh linh chịu ảnh hưởng cực lớn. Đặc biệt là ma thú đã tiến hóa ra trong màn sáng, chúng như gặp phải thiên địch nhanh chóng tán loạn. Đây, đây rõ ràng là bản thể ma thần hoàng. Là tộc trưởng nghịch thiên ma long tộc, nghịch thiên ma long hoàng, đây là lần đầu tiên ma thần hoàng lộ ra bản thể trong tranh đấu với nhân loại, còn là bản thể sau khi dùng hợp với nghịch thiên ma long trụ. Khi thế khủng bố không ngừng tăng cao, đôi mắt đỏ rực của ma thần hoàng, có sương mù ám lam xung quanh làm nổi bật nhìn màn sáng trước mặt. Y không chủ động công kích, chỉ bay trên không chung. Nhưng khí thế của Y nghiêm trọng quấy dày cấu thành bầu trời xanh. Không thể khi ngờ, khi nghịch thiên ma Long Hoàng Phong Tú lộ ra bản thể, thì Long Hạo Thần lại rơi vào thế yếu. Tinh ma thần ngõa xa khắc đi tới bên cạnh A-Gia-Lôi Tư, thấp giọng nói. Phong Tú đang dùng lực lượng cấp thần của mình. A-Gia-Lôi Tư chậm rãi gật đầu. Lực lượng này chúng ta không cách nào sánh bằng hoặc đối kháng. Chỉ không biết Long Hạo Thần có cách nào chịu đựng được không? Nếu như cả Phong Tú cấp thần mà không làm gì được hắn, vậy nhân loại có thể đứng vững bất bại rồi, chúng ta cũng có quyết định. Ngõa Sa Khắc không bởi vì lời của A lôi Tư mà lộ ý mừng, trong mắt ngược lại toát ra vô cùng lo âu. Nhị ca, không biết tại sao ta có cảm giác vô cùng không may." À, "A." A lôi Tư giật mình nhìn Ngõa Sa Khắc. Nếu là người khác nói câu này thì y chẳng thèm quan tâm, nhưng lời thốt ra từ miệng tinh ma thần Ngõa Sa Khắc, đại dự ngôn sư của ma tộc, dự cảm của y khiến ma thần hoàng còn phải chú trọng. Ngõa Sa Khắc trầm giọng nói, "Còn nhớ không?" Ta từng nói năm đó tại Tháp Tinh Ma là cơ hội duy nhất đánh chết Long Hạo Thần. Lần đó chúng ta không thành công thì không có khả năng khác nữa. Cho nên ta mới đồng ý kế hoạch của ngươi. Nếu chúng ta đã không thể đánh chết Long Hạo Thần, vậy hắn chính là mấu chốt trở thành ma tộc diệt vong. Chính là nói hắn nên chiến thắng được ma thần Hoàng Phong Tú mới đúng. a Lôi Tư gật đầu, nói. Ta đương nhiên nhớ rõ, đó không phải là điều chúng ta muốn thấy sao. Ngoã Sa Khắc nói. Nhưng hôm nay nhìn Long Hạo Thần, ta từ trên người hắn cảm nhận nguy hiểm mãnh liệt chưa từng có, dường như hắn có sức mạnh gì có thể uy hiếp sự tồn tại của chúng ta. a Lôi Tư trầm giọng nói, ta vẫn không hiểu ý của ngươi. Trong mắt ngõa xa khắc lộ ra vẻ kinh hoàng, nhị ca, ngươi cho rằng Long Hạo Thần hiện nay có thể đánh bại được phong tu không? a Lôi Tư không chút suy nghĩ nói, rất khó, coi như là muốn giữ thế cân bằng cũng khó khăn. Long Hạo Thần hiện ra lực lượng đã khá cường đại, nhưng ta không hề cảm giác hắn có đột phá giống như Phong Tú, đột phá trăm vạn linh lực đạt tới tầng cấp khác. Bởi vậy, hắn muốn chiến thắng Phong Tú là rất khó. Coi như đánh ngang tay thì khả năng cũng không lớn. Vậy nên ta mới do dự, không biết chúng ta có nên ra tay giúp đỡ hắn không? Ngõa xa khắc lắp đầu ngồi muội, Không, tuyệt đối đừng. Theo đại dự ngôn thuật của ta đoán, Phong Tú không khả năng giết Long Hạo Thần. Nhưng trận chiến hôm nay Y đã hoàn toàn nhìn ra Long Hạo Thần, cấu thành uy hiếp với Y. Nếu như Y thắng Long Hạo Thần thì có khả năng thả hắn đi không? Long Hạo Thần không chết trong cuộc chiến này, chứng minh hắn còn có năng lực có đối kháng với Phong Tú. Trừ vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa ra, lực lượng hắn có thể đối kháng với ma thần hoàng là cái gì? a lôi tư rốt cuộc hiểu ý của ngõa xa khắc, sắc mặt rốt cuộc biến đổi. Ý ngươi là, trong lúc hai người nói chuyện thì cảnh tượng trên không chung lại biến đổi. Ngịch thiên ma Long Hoàng xuất hiện, bắt đầu xé nát trời xanh ổn định. Ngay sau đó, bầu trời biến tối sầm, từng ngôi sao dần xuất hiện trên nơi cao hơn, chiếu dọi vạn vật sinh trưởng và sinh linh tiến hóa. Lúc mới bắt đầu ngôi sao xuất hiện từng cái, rất nhanh, số lượng ngôi sao tăng vọt nhiều. Khi bầu trời được vạn ngôi sao chiếu rọi thì bản thể khổng lồ của ma thần Hoàng, cùng với hố đen y phóng ra dường như bị đông lại trên trời. Vĩnh Hằng tam kiếm, kiếm thứ ba, vĩnh Hằng tinh không rốt cuộc xuất hiện. Vạn vật hồi phục, sáng thế sinh linh, vĩnh hằng tinh không, tam kiếm hợp bích, ở trên bầu trời vẽ ra bức tranh tuyệt diệu. Tựa như không trung cao 3000 mét lại sáng tạo một thế giới. Ánh sáng chiếu rực rỡ, vạn vật sinh trưởng, sinh linh tiến hóa, đây là sáng tạo cỡ nào kỳ diệu, mỹ lệ mà tuân theo quy luật trời đất. Đây cũng là kỹ năng kèm theo mạnh nhất của Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, sáng thế. Thân thể ma thần hoàng bị phong ấn trong bức tranh huyễn lệ này, hiện ra không hài hòa chút nào. Dường như y không thể nhúc nhích, nhưng đôi mắt đỏ như máu vẫn giữ tợn. Cũng ngay lúc này, hố đen to ngàn mét bỗng tỏa sáng, ánh sáng tím sậm bỗng chiếu rực rỡ, chiếu dọi một phần bức tranh sáng thế thành sắc tím sậm. Bức tranh cũng ngay lúc này đột nhiên vặn vẹo, khóa thành lốc xoáy to lớn lấy thân thể ma thần hoàng làm trung tâm có rút. Lực lượng sáng tạo rốt cuộc ráng xuống. Tương đương với nó, nghịch thiên ma long hoàng rốt cuộc xuất hiện biến đổi. Thân thể dài 3000m của y vẫn đông lại, nhưng hố đen tím sậm đường kính ngàn mét bỗng co rút lại trước mặt y, khóa thành quang cầu tím sậm nhỏ xíu bị nghịch thiên ma long hoàng dùng đầu nâng lên. Bầu trời bỗng tối sầm. Trong chớp mắt đó, hắc ám ráng xuống như cướp hết tất cả ánh sáng, không chưa chút gì. Dù là thực lực mạnh mẽ như Nguyệt Ma Thần, Tinh Ma Thần hay các tướng sĩ bình thường anh dũng chiến đấu trên Ngự Long Quan, trong khoảnh khắc có cảm giác nghẹt thở bị bóp cổ. Hắc ám không chỉ xuất hiện trên bầu trời, giống như xuất hiện trong lòng họ vậy. Nỗi sợ không gì sánh kịp theo hắc ám tiến đến. Dường như hắc ám cứ tiếp tục thì cả thế giới sẽ vĩnh viễn biến mất theo. May mắn là hắc ám tịch diệt này rốt cuộc có ánh sáng. Dường như chỉ một giây lại dường như vĩnh hằng, một điểm sáng từ không trung lóe lên. Ngay sau đó, điểm sáng này như cánh cửa mở ra, ánh sáng trói mắt bỗng bùng nổ. Từ cực độ hắc ám đến cực độ sáng ngời, dù là các cường giả cấp 8, cấp 9 bất ngờ không kịp đề phòng có không ít người hét thảm, vội vàng nhắm mắt lại. Ánh sáng xuất hiện ở trên trời, bởi vì tịch diệt hắc ám và ánh nắng quá trói trang, cho nên đa số người không thấy rõ đó là màu sắc gì. Một đoàn sáng to lớn lóe trên không trung, phạm vi đoàn sáng phủ trùm rất lớn, thậm chí có thể dùng từ hủy thiên diệt địa để hình dung. Nguyên ngọn núi cao có ngựa long quan bỗng phát ra tiếng két két trói tai, dường như không thể chịu được đoàn sáng khổng lồ mang đến áp lực, dường như tùy thời sẽ tan vỡ. Từng vết nứt khủng bố cũng xuất hiện trên ngọn núi, chứng minh tan vỡ không phải là điều không thể. May mắn là ánh sáng chiếu cực độ xong bắt đầu có rút, tất cả ánh sáng trở về bình thường. Bầu trời biến trong vắt chưa từng có. Phạm vi vạn mét không có áng mây hay ô chọc. Không trời trong xanh bởi vì không có chút tạp chất mà quái lạ, chỉ có hai bóng người hiện ra là hơi đột ngột. Nghịch thiên ma Long Hoàng Phong Tú vẫn là bản thể khổng lồ dài 3.000 mét bình bồng trên trời. Đối diện cách y không xa, Long Hạo Thần mặc vĩnh hằng và sáng tạo giáp đôi cánh dương ra, thở hồng hộc. Ánh mắt long hạo thần rõ ràng ảm đạm, vâng sáng trắng của vĩnh hằng và sáng tạo giáp cũng yếu đi nhiều, nhưng mắt hắn vẫn cố chấp như vậy. Tuy nhiên, ngoài cố chấp ra còn có một chút không cam lòng. Chương 327 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Có thể buộc ta sử dụng ra tịch diệt nhất, ngươi đủ thấy kiêu ngạo rồi đi. Năm đó tự nhiên nữ thần để lại tinh linh long, trong mộng Huyễn thần điện bảo vệ mộng Huyễn thiên đường đã chết bởi tịch diệt nhất của ta. Tuy ngươi chưa trọng thương nhưng một tia hơi thở sáng thế thần, để lại của ngươi đã dùng hết, còn dựa vào cái gì đối kháng với ta chứ? Không sai, tấm bức tranh sáng thế của ngươi rất mạnh, nếu ngươi cũng có được lực lượng cấp thần thế này vậy rất có thể đánh bại được ta. Đáng tiếc dù vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn, vương tọa có kỳ diệu cỡ nào cũng không khả năng đem ngươi lên đến cảnh giới của thần. Thanh âm của ma thần hoàng rất bình tĩnh. Dường như trải qua trận chiến vừa rồi, tất cả cảm xúc trong lòng y đều biến mất hết. Long hạo thần có chút khó khăn nâng lên vĩnh hằng và sáng tạo kiếm trong tay. Ma thần Hoàng, người còn chưa thắng, không cần dùng giọng điệu đó nói chuyện với ta. Ma thần Hoàng cười khẽ nói. Bức tranh sáng thế của ngươi dùng hết một tia hơi thở linh hồn sáng thế thần để lại, chẳng lẽ còn có kỹ năng gì càng cường đại hơn ư? Không sai, sau khi sử dụng tịch diệt nhất ta đúng là tiêu hao rất lớn, nhưng ta là thần, thần hồi phục là nhân loại có thể so sánh sao? Ma thần Dương Đầu rồng to lớn bỗng ngẩn lên nhìn trời, một đoàn sáng tím, như xé rách không gian xuất hiện phía trên thân thể khổng lồ của ma thần hoàng. Không ngờ nó tựa như mặt trời, mặt trời màu tím sậm. Ánh sáng tím rơi vào người ma thần hoàng, khiến khí thế của y nhanh chóng hồi phục. Ở ngực long hạo thần, trái tim vĩnh hằng đang đập rộn rã giúp hắn hồi phục linh lực. Nhưng hắn cảm nhận rõ ràng tốc độ ma thần hoàng hồi phục nhanh hơn mình rất, rất nhiều. Mới rồi va chạm như hủy thiên diệt địa cuối cùng hóa thành hư vô. Một chiêu kia gần như hao hết lực lượng của Long Hạo Thần và Ma Thần Hoàng. Khác biệt là Ma Thần Hoàng tiêu hao chỉ là linh lực, còn Long Hạo Thần tiêu hao là một tia hơi thở sáng thế thần, để lại trong vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa. Không còn tia hơi thở này, Long Hạo Thần mất đi lực lượng sáng thế thần ngay cả Ma Thần Hoàng còn phải e ngại, càng không khả năng lần nữa sử dụng bức tranh sáng thế chiến đấu. Đây cũng là vì sao trong lời nói của Ma Thần Hoàng tràn ngập tự tin. Lực lượng cấp thần cuối cùng vẫn là chiến thắng siêu cấp thần khí con người khống chế. Theo ma thần hoàng thấy thì cuộc chiến tranh này đã kết thúc. Long hạo thần so đấu tốc độ hồi phục với y, kết quả có thể nghĩ. Tối đa 10 phút là y có thể hồi phục trạng thái cao nhất, còn long hạo thần bị đào rỗng linh lực, dù hắn có nhiều trang bị kỳ diệu hỗ trợ, thì ít nhất phải một tiếng đồng hồ mới hoàn toàn hồi phục được. Nguyệt ma thần, tinh ma thần liếc nhau, ai đều thấy ra sự suốt ruột trong mắt đối phương. Nguyệt ma thần a lôi tư bản năng nói. Có lẽ là bởi vì bệ hạ yêu tài của hắn, lại thêm trên người chảy huyết mạch của bệ hạ cho nên mới không giết hắn. Tinh ma thần ngõa xa khắc vẻ mặt mờ mịt nói. Ta không biết, ta đã không thể xem rõ mọi chuyện. Nhưng bệ hạ từng giết chết hắn một lần. Long hạo thần đại biểu là toàn nhân loại, sao chịu thừa nhận huyết mạch đó chứ? Tựa như chúng ta không dám thừa nhận trong người chảy dòng máu nhân loại vậy. Nguyệt ma thần a gia tư trầm giọng nói. Sự thật sẽ cho chúng ta biết kết quả, nay chỉ có thể chờ đợi. So với bên ma tộc bình tĩnh thì phía nhân loại hoàn toàn mất kiên nhẫn. Giọng ma thần hoàng từ trên cao chuyển xuống, mỗi người đều nghe rõ ràng. Long hạo thần không phản bác lời của ma thần hoàng, điều này không thể nghi ngờ là hắn đã rơi vào thị yếu. Dù long hạo thần có thể chống đỡ đến lúc này đã khiến tất cả cường giả liên bang thánh điện tự hào vì hắn, kiêu ngạo vì hắn. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không thắng nổi ma thần hoàng. Một khi chiến đấu giữa họ kết thúc, chẳng phải thuyết minh nhân loại sẽ chiến bại sao. Tiêu Hoắc, thúc vịnh tiêu liếc nhau, đều thấy ra sự quyết tuyệt trong mắt đối phương. Nếu mà thần hoàng trở về, chỉ sợ họ không có bất cứ cơ hội nào giết chết ma tộc. Lúc này làm sao chờ đợi được? Giết! Điện chủ kỵ sĩ thánh điện đời thứ nhất tiêu Hoắc luôn trầm tĩnh bỗng phát ra tiếng giống chấn trời. Linh lực biến thành song kiếm to vàng bỗng phát ra ánh sáng rực rỡ không gì sánh kịp, không còn giữ lại sức mạnh dốc sức giết ma tộc. Có nó dẫn dắt các cường giả nhân loại lần nữa dốc hết sức. Còn sót lại ma đạo đại pháo vì vừa mới tạm dừng, mà lạnh hết nửa ngày cũng lần nữa phát ra ánh sáng mãnh liệt. Chiến đấu càng thảm khốc đã bắt đầu. Nguyệt ma thần lôi Tư, tinh ma thần ngõa xa khắc vẫn là kế sách trước đó, không ra hết sức. Nhưng dù là tiêu hoắc thúc vịnh tiêu dốc sức bùng nổ thì vẫn bị chúng chặn lại. Bên chúng rằng coi những vị trí chiến đấu khác thì không như thế. Mỗi một cường giả liên bang thánh điện đều cảm giác nguy hiểm. Trận chiến này nhân loại thua không nổi một khi thua, thua chính là tương lai của trăm ngàn vạn nhân loại. vì vận mệnh của người nhà, vì chủng tộc. thánh chiến lần này họ nhất định phải chiến đấu đến chảy cạn giọt máu cuối cùng. lúc này san ma đoàn quang chi thần hy đã tập trung một chỗ. đứng trước nhất là lâm hâm, đằng sau lưng y là thải nhi, vương nguyên nguyên, trần anh nhi, hàn vũ, tư mã tiên, trương phóng phóng. 12 thánh vệ bảo vệ bên cạnh họ, thành lực lượng đoàn đội mạnh nhất bên nhân loại. trên đỉnh đầu lâm hâm, thánh dương treo cao. thân thể y biến thành màu xanh biếc. Khi thế khủng khiếp dù là tiêu hoắc, thúc vịnh tiêu, nguyệt ma thần, tinh ma thần đang đối trận sau khi phát hiện cũng lộ ra rung động. Liên thể tăng linh đan lại một lần nữa xuất hiện trên chiến trường. Dựa vào lâm hâm nghiên cứu ra đan dược kỳ diệu này, săn ma đoàn quang chi thần hy mấy lần vùng vẫy khỏi làn danh sống chết. Lần này lâm hâm nghiên cứu chế tạo liên thể tăng linh đan tài liệu chủ yếu là vương miện ma thần, máu thịt nghịch thiên ma long, cộng thêm vô số vật liệu quý giá khác. Nó chẳng những có tác dụng với cường giả cấp 9, thời gian kéo dài lâu tới một tiếng đồng hồ. Đây là lá bài cuối cùng của San Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy. Trên cao, chiến đấu giữa Long Hạo Thần và Ma Thần Hoàng Dường như đã rõ ràng. Long Hạo Thần rơi vào thị yếu, nhưng chỉ có Đoàn viên San Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy, vẫn vô cùng tin tưởng vào đoàn trưởng của mình. Biểu hiện của Long Hạo Thần đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của họ, thậm chí trong quá trình chiến đấu tăng lên trình độ khủng bố là cấp 9 bậc 9. Nhưng họ biết rõ, mãi đến giờ phút này, Long Hạo Thần vẫn nắm chặt lá bài chưa lật ra, lá bài đủ chấn kinh toàn ma tộc. Bởi vậy, họ phải làm ra cố gắng thay Long Hạo Thần, giải quyết vấn đề khác ngoài trận chiến với ma thần hoàng. Cố gắng hết sức bảo vệ các cường giả nhân loại. Liên thể tăng linh đan bản siêu cấp cũng được sử dụng ngay lúc này. Lấy lâm hâm làm người thi triển, sau lưng y, trên người mỗi một thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy, đều tỏa ra ánh sáng bảy sắc kỳ lạ. Dường như hiện giờ thân thể họ biến thành thần khí vậy Đoạn Ức, Dương Văn Chiêu không tham gia lần liên thể tăng linh này. Trừ vấn đề thân thể họ có khả năng không chịu, nổi liên thể tăng linh đan phản phệ ra, quan trọng hơn bảy người Lâm Hâm liên thể tăng linh đã đạt tới cực độ, tăng thêm nhân số sẽ không chịu nổi. Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi, bảy cường giả đều tăng tới cấp bậc lĩnh vực. Bảy cường giả lĩnh vực linh lực cộp lại đủ hơn 150 vạn, nhưng tập trung vào người Lâm Hâm, cao nhất có thể đạt được là 99 vạn. Lĩnh vực của thần, cảnh giới của thần không khả năng bị phá tan dưới tình huống như vậy. Nhưng tuyệt đối đừng tưởng rằng 99 vạn so với 150 vạn thiếu rất, rất nhiều. Bởi vì 150 vạn là chia thành 7 phần, còn lúc này lâm hâm có được là 99 vạn, thực lực đỉnh cấp 9 bậc 9 lại là một mình y thi triển. Huống chi có linh lực khổng lồ của đồng bạn trợ giúp họ dựa vào liên thể tăng linh đan kéo dài thời gian thậm chí vượt qua một tiếng đồng hồ. Lâm hâm chịu đựng linh lực khổng lồ đến vậy trùng kích, may là trước đó họ đánh chết 20 nghịch thiên ma long, lấy nội đan nghịch thiên ma long để lâm hâm luyện chế ra hộ thể đan dược mới nhất, mới bảo đảm thân thể chịu được linh lực đỉnh cấp 9 bậc 9 trùng kích. Bắt hủ long hòa nâng lên, lúc này người lâm hâm tựa như ngọn lửa xanh đốt cháy. Ánh mắt y thậm chí vì dược cháy mà xuất hiện sương mù xanh. Chiến đấu vừa bắt đầu thì y đã hiện ra mặt mạnh mẽ của mình. Từng vòng quang hoàn xanh mang theo từng đốm sáng tựa thể rắn nở tung từ pháp trượng, của y, bao phủ phạm vi vài trăm mét. Khi vòng sáng xanh đạt bán kính 50 mét thì bỗng tạm dừng. Ngay sau đó, trong không khí xuất hiện tiếng nổ điếc tai. Ngọn lửa xanh đậm đặc hóa thành cột lửa khổng lồ phóng lên cao. Trong tiếng nổ, có ít nhất tám ma tộc ẩn thân bị chấn động ra, hóa thành cho bụi. Chỉ có một ma tộc thoát chết, chính là trụ ma thần thứ 45 giỏi nhất về ám sát, tộc trưởng địa miễn tộc ẩn ma thần bái ân. Mới rồi là bái ân mang theo cường giả trong tộc mình ẩn thân, chuẩn bị đánh lén Lâm Hâm Nhưng làm sao gã có thể trốn thoát khỏi cảm giác nguyên tố khủng bố cường đại hiện nay của Lâm Hâm Chỉ cần chỗ nào có hỏa nguyên tố, bất cứ biến đổi nào không thể thoát khỏi phạm vi cảm giác của y Mới rồi Lâm Hâm thi triển ma pháp này chẳng qua là phòng ngự hỏa hoàn, hỏa diễm bạo chấn, đều là ma pháp dưới cấp 4 Nhưng chính ma pháp như vậy lại dễ dàng giết chết cường gia đình cao địa miễn tộc Lý do lâm hâm liên thể tăng linh mà không phải thải nhi, là vì y ở trong săn ma đoàn quang chi thần hy sở trường nhất công kích từ xa, càng có tâm diễm hỏa diễm cường đại. Bái ân từ trạng thái ẩn thân bị chấn ra, quay đầu bỏ chạy, đánh lén thất bại. Hỏa nguyên tố thể rắn quanh người lâm hâm khiến gã vô cùng hoảng sợ. Muốn chạy, lâm hâm hừ lạnh một tiếng, bất hủ long hỏa chỉ hướng bái ân. Từ long tinh to lớn của bất hủ long hỏa phát ra tia sáng đen. Bái ân cảm giác không hay, muốn ngăn cản thì thân thể đã bị đâm xuyên, ma đào trong tay vỡ nát. Chỗ ngực bụng xuất hiện một lỗ thủng to lớn, quái lạ là không có máu chảy ra. Trong chớp mắt, thân thể bái ân hóa thành hơi nước bốc hơi trên không trung. Ánh sáng xanh trợt lóe, một bàn tay lửa chính xác chộp lấy vương miện ma thần của bái ân, mang về trước mặt lâm hâm. Hòa thần nhất chỉ, đó không phải màu đen mà là lửa xanh ngưng kết, áp súc đến mức tận cùng hiện ra màu sắc. Trụ ma thần thứ 45 ma tộc, ẩn ma thần bái ân chết trận, còn là bị giết ngọt sớt. lâm hâm chỉ mới hiện ra một chút sức mạnh. Có 12 thánh vệ bảo vệ, y chậm rãi bay tới trước, bắt hủ long hỏa lại nâng lên. Thánh dương trên đỉnh đầu y không tăng lớn thể tích, nhưng nhanh chóng biến thành màu ám lam, tiếp theo là màu đen như hỏa thần nhất chỉ. Quanh màu đen là từng vòng xương mù lửa lam ngọc, thoạt nhìn khá giống với màu nghịch thiên ma long hoàng hiện ra bản thể thì tỏa ra. Bộ dạng lúc này của Lâm Hâm, cộng thêm đỉnh đầu hắc dương, thật là còn giống ma tộc hơn cả ma tộc. Nhưng tiếp theo trong một đoạn thời gian, y trở thành cơn ác mộng của ma tộc. Một hỏa cầu to lớn đen như mực từ trong thánh dương bay ra, đường kính 5m, quanh hỏa cầu đen có một tầng xương ám lam. Tốc độ nó bay không nhanh, chậm rãi bay tới trước. Nó bay qua để lại cảm giác ơn ướt, càng khủng bố là, với không khí ẩm ướt này, hỏa cầu đen to lớn cho người cảm giác mơ hồ, căn bản không thấy rõ vị trí cụ thể của nó nó lững lờ bay tới trước, dường như đang tìm mục tiêu khác với ma pháp phát động thời gian ngắn bình thường. Ngay sau đó, hỏa cầu đen thứ hai bay ra, giống hệt như cái thứ nhất, cũng chậm gì gì bay đi, mang theo không gian vặn vẹo như nước gợn. Hình ảnh lâm hâm vừa giết ngay ẩn ma thần bái ân, khắc sâu vào lòng mỗi một cường giả ma tộc. mắt thấy hỏa cầu đen chưa biết là gì, nhưng khủng bố hơn cả hỏa thần nhất chỉ tiêu diệt ẩn ma thần bái ân bay ra, ai dám cứng rắn chống? trời biết uy lực thứ này đạt tới mức nào. Khóe miệng lâm hâm nhếch nụ cười. Nụ cười của y nhìn thật hiền hòa, còn có chút xấu xa. Người quen biết y đều hiểu, có dược ca đây là định làm chuyện xấu. Hòa cầu đen dường như không cần hao phí mà pháp lực liên tiếp bay ra ngoài. Mãi đến khi cái thứ 9 bay ra thì lâm hâm mới dừng tay. Khoảnh khắc hỏa cầu đen to lớn thứ 9 bay ra, 8 hỏa cầu khác dường như thấy mục tiêu, ở trên không trung lắc lư bỗng tăng tốc độ, bay tới chỗ ma tộc tập trung đông nhất. Mục tiêu là nơi ma long chiến đội, các ma thần. Bởi vì bị đám hỏa cầu đen uy hiếp, không ít ma tộc tránh khỏi chỗ lâm hâm, bất giác tụ tập một hướng. Người nhiều sức mạnh lớn, ma tộc cũng có ý nghĩ như vậy. Bây giờ đối mặt hỏa cầu đen cực nhanh bùng phát, rất nhiều cường giả ma tộc nhanh chóng tản ra, định tránh né. chương 328 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Đối mặt chín hỏa cầu đen to lớn, bao gồm cả ma thần bên trong, không một ma tộc muốn đối mặt, muốn ngăn cản nó thảm kịch của ẩn ma thần bái ân bày ra trước mắt, hòa cầu đột nhiên tăng tốc khiến bọn chúng muốn mau chóng bay ra. nhưng mà hỏa cầu đen vừa lững lờ bay trên không trung lúc này tốc độ lại đạt tới trình độ giận người, Hòa cầu bay đằng trước nhất gần như thô bạo đụng vào khu vực ma tộc đông đúc nhất. tất nhiên ma tộc rốt cuộc vẫn tản ra, ít nhất không bị nó đụng chúng. từ bay nhanh đến chợt yên lặng, một động một tĩnh khiến hỏa cầu to càng tỏ ra quái lạ. giây phút nó lặng đi thì hỏa cầu đen thứ hai đuổi theo, hai hỏa cầu mạnh đụng vào nhau. Ma tộc đang nhanh chóng tản ra đều kinh sợ, không lo chạy trốn nữa, tên nào cũng vội vã xoay người bày ra tư thế phòng ngự mạnh nhất. Hai hòa cầu khủng bố như vậy, và chạm một chỗ phát ra lực công kích sẽ đáng sợ cỡ nào. Nhưng hai hòa cầu đen và chạm nhau không tạc nổ, tuy nhiên, cường giả ma tộc thấy chúng nó biến đổi thì từ đáy lòng dâng lên lạnh lẽo. Gần như tất cả ma thần gần đó đều làm cùng một lựa chọn, chớp mắt lợi dụng trụ ma thần của mình truyền tống đi, quay về cạnh trụ ma thần. Không sai, hai hỏa cầu đen sau khi va chạm không hề nổ nhưng chúng nó dung hợp vào nhau. Hai cái to biến thành một cái càng to hơn. Chốc lát, mặt sau bảy hòa cầu đuổi theo, tất cả biến thành một cái thể tích khổng lồ. Khi chín hỏa cầu đen chỉ vài giây đã dung hợp một chỗ, khóa thành đường kính hơn 30 mét khủng khiếp thì cường giả ma tộc cảm thấy nghẹt thở, chẳng ngờ có cảm giác như đối mặt ma thần hoàng. A, các bạn hẹn gặp lại. Lâm hâm mỉm cười lắc bắt hù long hỏa trong tay. Ngay sau đó, tiếng phá vỡ kỳ lạ xuất hiện vị trí chính giữa hòa cầu khủng bố. Một tầng màn đen quái lạ mở to, phạm vi mở rộng không lớn, chỉ chừng 500 mét, vừa lúc không tiếp xúc tới các cường giả liên bang thánh điện. Hơn nữa vòng sáng đen xuất hiện biến mất cũng nhanh, trước sau chỉ 3 đến 5 giây. Mọi người trông thấy là giây thứ nhất vệt đen xẹt qua, trong phạm vi dù là địa ngục ma tộc, ác ma tộc, nguyệt ma tộc, tinh ma tộc cấp 8, hay ma long chiến đội cấp 9 đều khoảnh khắc biến thành xương khói. Dây thứ hai vệt đen xuất hiện, những xương khói hư ảo bốc lên, tựa như hơi nước tan mất trong không khí. Thậm chí ma tinh cũng không để lại, chúng đã tan biến. Đám ma thần còn có thể dựa vào trụ ma thần truyền tống, nhưng ma tộc thì không thể. Vệt đen đường kính 500 mét quét hơn 100 ma tộc cấp 8, còn có 10 con ma long chiến đội đều biến mất. Dù là nghịch thiên ma long lực phòng ngự kinh người, hay tinh ma tộc có đại dự ngôn thuật, nguyệt ma tộc ma khí hợp nhất thực lực cường đại, trong vệt đen quái lạ đều không có chút sức lực phản kháng. Một kích kia thật sự là quá đáng sợ. Dù lúc trước ma tộc chết mấy ma thần, nhưng tổn thất lớn như vậy là lần đầu xuất hiện từ khi chiến tranh bắt đầu. Lâm hâm vẻ mặt đau đớn nói. Phá sản, quá phá sản. Bao nhiêu tài liệu tốt vậy mất hết rồi. Thật quá đáng tiếc. Nhưng mọi người có thấy kỹ năng tôi vừa nghiên cứu không tệ lắm ha. Để tôi nghĩ xem, đặt tên nó là cửu diệu thực thế nào. Wahaha, wow, tôi thật là thiên tài. Nếu không phải các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy, đằng sau bận tiếp tục liên thể tăng linh cho lâm hâm, không thể lên tiếng để tránh thả lòng, họ thật muốn đánh hàng này một trận tơi bời. Có tác dụng liên thể tăng linh đan, tu vi tăng đến đỉnh cấp 9 bậc 9 rồi, cảm xúc của lâm hâm bị thiêu đốt, rơi vào trạng thái hưng phấn lạ thường, cảm xúc hận ma tộc đến tận cốt tùy dung hợp thành loại cảm xúc đặc biệt. Nhưng tuy y đang khoe khoang, mọi người cũng không thể không thừa nhận y thật sự là thiên tài. Thông qua liên thể tăng linh đạt được lực lượng lại có thể, trong khoảng thời gian ngắn sáng tạo ra kỹ năng mới thích ứng năng lực này, chỉ riêng thiên phú đó đã là đáng khen. Quang chi thần hy liên thể tăng linh lấy y dẫn đầu hoàn toàn đúng đắn. Coi như đổi lại là Thải Nhi, hay Trần Anh Nhi, cũng không khả năng trong thời gian ngắn vậy tạo thành sát thương đến mức đó với ma tộc. Lực phá hoại của cửu diệu thực thật là quá mạnh, cho nên Nguyệt Ma Thần, tinh Ma Thần đều chú ý tới biến đổi bên này. Tộc nhân của chúng cũng bị giết hơn nữa mới rồi quét sạch lực lượng hơn một phần mười đại quân ma tộc cộng thêm bây giờ lâm hâm cho chúng cảm giác cực kỳ nguy hiểm bắt hủ long hỏa vung vẩy trong tay nhìn long tinh đã bị ngọn lửa nhuộm thành màu đen lâm hâm cười quái dị vung pháp trượng với ma tộc phía xa y hét lớn một tiếng đổi tư thế lại làm một lần lần này chẳng ngờ là một chuỗi hỏa cầu đen xe gió bay hướng ma tộc phía bên kia có bài học mới rồi đâu còn ai dám ở trong vòng công kích của y thoáng chốc coi như là ma long chiến đội cũng biến hoảng loạn Mắt nguyệt ma thần Azalo từ lóe tia sáng tím, một vầng trăng tím lóe sau lưng y, người nhoáng lên đã thoát khỏi thúc vịnh tiêu quấn quýt. Cùng lúc đó, bộ giáp tím phủ trùm toàn thân y, giữa đôi mắt có dấu trăng khuyết màu tím. Sau lưng y mọc 12 cánh chim tím, ngay sau đó, y xuất hiện ở đằng trước chuỗi hỏa cầu đen của lâm hâm. Đôi tay hợp trước ngực, trăng khuyết màu tím đánh ra, đập vào hỏa cầu của lâm hâm. Từ khi chiến tranh bắt đầu thì nguyệt ma thần Azaloy tư luôn nương tay, mãi đến lúc này y mới nhịn không dốc hết sức ra tay, càng không tiếc thi triển ma thần hóa, do đó có thể thấy lâm hâm bây giờ uy hiếp đến ma tộc lớn bao nhiêu. Nhưng xuất hiện hình ảnh khiến nguyệt ma thần Azaloy tư phát cuồng. Từng chuỗi hỏa cầu đen trông rất khủng bố bị trăng khuyết tím công kích thế mà giống như bọt khí vỡ nát. Đừng nói là uy lực khủng bố như trước đó, coi như một chút lực công kích cũng không có, chẳng rè đấy chỉ là ảo giác. Lâm Hâm cười danh mãnh với Nguyệt Ma Thần Aza Lôi Tư, ngại quá, để mọi người thất vọng rồi, dỡn với các người thôi, đừng nghiêm túc vậy chứ. Nói rồi bất hù Long hỏa trong tay vung hướng hai bên, từng chuỗi hỏa tuyến đen bay bốn phương tám hướng. Những hỏa tuyến đen nhìn như tùy tiện vung ra lại giống như một con mắt, chuyên tìm ma tộc đang chiến đấu cùng các cường giả liên bang thánh điện. Chẳng những tốc độ nhanh, còn tỏa định mấy đối thủ ma tộc này. Chỉ chốc lát đã có bảy, tám ma tộc chúng chiêu hóa thành xương khói tan mất sắc mặt nguyệt ma thần aza tư biến trầm trọng, y không ngờ san ma đoàn quang chi thần hy sẽ có cách tăng phúc như vậy. nhận được người khác tăng cường linh lực, lâm hâm giống như quái vật, tuyệt đối là ma pháp sư hỏa hệ mạnh nhất từ trước đến nay của nhân loại. ngọn lửa đen nhiệt độ cao đến chính y đều thấy cực kỳ nguy hiểm. chính vì lâm hâm bùng phát, nên đấu trí của ma tộc trên chiến trường bị đè ép đến cực độ. vốn ưu thế cứng rắn bị đè ép xuống, ngay cả đám ma thần cũng núp bên cạnh trụ ma thần không dám ra đây, sợ trở thành mục tiêu công kích của lâm hâm. Nếu dựa theo kế hoạch vốn có của a lôi tư, gặp phải loại tình huống này chắc chắn là y vui lắm, tối đa chỉ là đau lòng cho tộc nhân mình chết thôi. Nhưng mới rồi tinh ma thần ngõa xa khắc nhắc nhở, y có suy nghĩ khác với Long hạo thần trên bầu trời, khiến y không thể trơ mắt thấy ma tộc bị vùi dập. Đôi tay giang hai bên, tự mọc ra nguyệt nhẫn dài một mét rộng một mét. Nguyệt nhẫn màu tím sáng, mặt trên lấp loe ánh tím như sóng nước gợn lăn tăn. Lúc này thực lực của nguyệt ma thần, tinh ma thần toàn bộ hiện ra a lôi tư thoát khỏi chiến trường với thúc vịnh tiêu, nhưng tinh ma thần ngõa xa khắc lại chớp mắt kéo thúc vịnh tiêu vào phạm vi công kích của mình, khiến nó không cách nào rời khỏi chiến trường. Dưới tình huống như vậy mà tinh ma thần ngõa xa khắc vẫn không sử dụng ma thần hóa. Nếu từ lúc bắt đầu chiến tranh, nguyệt ma thần, tinh ma thần dốc hết sức, thì chỉ sợ các cường giả liên bang thánh điện sớm không thể ngăn cản. A-Gia-Lôi tư mắt lóe tia sáng lạnh, sau lưng dương rộng 12 cánh. 12 cánh chim của Y không giống như nhau, toàn bộ giãn ra sau lưng hình thành một vòng tròn to lớn, ánh tím lấp lóe tựa như vầng trăng tím vậy. Nguyệt nhẫn trong tay đặt hai bên người, ánh mắt nhìn chằm chằm lâm hâm. Ánh mắt của Nguyệt ma thần không tạo cảm giác áp lực quá lớn, nhưng lại khiến lâm hâm cảm nhận nguy hiểm đứng ngồi không yên. Y không dám công kích ma tộc khác nữa, bất hủ long hỏa chỉ hướng Nguyệt ma thần Lôi Tư, khiêu khích ngóc. Lôi Tư hư lạnh một tiếng, 12 cánh sau lưng cùng lóe sáng thoáng chốc lấy thân thể y làm đường kính, một luồng sáng tím to lớn như trăng tròn chiếu dọi đánh hướng lâm hâm. Thánh dương đen trên đỉnh đầu lâm hâm cùng lúc loé sáng, cột lửa đen khổng lồ nghenh đón công kích của a ra lôi tư. Màu đen và tím ở trên không trung giao nhau, phát ra lực bạo tạc khủng khiếp. Lâm hâm bình bỗng tại chỗ, khiến y giật mình là nguyệt ma thần a lôi tư chỉ lắc lư bà vai một chút, không yếu thế hơn bao nhiêu. Không chỉ lâm hâm kinh ngạc, các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy cũng như thế. Ở trong lòng các cường giả liên bang thánh điện, ma tộc mạnh nhất tất nhiên là ma thần hoàng phong tú, đó là lực lượng gần như vô địch. Nguyệt ma thần a lôi tư tinh ma thần ngõa xa khắc luôn là phụ tá đắc lực của ma thần hoàng. Ánh sáng của hai người hoàn toàn bị ma thần hoàng che giấu. Theo mọi người thấy thì tu vi của nguyệt ma thần, tinh ma thần so với ma thần hoàng nên cách xa như trời cùng đất. Nhưng lâm hâm đã dùng liên thể tăng linh, đạt tới tu vi đỉnh cấp 9 bậc chín chứng minh nguyệt ma thần a lôi tư đáng sợ Trong trạng thái ma thần hóa, dù tu vi của Azaloy Tư không tới đỉnh cấp 9 bậc 9, nhưng cũng không cách biệt bao nhiêu. Hèn chi lửa đen của lâm hâm mạnh mẽ như vậy mà Azaloy Tư vẫn có gan đứng trước mặt y, công kích của lâm hâm bị nguyệt ma thần ngăn cản, không thể nghi ngờ là rót thuốc tăng lực vào lòng tất cả cường giả ma tộc. Căn bản không cần ai chỉ huy, tất cả ma thần núp sau trụ ma thần gần đó đều bước ra, dẫn dắt đại quân ma tộc hướng tới các cường giả liên bang thánh điện vừa hơi thở dốc. Hỗn chiến lại triển khai một cái lại một cái hỏa cầu đen xuất hiện, lần này không là ảo giác gì nữa. Lâm Hâm rõ ràng muốn dùng lại chiêu cũ, thi triển cửu diệu thực. Có lẽ A lôi Tư về mặt lực công kích thì không thể so với Y trong trạng thái liên thể tăng linh, nhưng về tính linh hoạt, bên cạnh Lâm Hâm có nhiều người như vậy, hoàn toàn không thể sánh bằng A lôi Tư. bóng tím ở trên không trung bỗng biến hư ảo, tốc độ đó coi như là ánh mắt cũng theo không kịp. khi hỏa cầu đen bay ra cái thứ ba thì cái thứ nhất đã bị Nguyệt Nhẫn của A Zalo Tư chém trúng, bị xẻ đôi. Tuy quanh người A ra lôi tư cũng vì vậy mà giấy lên một tầng lửa đen, lại bị 12 cánh sau lưng y hóa giải. Không thể tiến hành dung hợp uy lực cấp 9 bậc 9 không cách nào phát huy ra. Hiện nay trạng thái của lâm hâm nếu muốn trực tiếp phát ra cửu diệu thực, chẳng những tiêu hao rất nhiều với y, cũng là thử thách rất lớn cho gánh nặng thân thể. Không phải y không dám thử mà là không thể mạo hiểm. Một khi thân thể y tan vỡ thì sẽ liên lụy các bạn bởi vậy y chỉ có thể trơ mắt nhìn cửu diệu thực mình phát ra bị nguyệt ma thần aza lôi tư từng cái phá vỡ nhưng aza lôi tư không chủ động tấn công lâm hâm khi ác chiến với lâm hâm thì ánh mắt y thỉnh thoảng liếc hướng bầu trời nơi ma thần hoàng và long hạo thần đang trong trạng thái hồi phục linh lực lâm hâm không sử dụng chiêu tất sát cửu diệu thực nữa y hiểu rằng nguyệt ma thần aza lôi tư vẫn không dốc sức đối phó y nếu không thì lúc thi triển ra cửu diệu thực y đã lộ ra vài chỗ sơ hở. Y lần nữa thể hiện ra con đường mình tu luyện, từng hòa thần nhất chỉ không ngừng chỉ hướng a lôi tư tần suất công kích nhanh đến hầu như không tạm dừng. Hòa thần nhất chỉ lửa đen uy lực công kích chẳng những cực mạnh, hơn nữa trong mỗi một hòa thần nhất chỉ có địa ngục hòa châm phụ trợ. Dù Tu Vi của a lôi tư mạnh mẽ, trước thế công dày đặc từ lâm hâm thì ứng phó khá vất vả, không dám đưa mắt nhìn trời nữa, dốc sức đối mặt Y, sau khi liên thể tăng linh, có dược ca đúng là mạnh, dựa theo ưu thế Tu Vi hơn chút đỉnh. Y còn ngẫu nhiên đem một hỏa thần nhất chỉ phóng sang hướng khác, chuyên xuống tay với mấy nghịch thiên ma long cấp 9. Tuy một hỏa thần nhất chỉ vội vã chưa chắc đánh chết được nghịch thiên ma long, nhưng đủ khiến chúng nó gặp rắc rối. Lựa chọn nghịch thiên ma long mà không phải nguyệt ma, tinh ma cũng là điểm thông minh của Lâm Hâm. Các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy sớm nhận được chỉ thị từ long hạo thần, biết nguyệt ma thần trong trận chiến tranh này vị trí lắc lư không ổn định. Lâm Hâm ngẫm nghĩ một lúc liền biết tại sao A-Gia-Lô-Tư nhảy ra đối phó mình thì chẳng phải là tộc nhân của y chết sao. Vậy nên Lâm Hâm cố ý bỏ qua nguyệt ma, tinh ma, đem công kích đánh vào người nghịch thiên ma long. Đây không thể nghi ngờ là điều nguyệt ma thần Azaloy tư muốn trông thấy nhất, tất nhiên sẽ không ngăn cản Lâm Hâm. Thậm chí Azaloy tư sinh ra mấy phần khâm phục, với cái tên hành vi hơi bị vô sỉ này. Một tiếng rồng ngâm chấn trời bỗng vang lên, khiến các cường giả hai bên đang hỗn chiến lại cùng nhau ngẩng đầu nhìn trời sao. Tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa đương nhiên thuộc về ma thần hoàng. Thân hình khổng lồ dài 3000 mét chậm rãi giương lên, long nhãn đỏ như máu chăm chú nhìn Long Hạo Thần phía xa, y lạnh lùng nói: "Thần phục hay diệt vong, ngươi còn có cơ hội lựa chọn cuối cùng." Thái độ của Ma Thần Hoàng đối với Long Hạo Thần đã xảy ra biến đổi, lúc trước niềm hy vọng duy nhất của y đã tan vỡ. Trước mắt Long Hạo Thần thể hiện tu vi vượt xa y phán đoán, lấy cảnh giới hiện tại của Long Hạo Thần, y muốn cưỡng ép xóa ký ức hắn, rót vào huyết mạch mình bồi dưỡng lại là điều không thể. Trừ Phi Long Hạo Thần hoàn toàn thần phục y, tự mình mở rộng linh hồn mới có thể trở thành người thừa kế của y, mặc dù y vẫn đang dựa vào lực lượng cấp thần áp chế Long Hạo Thần, nhưng hiện nay hắn cho y cảm giác vô cùng nguy hiểm. Ma Thần Hoàng biết rất rõ, có Vĩnh Hằng và Sáng Tạo Thần ấn vương tọa, cùng với Dạ Tiểu Lệ thần tinh linh phụ trợ, sợ là không bao nhiêu năm sau Long Hạo Thần cũng có thể bước ra một bước vào cảnh giới giống như y, hơn nữa có Dạ Tiểu Lệ trợ giúp, kinh nghiệm lúc trước tự nhiên nữ thần để lại, không chừng hắn có thể tránh thoát khỏi quy tắc thần Đến lúc đó, chẳng những ma tộc tiêu đời, ma thần hoàng như y cũng không cách nào đối kháng với long hạo thần. Ma thần hoàng phong tú là kiêu hùng thời đại, tất nhiên không thể chịu đựng xuất hiện tình huống mình bị khống chế, trong lòng xuất hiện thân tình máu mù chớp mắt bị y tiêu trừ. Long hạo thần lạnh lùng nhìn ma thần hoàng. Người nên biết đáp án. Trong ma thần hoàng phong tú ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa sát y nóng cháy. Ta muốn nghe ngươi chính miệng nói ra. Nếu ngươi lựa chọn thần phục thì hãy giao ra thần vị tự nhiên nữ thần để lại. Nếu không thì đừng trách ta giết ngươi lần thứ hai. Long hạo thần hư lạnh một tiếng. Ma thần hoàng bệ hạ, người có tự tin giết ta đến thế sao? Có một việc không biết người có nghĩ tới không? Trước hôm nay đối trận với người, người cho rằng ta có khả năng nghĩ tới vĩnh hằng và sáng tạo giáp sẽ hoàn thành thức tỉnh tiến hóa trong chiến đấu sao? Ý chí của sáng thế thần là ta có thể suy đoán được sao? Nghe hắn nói câu này, ma thần hoàng ngẩn ra, không hiểu ẩn ý trong giọng nói của Long hạo thần. Người nói những lời này có tác dụng gì? Thần phục hoặc là chết. Long hạo thần làm như tự lầm bầm. Ta chỉ muốn nói cho người, nếu ta đã biết rõ tu vi không phải đối thủ của người mà vẫn xuất hiện ở trước mặt người, con chủ đạo thánh chiến này tất nhiên là có lá bài của mình. Lá bài này chắc chắn có thể đả kích được người. Vĩnh Hằng và sáng tạo thần ấn, vương tọa thức tỉnh ngoài ý muốn chỉ khiến ta càng thêm tự tin mà thôi. Ta tin rằng dù ta không thể bước vào lĩnh vực thuộc về thần thì người cũng không phải đối thủ của ta. Vừa nói Long Hạo Thần vừa nâng lên tay phải, mở ra mặt nạ vĩnh hằng và sáng tạo giáp. Đằng sau mặt nạ lộ ra khuôn mặt tuấn tú đến mức tận cùng. Cùng lúc đó, ngón tay Long Hạo Thần nhẹ chỉ, rơi vào chán của mình. Tại đó có 9 văn lộ tím vàng. Nhìn văn lộ tím vàng, thân thể ma thần hoàng bỗng nhiên rung động, lạnh lùng nói. Người tưởng dựa vào một chút hơi thở huyết mạch Austin Griffin, để lại là có thể đối phó được ta. Hừ, dù sao Austin Griffin còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nó để lại một tia hơi thở là có thể vượt qua sáng thế thần ư? Tuy ngoài miệng y nói vậy, nhưng trong đôi mắt đỏ máu to lớn chất chứa một chút sợ hãi. Dù ma thần hoàng che giấu rất tốt, long hạo thần vẫn cảm nhận được rõ ràng. Bên dưới, nguyệt ma thần A ra lôi tư, tinh ma thần ngõa xa khắc trái tim treo cao. Chúng hiểu rất rõ ràng, tình huống mình lo lắng nhất có xảy ra hay không là vào ngay lúc này, cũng sẽ quyết định hướng hành động tiếp theo của chúng. Long Hạo Thần không đáp lại lời Ma Thần Hoàng. Ánh sáng tím vàng từ chán hắn loé sáng. Cùng với tay phải nâng lên, ánh sáng tím vàng từ từ dơ cao. Ánh sáng tím vàng khủng bố bắt đầu lan tràn trên không trung, đối lập với vĩnh hằng và sáng tạo giáp trắng trong suốt. Ánh mắt Ma Thần Hoàng rốt cuộc xuất hiện biến đổi, bởi vì Y Hoàng sợ cảm giác hơi thở ánh sáng tím vàng tỏa ra còn cường đại hơn. Y dự đoán, Y không thể chờ đợi tiếp nữa. Trong lòng kích động khủng hoảng, Ma Thần Hoàng bỗng quay người, đuôi rồng to lớn quất hướng Long Hạo Thần tia chớp ám lam nháy mắt ngưng kết ở đuôi rồng, hóa thành đao ánh sáng ám lam khủng bố. Thoạt trông như muốn quất long hạo thần thành hai nửa. Ánh mắt long hạo thần ngưng tụ, ánh sáng tím vàng tựa như nhảy lên, xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Ngay sau đó, thân thể hắn biến mất ở giữa không chung. Một con mắt to lớn lặng lẽ xuất hiện giữa không chung. Con mắt rất lớn. Khoảnh khắc nó xuất hiện, chẳng ngờ cao tới 50 mét. Nó rất quỷ dị, bởi vì một con mắt có hai màu. Mấy con ngươi hình khuyết một bên là màu trong suốt như vĩnh hằng và sáng tạo kiếm, bên kia thì sắc tím vàng thâm trầm mà không phát ra chút hơi thở nào. Hai màu sắc đối lập rất rõ ràng. Càng khiến người thấy khủng khiếp là trong con mắt này, trong mắt to lớn xuất hiện tới hai con ngươi. Một là trắng tinh, một là tím vàng. Hơn nữa hai con ngươi có dấu hiệu dung hợp thành một, hỏa lẫn vào nhau, thành bộ dạng ca âm dương xoay tròn. Đuôi rồng to lớn của ma thần hoàng đã đến, lúc này Phạm Thiên nhãn hai con ngươi lóe sáng tím vàng và trắng trong suốt, hai loại hoàn toàn khác nhau, khi thế tương phản ở trên không trung bắn ra ánh sáng, cùng thân hình khổng lồ của ma thần hoàng phát ra lực lượng khủng bố và chạm một chỗ. Lúc này ma thần hoàng đã đến trạng thái cao nhất. Còn long hạo thần thì tu vi linh lực lại chỉ mới hồi phục ba phần. Bù qua rất lại thì có thể tưởng tượng kết quả. Nhưng thực lực so tài chưa phải là kết quả cuối cùng. Các cường giả nhân loại muốn cứu viện long hạo thần nhưng không làm được. Bởi vì bọn họ vốn không đủ thực lực tham gia trận quyết đấu gần, như là thần với thần, càng không có thời gian ra tay. Mắt Thải Nhi nhắm chặt, người run bẩn bật suýt nữa phá hủy hiệu quả liên thể tăng linh. Cũng trong chớp mắt, tiếng hú đinh tai nhức óc chuyển khắp nơi. Nghe tiếng hú này, Thải Nhi trước tiên mở mắt ra. Nàng quen thuộc tất cả về Long Hạo Thần, nhưng tiếng hú đó không thuộc về hắn. Tất nhiên nàng nghe ra được. Khi Thải Nhi lại ngầng đầu nhìn trời thì ngây ra như phỗng. Bởi vì nàng trông thấy đầy trời mưa máu, màu máu không thể thấy rõ, nhưng có thể thấy cái vảy to đùng từ trên không trung bay tứ tán. Trên bầu trời, con mắt to lớn đang dần tan biến. Đuôi rồng của ma thần hoàng bị đánh bật ra, máu và huyết là từ miệng vết thương to lớn ở đuôi rồng bắn ra. Ma thần hoàng lại bị thương, hơn nữa nhìn vết thương không nhẹ chút nào. Long hạo thần thi triển ra phạm thiên nhãn chẳng bị chút ảnh hưởng, đây là đối lập rõ ràng cỡ nào, khó tin cỡ nào. Nguyệt ma thần Aza lôi tư tinh ma thần ngõa xa khắc liếc nhau, đều thấy nỗi sợ hãi vô cùng trong lòng đối phương. Điều chúng lo lắng rốt cuộc vẫn xảy ra. Nếu không phải lực lượng đó xuất hiện, làm sao Long Hạo Thần có thể bị thương ma thần Hoàng trong trạng thái cao nhất? Trên bầu trời, Phạm Thiên Nhãn dần nhạt nhòa, bản thể ma thần Hoàng khổng lồ cách Long Hạo Thần vài ngàn mét. Thân hình cao lớn đang nhanh chóng thu nhỏ. Trước mắt, phong tú bộ dạng nhân loại lại hiện ra trước mặt Long Hạo Thần có thể thấy bên phải bắp chân y vết máu loang lổ, hiển nhiên là chỗ vừa rồi bị thương. Thân hình Long Hạo Thần cũng lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Điều khác biệt duy nhất với trước kia là tay trái nắm Vĩnh Hằng và Sáng Tạo kiếm, tay phải còn nắm một thanh kiếm, một thanh kiếm tím vàng to lớn. Nhìn từ thể tích thì kiếm tím vàng không chênh lệch hơn Vĩnh Hằng và Sáng Tạo kiếm bao nhiêu. Ánh sáng tím vàng nội ẩn, mặt kiếm khắc ấn ám văn tám loại nhan sắc. Kỳ lạ nhất là chỗ ngạc kiếm do 8 cái đầu hợp thành, bảo vệ tay phải Long Hạo Thần. Giờ phút này, Long Hạo Thần gỡ xuống mặt nạ, chán tỏa văn lộ tím vàng rực rỡ, tựa như có thêm một con mắt kỳ lạ. Khí thế trên người hắn biến đổi Long Trời lờ đất. Vốn lực lượng sáng tạo nhu hòa lóng lánh chỉ có thể chiếm một nửa khí thế của hắn thôi, một nửa khác là khí thế khủng bố tràn ngập chiến ý. Trong khí thế khủng bố này còn hỗn hợp hận thù không gì sánh kịp. Hận thù này hướng về ma thần Hoàng đứng trước mặt Long Hạo Thần không xa. Nhìn thanh kiếm tím vàng trong tay long hạo thần, con ngươi y đã có rút thành một điểm, nâng tay lên, chỉ vào long hạo thần, y là thể bán thần nhưng lại khẽ run. Ngươi, ngươi nó, nó không chết giọng ma thần hoàng run run. Trong thanh âm của y tràn ngập khó tin, còn có loại sắp tan vỡ. Ánh mắt long hạo thần lạnh lẽo nhìn chằm chằm ma thần hoàng, sâu trong đôi mắt vàng trong suốt lan tỏa ánh tím nhạt. Ta chưa từng nói hạo nguyệt đã chết. Ngươi cho rằng lúc trước giết ta thì có thể giết được nó sao? Người quá coi thường sức sống của hạo Nguyệt, cũng coi thường ngưng tụ lực lượng linh hồn của ta. Nói đến đây, hắn kiềm không được thầm cảm ơn Y Lai Khắc Tư, nếu không có tác dụng Tháp Vĩnh Hằng, sợ rằng lúc đó linh hồn hắn tan biến rồi. Nếu không có Y Lai Khắc Tư cứu giúp, hôm nay hắn không thể đứng tại đây, rốt cuộc áp chế Ma Thần Hoàng thống trị Thánh Ma, đại lục thời đại hắc ám dài đến 6000 năm. Giờ phút này, trong lòng Long Hạo Thần hoàn toàn tha thứ tử linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai Y Lai Khắc Tư Quá khứ đều đã qua đi, báo đáp tốt nhất với Eli Khắc Tư chính là phá tan thời đại hắc ám, để nhân loại trở về thời kỳ hòa bình và phát triển. Nhìn từ kim hạo nguyệt kiếm trong tay long hạo thần, ánh mắt ma thần hoàng bỗng sáng lên, Thì thào. Tám đầu, mới chỉ là tám đầu, Austin Griffin còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Chúng ta còn có cơ hội. a tư ngõa xa khắc, các ngươi còn đang chờ cái gì? Không lẽ thật muốn đợi Austin Griffin hoàn toàn thức tỉnh hủy diệt thế giới này sao? nói rồi ma thần hoàng đột nhiên bắn ngược ra sau, kéo giãn khoảng cách với long hạo thần. nghịch thiên ma thần kiếm lại xuất hiện trong lòng bàn tay y, kiếm to chỉ lên trời, sau lưng y sáng lên ánh sáng vàng đen, chính giữa là màu đen, bên ngoài là màu vàng nhạt. ma thần hoàng vốn hình người thì đôi mắt đen tùy theo biến thành đỏ. nguyệt ma thần aza lôi tư, tinh ma thần ngoa xa khắc liếc nhau, trong mắt lộ ra dứt khoát. hai ma thần cùng bay lên trời, trong lúc bay, 12 cánh sau lưng aza lôi tư hóa thành trăng tròn màu tím càng sáng ngời. Sau lưng tinh ma thần ngã xa khắc thì xuất hiện ngôi sao da cam to lớn. Nhìn phản ứng đột ngột của hai ma thần, Long Hạo Thần chưa biến sắc mặt. Trước khi bắt đầu chiến tranh này thì hắn đã đoán được, nếu sử dụng lực lượng của Hạo Nguyệt thì sẽ mang đến hậu quả gì. Đó cũng là lý do quan trọng nhất tại sao chiến đấu lâu như vậy mà Long Hạo Thần vẫn không khiến Hạo Nguyệt đến giúp đỡ mình, đơn độc đối đầu ma thần hoàng. Hắn lo lắng nhất là Hạo Nguyệt xuất hiện dẫn đến tất cả ma thần cùng chung mối thù. Đặc biệt là Nguyệt ma thần Azalo tư vốn nghiêng về phía hắn. Tất nhiên hắn không khả năng hoàn toàn không nhờ vào lực lượng Hạo Nguyệt. Cô ý kéo dài phía sau, mục đích chính là câu giờ để chiến tranh đằng trước Ngự Long Quan có cơ may hơn. Sự thật chứng minh, Long Hạo Thần đã thành công một nửa. Nguyệt Ma Thần, Tinh Ma Thần cố ý nương tay, các cường giả liên bang thánh điện bên Ngự Long Quan không chịu thiệt thòi quá lớn, ngược lại còn chiếm lợi. Đặc biệt là các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hi Thi triển liên thể tăng linh, gần một bước suy yếu lực lượng ma tộc. Lúc này Nguyệt Ma Thần, Tinh Ma Thần cùng tham gia chiến đấu với Long Hạo Thần. Nhân loại và ma tộc so tài ngược lại chiếm ưu thế về mặt thực lực. Dù sao ra hai cường giả cấp 9 bậc 7, thêm vào lâm hâm liên thể tăng linh đỉnh cấp 9 bậc 9. Nhưng mặc kệ là ma thần hoàng hay nguyệt ma thần, tinh ma thần lúc này đều hoàn toàn không để ý chuyện xảy ra bên dưới. Khi Long Hạo Thần nhìn thấy trong mắt nguyệt ma thần a lôi tư tinh ma thần ngã xa khắc biểu tình quyết tuyệt thì thầm hỏi mình một câu, rốt cuộc tại sao khiến chúng e sợ hạo nguyệt như vậy? Rõ ràng Nguyệt Ma Thần và Ma Thần Hoàng Lục đục nội bộ, vì sao vào giờ phút mấu chốt thì lại đổi ý? Tam Quang Giả, Nhật Nguyệt Tinh. Ma Thần Hoàng hét to một tiếng, nghịch thiên ma thần kiếm giơ cao. Một cột sáng ám kim lãnh liệt lấy thân thể y làm điểm phóng lên cao. Nguyệt Ma Thần Aza Lôi Tư, Tinh Ma Thần Ngõa Sa khắc cũng có động tác. Aza Lôi Tư nâng lên đôi nguyệt nhẫn trong tay, một cột sáng tím to lớn phóng lên cao. Tinh Ma Thần Ngõa Sa khắc trong lúc bay lên trời cũng hoàn thành ma thần hóa. Áo choàng dài đầy ánh sao lấp lánh màu da cam phủ toàn thân, trong tay phải của y xuất hiện tinh quang pháp trượng. Đỉnh cao bảo thạch hình chứng có 6 lăng tuyến sao lấp lánh. Lúc này pháp trượng dơ cao, một luồng sáng da cam to lớn phóng lên cao. Ba luồng sáng màu sắc khác nhau, mà uy lực cực kỳ khủng bố ở trên không trung hình thành thế tam giác, bao vây long hạo thần vào chính giữa. Nhưng hiện tại long hạo thần làm ra hành động khiến ba ma thần tức giận. Hắn không thèm để ý ba ma thần mà cúi đầu, hô to với các cường già nhân loại. Quét sạch chiến tranh, liên bang tất thắng. Câu chữ đơn giản ý nghĩa Long Hạo Thần cũng không cần họ giúp đỡ, cho nên Lâm Hâm và các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy đã bay lên chợt cưỡng lại. Lâm Hâm ngoái đầu nhìn hướng Thải Nhi. Phó đoàn trưởng, làm sao đây? Thải Nhi cắn răng. Nghe lời anh ấy, làm theo đi. Trước quét sạch chiến trường bên dưới rồi nói tiếp. Giải quyết vấn đề bên dưới rồi chúng ta đi giúp anh ấy. Tốt. Nụ cười trên mặt Lâm Hâm biến mất, thay thế là biểu tình nghiêm túc. Thanh âm trầm thấp ngâm sướng chú ngữ vang lên, bắt hủ long hỏa trong tay bắt đầu lấy tiết tấu kỳ lạ múa may. Thải Nhi, Vương Nguyên Nguyên, Trần Anh Nhi, Tư Mã Tiên, Hàn Vũ, Trương Phóng Phóng, sau lưng y đều cảm giác linh lực bản thân đang nhanh chóng bị lâm hâm hút đi. Không cần hỏi, hàng này sắp phóng tuyệt chiêu, còn là kỹ năng cường đại hơn cả cửu diệu thực. Thánh Dương đen trên đỉnh đầu lâm hâm rốt cuộc sắp biến lớn, lớn đến đường kính 30 mét mới ngừng. Một tiếng phượng hót khàn khàn lên. Ngay sau đó, thân thể lâm hâm lắc lư, ánh sáng đen đậm đặc từ ngực y dâng lên trên, tiếp đó chui vào trong thánh dương đen. Chương 329 ủng hộ kênh qua linkhalayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Tiếng phượng hót lành lót vang lên, sau đó khí thế quân lâm thiên hạ xuất hiện tại chiến trường ngự Long Quan. Một phượng hoàng đen dài 30 m chui ra từ trong thánh dương. Lam hỏa phượng hoàng bây giờ đã hoàn toàn biến thành hắc phượng hoàng. Sương mù ám lam đậm đặc quay quanh người nó. Sau khi Hắc Hòa Phượng Hoàng xuất hiện liền bay tới trước mặt Lâm Hâm, rất có linh tính gật đầu với y, sau đó đôi cánh răng rộng nhào xuống chiến trường. Lửa đen ngập trời lập tức từ trên trời giáng xuống. Lâm Hâm thi triển ma pháp này xong sắc mặt biến xám trắng, khép lại đôi mắt tập trung hồi phục ma lực, mấy người khác cũng như vậy. Chính là một ma pháp mới rồi đã hút đi 2 phần 3 linh lực của tất cả. Chính là nói, Hắc Hòa Phượng Hoàng tương đương với ngưng kết trăm vạn linh lực. Nó ở trên chiến trường bùng phát sức chiến đấu cường đại có thể nghĩ. Lấy thúc vịnh tiêu và tiêu hoắc dẫn đầu, các cường giả nhân loại cũng dốc sức phản kích. Ai có thể ngờ Long hạo thần thật sự khắc chế được ma thần hoàng, thậm chí là khiến tinh ma thần, nguyệt ma thần phụ trợ ma thần hoàng bao vây hắn. Cơ hội tốt như vậy các cường giả liên bang tuyệt đối không thể bỏ qua. Có Hắc Hòa Phượng Hoàng trợ trận, khoảnh khắc, chiến tranh đằng trước ngựa Long quan thế cục nghiêng về một bên. Hắc Hòa Phượng Hoàng bay đến chiến trường, đôi cánh giang ra, mấy ngàn mét vuông bị lửa đen bao trùm. Lửa đen khủng bố này coi như là các ma thần cũng sợ hãi chạy trốn. Mấy ma tộc khác một khi bị dính chúng, không chết cũng phải lột da. Chiến tranh đằng trước Ngự Long Quan đã định đại cục, trận ác chiến 3 đối 1 trên không trung chỉ vừa mới bắt đầu. Sắc mặt Long Hạo thần cực kỳ trầm trọng, nhưng bây giờ hắn tự tin chưa từng có. Khi Hạo Nguyệt lại hóa thân thành Tử Kim Hạo Nguyệt, kiếm thì trong lòng hắn bỗng nảy ra tự tin trước nay chưa từng có. Khi Nguyệt Ma Thần, Tinh Ma Thần tham gia chiến trường thì Hạo Nguyệt đã truyền đến cảm xúc khinh thường với hắn. Đây cũng là nguyên nhân Long Hạo Thần không để đồng bạn bên dưới hỗ trợ. Hắn tin tưởng Hạo Nguyệt phán đoán thực lực kẻ địch. Dù hắn biết Hạo Nguyệt 8 đầu tu vi là cấp 9 bậc 7. Nhưng đừng quên lúc trước khi Hạo Nguyệt còn là 6 đầu thì ma thần hoàng, còn không muốn đối diện nó, mà là chặn đánh Long Hạo Thần liên quan khiến nó chết. Có thể tưởng tượng Hạo Nguyệt có lực uy hiếp lớn cỡ nào với ma tộc. Dưới tình huống như vậy, Long Hạo Thần vững lòng tin, đối mặt ba cường giả mạnh nhất ma tộc hắn bình tĩnh lạ thường. Trong tử kim hạo nguyệt kiếm, linh lực khổng lồ không ngừng ùa vào người hắn, như để tu vi của hắn hồi phục đến trạng thái cao nhất. Hơn nữa dưới chân long hạo thần còn xuất hiện một quang hoàn sắc tím vàng. Mỗi lần quang hoàn lấp lóe là, tất cả nguyên tố giải rác trong không khí sẽ tụ tập trong người long hạo thần, chuyển hóa thành lực lượng của hắn. Tử kim hạo nguyệt kiếm trong tay hắn cũng là như vậy. Thần kiếm do hạo nguyệt, biến thành bản thân có thể thông qua hấp thu năng lượng bên ngoài tăng cường bản thân sắc ám kim, sắc tím, sắc da cam, ba cột sáng ở trên không trung dần khựng lại. Rốt cuộc, ánh sáng biến mất. Trên đỉnh đầu ba ma thần xuất hiện một mặt trời, một mặt trăng, một ngôi sao. Trên bầu trời ba luồng sáng đan vào nhau chiếu rọi bốn phương. Áp lực to lớn khó tả chớp mắt ập xuống người Long Hạo Thần. Lấy thực lực đỉnh cấp chính hiện nay của hắn, thêm vào uy lực siêu thần khí vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa, vậy mà có cảm giác chịu không nổi. Vĩnh hằng và sáng tạo giáp trên người phát ra tiếng két két khiến người nhức răng. Đây là lực lượng gì? Pháp trận. Đám ma thần hoàng mà cũng biết sắp đặt pháp trận, hơn nữa tăng phúc khủng khiếp như vậy. Trong khi Long Hạo thần định nâng lên song kiếm, thì một tầng sáng tím vàng nở rộ từ từ kim Hạo nguyệt kiếm bao phủ người hắn, khiến trên vĩnh hằng và sáng tạo giáp cũng trùm lên một tầng sắc tím vàng. Tất cả áp lực trong khoảnh khắc biến mất, người Long Hạo thần lan tỏa ánh sáng tím vàng, hai mắt cũng biến thành cùng màu. Lực lượng của Hạo nguyệt quả nhiên có thể khắc chế ma tộc. Long Hạo thần thầm mừng trong bụng. Hắn hiểu rằng hạo nguyệt khắc chế ma tộc tựa như lực lượng tịnh hóa của Thải Nhi, khắc chế tử linh ma thần tát mễ cơ nạp, thậm chí còn hơn nữa. Nếu không thì mới rồi ma thần hoàng sẽ không chịu thiệt chức phạm thiên nhãn, càng không kêu gọi nguyệt ma thần, tinh ma thần tham gia trận chiến. Long hạo thần không nhìn ma thần hoàng mà xoay người nhìn nguyệt ma thần lôi Tư, phía bên trái mình. lôi Tư tiền bối. Chúng ta hợp tác đến mức này gần như hoàn thành, người tại sao phải khổ như vậy? Chỉ cần chúng ta hợp tác đánh chết ma thần hoàng. Vậy ta nhất định sẽ giữ lời hứa, không lẽ người không tin ta hứa với Nguyệt Dạ sao? Nghe lời của Long Hạo Thần, sắc mặt Ma Thần Hoàng biến xanh mét. Đoán là một việc, nghe Long Hạo Thần chính mồm nói ra lại là chuyện khác. Cánh tay đắc lực nhất phản bội mình, có thể tưởng tượng sự vẫn nộ của Ma Thần Hoàng phong tú, nhưng lạ thường là y không dằn dạy hay mắng chửi Nguyệt Ma Thần A Lôi Tư. Cảm xúc của A Lôi Tư không bình tĩnh, mày nhíu chặt, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm từ Kim Hạo Nguyệt kiếm trong tay phải Long Hạo Thần. Long Hạo Thần, chúng ta đã kết thúc hợp tác. Austin Griffin chết là điều kiện cơ sở để chúng ta hợp tác. Cho dù hôm nay sau khi giết chết các ngươi, bệ hạ trách mắng ta, thậm chí xử tử ta, ngay lúc này, ta nhất định phải cùng bệ hạ chung mối thù, cùng nhau giết ngươi, đặc biệt là triệt để diệt trừ Austin Griffin." Long Hạo Thần ngẩn ra. Hắn nói mấy lời đó với Aza Lôi Tư, ẩn ý tất nhiều là muốn khiêu khích quan hệ giữa Nguyệt Ma Thần và Ma Thần Hoàng. Ba ma thần liên hợp đem đến áp lực to lớn cho hắn hắn không thể thua, thua nghĩa là nhân loại đi hướng diệt vong. mới vậy hắn mới thử thăm dò, không ngờ Aza Tư sẽ đáp trả quyết tuyệt như vậy. tinh ma thần ngoa xa khắc không hé răng, nhưng từ ánh mắt có thể thấy Ra Y có cùng suy nghĩ với nguyệt ma thần Aza Tư. Long Hạo thần nghi ngờ hỏi, tại sao? giết chết Hạo Nguyệt quan trọng với các người thế sao? Nguyệt ma thần Aza Tư trầm giọng nói. Ta đồng ý giúp ngươi, đồng ý trợ giúp nhân loại các ngươi là bởi vì ta hy vọng sau này, chủng tộc ta có thể dựa theo cách nhân loại kéo dài xuống, có lực lượng sáng tạo sau này càng sinh tồn tốt hơn. Nhưng Austin Griffin tồn tại ý nghĩa hủy diệt, triệt để hủy diệt. Khi hủy diệt chân chính ráng xuống, coi như là ngươi cũng không khống chế được nó. Long hạo thần, không cần nhiều lời. Hôm nay hoặc là giết hết chúng ta, hoặc là chúng ta hủy diệt Austin Griffin nói xong nguyệt nhẫn trong tay y chỉ hướng long hạo thần phía xa trên bầu trời trăng tím loé sáng ma thần hoàng và tinh ma thần cũng dùng vũ khí trong tay chỉ hướng long hạo thần bỗng chốc long hạo thần phải chịu đựng áp lực khủng bố khó thể tưởng tượng trong phạm vi tam giác ba ma thần cấu thành không gian xuất hiện tầng tầng lớp lớp vết dạn nếu đổi lại người khác đứng đây sợ rằng sớm bị áp lực khủng bố đè thành bột phấn trong ngự long quan một người phụ nữ mặc đồ trắng đến dưới tường thành nhìn lên bầu trời người phụ nữ đến đây đã chốc lát Người phụ nữ thật đẹp, đẹp như không vướng bụi trần. Nhưng lúc này trong mắt người phụ nữ đông đầy nước mắt. Đôi tay bởi vì nắm quá chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, từng giọt máu dọc theo kẽ hở rơi xuống. Mái tóc đen bay sau đầu, người phụ nữ cắn răng dọc theo bậc thang từng bước một tiến lên đầu tường ngự long quan. Lúc này trong ngự long quan đã không còn bao nhiêu cường giả nhân loại, ở lại đều là các pháo thủ có thể sử dụng ma đạo đại pháo, còn lại là chiến đấu ngoài thành. Người phụ nữ áo trắng xuất hiện rất đột ngột, nhưng nếu Long Hạo Thần trông thấy thì nhất định sẽ chấn kinh hét to một tiếng, "Mẹ!" Đúng vậy, người phụ nữ áo trắng chính là Bạch Nguyệt. Biết rõ chiến tranh sắp bắt đầu, Bạch Nguyệt vốn cùng người khác rút lui, nhưng chạy tới nửa đường thì bà lặng lẽ quay về. Tất nhiên người hộ tống muốn ngăn bà lại, nhưng đừng nhìn Bạch Nguyệt không có tu vi gì, bà lại là mẫu thân của Long Hạo Thần, Đường Kim chủ tịch liên bang, vợ của Long Tinh Vũ, phán xét và thẩm phán thần ấn kỵ sĩ. Việc bà muốn làm đâu phải vài nhân viên hộ tống có thể ngăn cản. Lý do của bà rất đơn giản, bà phải cùng chồng, con trai mình sống cùng nơi, chết cùng chỗ. Cuối cùng, trong ánh mắt sùng bái của nhân viên hộ tống bà lại đi về Ngự Long Quan, vừa lúc này xuất hiện trong Ngự Long Quan. Nhìn Long Hạo Thần bị bà Ma Thần bao vây vào giữa, mắt Bạch Nguyệt đã sớm mông lung. Nước mặt không ngừng chảy xuôi xuống gỏ má. Trong miệng bà không ngừng hỏi một câu, tại sao? Tất nhiên Long Hạo Thần không biết mẫu thân đang từng bước một đi đầu tường. Lúc này tinh thần hắn hoàn toàn lắng động, đôi tay nắm chặt hai thanh thần kiếm, ý niệm dung hợp với ý niệm hạo nguyệt thành một. Khi thế khủng khiếp từ huyết mạch hạo nguyệt truyền đến hắn, long hạo thần bỗng cảm giác, trong trời đất dường như không có lực lượng gì có thể ngăn cản mình. Loại cảm giác này đến rất đột ngột lại chân thật như vậy. Cho nên giây phút tay phải nâng lên từ kim hạo nguyệt, kiếm thì hắn không hề phát hiện thân thể mình biến đổi. Ngay sau đó, long hạo thần động, thân thể hắn như bị tử kim hạo nguyệt kiếm kéo theo trên bầu trời, một cái bóng tím vàng lấp lóe chớp mắt, không sai, là lấp lóe, đầu tiên hướng về bên trái, chỉ chợt lóe mà bầu trời chợt biến tối sầm xuống. Ba ma thần bị khí thế lôi kéo cùng ra tay với Long Hạo thần. Trên bầu trời, trời trăng sao cùng tỏa ánh sáng rực rỡ. Khí thế ba ma thần thoáng chốc hỗn hợp thành Nhật Nguyệt tinh phong cấm lĩnh vực đặc biệt. Trên bầu trời, một phù văn to lớn từ bầu trời ráng xuống, rơi vào người Long Hạo thần. Hình tam giác ba ma thần tổ thành cũng nhanh chóng xoay tròn, không để Long Hạo Thần bắt được vị trí của chúng. Đại trận Nhật Nguyệt Tinh Phong Cấm, đại trận là lần đầu tiên xuất hiện tại Thánh Ma Đại Lục. Cũng là lần đầu tiên ba cường giả ma thần Hoàng, Nguyệt Ma Thần, Tinh Ma Thần bắt tay nhau. Chúng biết rất rõ, chỉ cần để phong ấn phù văn to lớn đó rơi vào người Long Hạo Thần. Vậy đừng nói hắn còn chưa phải là thần, dù thật là thần thì hắn cũng chết chắc. Bởi vì bản thân Phong Cấm đại trận này là đối phó với thần, kêu là diệt thần trận. 72 trụ ma thần vốn không thuộc về thế giới này, lý do chúng xuất hiện trên nhân gian này là vì sao? Chỉ có đám ma thần mới biết. Qua 6.000 năm sinh sôi, dù là ma thần xếp hạng sau cũng không hiểu tình huống từng xảy ra, chỉ có 3 hạng đầu là ma thần hoàng, nguyệt ma thần, tinh ma thần mới hiểu rõ. Ba trụ ma thần khi người chúng xoay tròn thì cùng hiện ra giữa không chung, liên tiếp chúng cùng trời trăng sao trên không chung. Phù vân khổng lồ từ trên trời giáng xuống càng sáng người hơn. Nhưng ngay lúc này, ánh sáng tím vàng và sắc trắng trong suốt bỗng rực rỡ chưa từng có. Bóng dáng Long Hạo Thần, lấp lóe đầu tiên tìm đến mục tiêu chính là tinh ma thần Ngõ xa khắc. Đừng nhìn thực lực của nguyệt ma thần Azaloy tư cao hơn Ngõ xa khắc, nhưng cho đến nay, trong lòng Long Hạo Thần trừ ma thần hoàng, e ngại nhất chính là tinh ma thần. Có lẽ bởi vì năm đó trong tháp tinh ma bị tinh ma thần hãm hại chăng? Ngõ xa khắc một chút cũng không e ngại. Y không tin Long Hạo Thần ở trong nhật nguyệt tinh phong cấm, đại trận còn có lực lượng công kích ba người mình. Áp lực khủng bố đó Y từng tự mình cảm nhận, cũng từng thuộc về ma tộc ở thế giới kia chân chính nghiền nát vị thần. Long Hạo Thần đúng là rất mạnh, nhưng dù sao Austin Griffin còn chưa thức tỉnh, hắn thì còn chưa phải là thần. Vĩnh hằng và sáng tạo, giáp trên người Long Hạo Thần từ khi phù văn giáng xuống ngày càng gần, thì bắt đầu phát ra thanh âm vỡ nát. Tuy đây chỉ là biểu hiện giả dối, nhưng cũng có thể chứng minh áp lực trong phong cấm đại trận khủng bố tới cỡ nào. Nhưng Long Hạo Thần vẫn không quay đầu nhào hướng Ngõa Sa Khắc, dường như tam giác xoay tròn không thể phá hủy ý định của hắn. Chớp mắt, Ngõa Sa Khắc đột nhiên cảm thấy khí lạnh khó tả tràn ngập khắp người. Không, điều này không khả năng. Đúng vậy, ngay cả Long Hạo Thần đều cảm thấy không khả năng nhưng thật sự xảy ra một chuyện. Bóng sáng chợt lóe rồi biến mất, ngôi sao da cam trên bầu trời bỗng biến ảm đạm. Long hạo thần ở trong phong cấm đại trận hình tam giác đột một biến mất. Thân thể hắn cứ thế xẹt qua người tinh ma thần ngõa xa khắc, mang theo sự xinh đẹp vụt qua. Xuất hiện trở lại đằng sau lưng ngõa xa khắc trăm mét, cũng là ngoài nhật nguyệt tinh phong cấm đại trận trăm mét. Ma thần hoàng ngơ ngác. Nguyệt ma thần a lôi tư cũng ngơ ngác. Trên mặt tinh ma thần ngõa xa khắc vẫn là bộ dáng không dám tin. Y lẩm bẩm. Tiên tri của ta không sai, không sai, trời phạt đã giáng xuống, ta, ta. Thanh âm đến đây đột nhiên ngừng, vốn khuôn mặt trẻ tuổi của Ngõa Sa khắc nhanh chóng biến già nua, chớp mắt đã là tóc bạc da mồi. Khi hơi thở sự sống cuối cùng biến mất từ người y, tinh ma thần Ngõa Sa khắc hóa thành cho tàn tan biến trên không trung. Chỉ có vương miện ma thần của y là lấp lánh hóa thành điểm sáng dung nhập vào tinh trụ ma thần của y, biến mất. Tất cả cường giả nhân loại nhìn thấy hình ảnh, trên không trung kiềm không được nuốt ngụm nước miếng, lộ vẻ rung động khó tả. Đây là loại thực lực gì vậy chứ? Chủ tịch liên bang của họ còn là nhân loại sao? Dựa vào sức mạnh bản thân hắn, chẳng những rằng co với ma thần hoàng, giờ phút này dưới sự bao vây của ma thần hoàng phong tú, nguyệt ma thần Azaloi tư, tinh ma thần ngõa xa khắc thế mà chớp mắt giết chết tinh ma thần, thành công đột phá phong cấm đại trận ba ma thần hợp thành. Đây thật là một nhân loại có thể làm được sao? Nhưng mặc kệ họ cỡ nào không tin, trên bầu trời tinh trụ ma thần dần ảm đạm, ý nghĩa tinh ma thần ngõa xa khắc thật sự bỏ mình. Ngõa xa khắc chết rồi. Trong mắt Ma thần Hoàng Phong Tú, Nguyệt Ma thần Aza Lôi Tư đều lộ ra nỗi sợ chưa từng có. Cùng lúc đó, Tử Kim Hạo Nguyệt kiếm trong tay Long Hạo thần tỏa ánh sáng tím chói lòa, uy thế khủng bố hủy thiên diệt địa từ siêu cấp thần kiếm bùng phát. Long Hạo thần không chú ý tới, chính giữa tám đầu ở ngạc kiếm, một luồng sáng xám chợt lóe rồi biến mất. Mới rồi một chiêu hắn đánh chết ngõa xa khác là đến từ tiêu hắc truyền thừa, là kiếm thứ hai trong tam kiếm tiêu hắc dạy cho hắn, tên là Sát Na phương Hoa. Chiêu này vốn tên là khoảnh khắc thần hoa, nhưng Long Hạo Thần dung nhập kỹ năng lĩnh vực cai quản tiến trình sinh mệnh của mình vào trong, hình thành năng lực càng thích hợp bản thân, cho nên lấy tên là Sát Na Phương Hoa. Tinh ma thần bởi vì chớp mất mất đi thanh xuân mà chết, nhưng Long Hạo Thần chưa bao giờ ngờ sức chiến đấu của mình đạt tới mức độ như vậy, dường như đã không còn là sức mạnh thuộc về hắn. Khoảnh khắc hắn thi triển Sát Na Phương Hoa, cảm giác rõ ràng vĩnh hằng, và sáng tạo kiếm trong tay trái không phát huy bao nhiêu uy lực. Tất cả công kích đều đến từ tay phải tử kim hạo nguyệt kiếm bùng phát. Hạo nguyệt và hắn tâm ý tương thông, hắn biết năng lực thì tất nhiên hạo nguyệt cũng có thể lĩnh ngộ. Một kiếm hoàn mỹ như vậy, có thể nói là công kích mạnh nhất từ khi long hạo thần chào đời tới đây. Hắn bản năng quét tử kim hạo nguyệt kiếm trên không trung, anh tím tràn ngập khí thế khủng bố lan tràn khắp bầu trời. Phù văn to lớn lúc trước từ trên trời giáng xuống mắt đi tinh ma thần trợ lực, bắt đầu tan vỡ. Khi nhát kiếm ánh tím của Long Hạo Thần quét qua nó, lực bạo ta khủng bố gần như xé rách cả không trời. Ma Thần Hoàng Phong Tú, Nguyệt Ma Thần Aza Lôi Tư chớp mắt từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mặt đất. Giờ phút này, trong mắt của Aza Lôi Tư lộ ra biểu tình có chút tuyệt vọng. Không sai, cường gia đình cao nhất ma tộc thống trị đại lục hơn 6.000 năm, bây giờ cảm xúc lại xuất hiện nỗi tuyệt vọng. Hiện giờ Long Hạo Thần không rảnh nghĩ tới tại sao lực lượng của mình biến cường đại đến thế, hắn không chút do dự truy đuổi Ma Thần Hoàng Phong Tú. Mặc kệ nói sao thì hắn còn có chút thiện cảm với nguyệt ma thần Aza Lôi Tư. Nếu không phải tổ chức của Aza Lôi Tư kịp thời cung cấp tin tức cho Liên bang Thánh điện, bọn họ không khả năng có được chiến thắng lớn như vậy trong chiến đấu tại Đông Nam Quan, Vạn Thú Quan, càng không thể khống chế tiết tấu thánh chiến trong tay. Huống chi sự sống chết của ma thần Hoàng Phong Tú đối với thánh chiến thật là quá quan trọng. Nếu giết được ma thần Hoàng, vậy ý nghĩa trận thánh chiến kết thúc, ý nghĩa thánh ma đại lục triệt để chấm dứt thời đại hắc ám. Long hạo thần ở trên bầu trời hóa thành luồng sáng tím vàng rắn xuống. Khoảnh khắc này, trái tim cường giả liên bang thánh điện và ma tộc treo cao, đều ngừng thở. Trong mắt cường giả ma tộc là tràn ngập kinh hãi. Trong mắt các cường giả nhân loại thì tràn đầy vui sướng không thể tin. Ma thần Hoàng Phong Tú sắp chết rồi sao? Cùng lúc đó, trên đầu tường ngự long quan vang lên tiếng hét tan nát cõi lòng. Không, con không thể giết y. Chiến trường rất lớn, mấy trăm cường giả cấp 9 ở đây chiến đấu, ngoài ngự long quan mười mấy mét đều là chiến trường của họ. giờ phút này trên chiến trường bởi vì Long Hạo Thần truy kích Ma Thần Hoàng mà biến hoàn toàn tĩnh lặng. trong yên tĩnh đột nhiên xuất hiện tiếng hét khàn giọng đánh vỡ tĩnh lặng. nếu đây chỉ là một thanh âm đơn giản thì tất nhiên không thể ảnh hưởng quyết định của Long Hạo Thần. nhưng thanh âm đó đối với hắn thật là quá quá quen thuộc. hơn nữa chủ nhân thanh âm khi phát ra tiếng hét thì từ trên đầu tưởng ngự Long quan nhảy xuống. dù Long Hạo Thần có là lãnh đạo nhân loại thì cũng là một con người bình thường. Giết ma thần Hoàng dù rất quan trọng nhưng đối với hắn, mạng sống mẹ mình càng quan trọng hơn nhiều. Vệt sáng tím vàng ở trên không trung lập tức đổi hướng, chính xác đón được bóng trắng nhảy từ đầu tường ngự long quan trăm mét xuống, dẫn bà từ từ đáp xuống đất. Đúng vậy, tiếng hét khàn giọng ngăn cản long hạo thần đánh chết ma thần Hoàng chính là Bạch Nguyệt, lúc trước leo lên đầu tường ngự long quan. Khi Bạch Nguyệt trông thấy ba ma thần bao vây long hạo thần, thì trong mắt đã tràn ngập tuyệt vọng. Chiến trường biến đổi chỉ trong giây lát. Con trai mới giày trước tuyệt đối yếu thế thì ngay sau đó đột phá vòng vây, hình thành ưu thế tuyệt đối. Bạch Nguyệt biết rõ mình không nên phát ra tiếng, bà nên nhìn long hạo thần đánh chết mà thần hoàng mới đúng. Nhưng tình cảm đè nén trong lòng vài chục năm trong chớp mắt này hoàn toàn bùng phát. Khi bà phát ra tiếng hét thì đã hoàn toàn mất lý trí, gò má tràn đầy nước mắt. Lúc phát ra tiếng hét, thống khổ trong lòng khiến bà không thể chịu đựng nổi nữa, nhảy người ra khỏi đầu tường. Long Hạo Thần đón được mẫu thân, nhìn đôi mắt mẫu thân khép chặt, tín niệm vô cùng vững vàng trong lòng hắn vào giây phút này dao động. Lời Ma Thần Hoàng nói trước khi bắt đầu chiến đấu tựa như sâu độc cắn đầu óc hắn. Giờ phút này Long Hạo Thần cường đại là thế mà thân thể kiềm không được nhẹ run. Một luồng sáng đỏ từ không trung chiến trường rơi bên cạnh Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt. Y từ trong tay Long Hạo Thần giật lấy Bạch Nguyệt, cũng chỉ hướng Ma Thần Hoàng cùng Aza lôi tư rơi xuống đất đập ra cái hố to. Hạo Thần, giết y, mau giết y. Giết y là nhân loại chúng ta có thể lao ra khỏi thời đại hắc ám, hồi phục Giang Sơn Cẩm Tú. Đột nhiên lao đến ôm Bạch Nguyệt chính là phụ thân của Long Hạo Thần, Phán Xét và Thẩm Phán Thần ấn Kỵ Sĩ Kỵ Sĩ Thánh Điện, Long Tinh Vũ. Chẳng qua lúc này khuôn mặt Long Tinh Vũ vặn vẹo, biểu tình có chút giữ tợn, như đang kiềm nén điều gì thống khổ lắm. Nếu không có lời Ma Thần Hoàng nói trước khi bắt đầu chiến đấu, tất nhiên Long Hạo Thần sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng giờ phút này, mẫu thân vì Ma Thần Hoàng mà nhảy xuống ngự long quan, Giây phút đó, trong lòng hắn tràn ngập thống khổ. "Không, đừng." Bạch Nguyệt dãy rựa trong ngực Long Tinh Vũ hét to. "Hạo Thần, con không thể, dù ai giết y thì con không thể, y là của con." Bốp! Long Tinh Vũ một cái tát đánh mặt Bạch Nguyệt, chặn lại lời bà sắp thốt ra khỏi môi. "Phụ thân." Long Hạo Thần vội tiến lên túm lấy tay phụ thân. Bạch Nguyệt bị Long Tinh Vũ tát tai đánh ngơ ngác, ngã xuống đất, người ngốc nhìn y, người run bần bật. Trong ký ức của bà, Long Tinh Vũ chưa từng nói một câu nặng lời với bà. Chứ đừng nói là ra tay Trong hố sâu, ma thần hoàng và nguyệt ma thần đã đứng lên Nhưng tuyệt vọng trong mắt chúng không tán đi Nhìn cả nhà long hạo thần Mắt ma thần hoàng phong tú lấp lóe, Y lạnh lùng nói Long tinh vũ, người có tư cách gì đánh nàng Long tinh vũ bỗng xoay người nhìn ma thần hoàng Đáy mắt y tràn ngập oán độc hận thú Tại sao ta không thể đánh nàng Dù trước đó nàng xảy ra chuyện gì ta đều không để ý Không so đo, thậm chí trong lòng ta đã phá vỡ ngăn cách Nhưng tại sao, tại sao nàng không lo lắng cho con trai của mình? Hạo thần là chủ tịch liên bang thánh điện, tất cả điều hạo thần làm đại biểu không chỉ là một mình hắn mà là toàn liên bang thánh điện. Vì ngăn cản hạo thần giết người, nàng lại lựa chọn nhảy ra thành, còn định nói ra lời không nên, chẳng lẽ nàng không sợ hạo thần thì vậy mà thân bại danh liệt sao? Ma thần hoàng lạnh nhạt nói, thân bại danh liệt, hay cho câu thân bại danh liệt, không lẽ nàng không nói thì ta cũng sẽ không nói sao? Lúc này trên chiến trường, hai bên đều đáp xuống đất. Chẳng qua cường giả ma tộc ma thần hoàng, mang đến bây giờ chỉ có thể dùng điêu linh để hình dung. Trong đại chiến vừa rồi, lâm hâm phóng ra hắc hỏa phượng hoàng bùng phát lực công kích cực kỳ khủng bố. Ma thần hoàng mang đến 19 ma thần trừ y, và nguyệt ma thần a lôi tư ra, ma thần còn sống chẳng ngờ chỉ còn lại 6 tên. Hơn nữa dù là cường giả ma tộc của tộc nào đều thương vong rất nhiều. Có thể nói dù long hạo thần không đánh bại y thì ma tộc đã tổn thương gốc rễ Chứ nói chi là đại chiến trên trời vừa rồi, Long Hạo Thần còn giết chết tinh ma thần ngõa xa khắc. Dẫn dắt các người muốn phá tan ma tộc ta bao trùm hắc ám, trên người chủ tịch liên bang chảy dòng máu ma thần hoàng phong Tu ta. Thanh âm lạnh lùng của ma thần hoàng truyền vào tay mỗi một cường giả. Cường giả ma tộc còn sống sót đều bị chấn kinh, ngay cả bên liên bang thánh điện cũng giống nhau. Nếu không có tình hình vợ chồng Long Tinh Vũ vừa rồi, nói sao thì các cường giả liên bang thánh điện sẽ không tin tưởng, Ma Thần Hoàng là thế lực đối địch, sẽ cho rằng y đang châm ngòi ly gián. Nhưng nhìn biểu tình của vợ chồng Long Tinh Vũ, và Long Hạo Thần thì họ thấy ra được, lời Ma Thần Hoàng nói có khả năng là thật. Thân thể Long Tinh Vũ bởi vì giận dữ mà run dẩy. Y mạnh xoay người hướng bạch nguyệt, cảm xúc rốt cuộc vì lời của Ma Thần Hoàng mà không thể khống chế. Bây ngờ nàng vừa lòng chưa? Nhìn Hạo Thần bị chất vấn như vậy nàng đã vừa lòng. Tại sao, tại sao nàng phải làm vậy? Ta rõ ràng không so đo nữa, tại sao nàng còn muốn nói hạo thần là con trai của y? Nàng có biết lúc trước trong tháp tinh Mamado tâm thành, Phong Tú đã giết hạo thần một lần. Tại sao? Ta yêu nàng nhiều năm như vậy, trong cuộc sống của ta trừ mẫu thân đã sớm qua đời, nàng là người đàn bà duy nhất ta yêu sâu đậm. Mặc kệ nàng làm sai cái gì ta đều có thể tha thứ. Nhưng mà, trong lòng nàng từ đầu đến cuối nhớ y, vì y, nàng thậm chí không tiếc hy sinh mạng sống của mình. Ta không hiểu, ta thật không hiểu mình đã làm sai cái gì để nàng tuyệt tình như vậy. Khi hạo thần từ ma tộc trở về tham gia thánh điện đại tái, ta thậm chí hoàn toàn đối xử với nó như con ruột của mình. Nhưng tại sao nàng vẫn muốn làm ta đau lòng như vậy? Tại sao? Bạch Nguyệt nghe lời của Long Tinh Vũ thì trợn to mắt, dãy ruộ đứng dậy, nâng lên tay phải, ngón trỏ chỉ vào Long Tinh Vũ. Bởi vì quá mức kích động mà thân thể không khống chế được run bẩn bật, dường như tùy thời sẽ tan vỡ. Long hạo thần tiến lên một bước dìu mẫu thân, đem lực lượng sinh mệnh tự nhiên nhu hòa của mình rót vào người mẫu thân, giúp trạng thái thân thể bạch nguyệt ổn định lại. Hắn thật không muốn đối mặt mọi chuyện trước mắt, nhưng tất cả đã xảy ra, hắn không thể không đối diện. Hắn đã nghĩ tốt lắm rồi, mặc kệ thế nào thì hắn không thể tha ma thần hoàng, điều này liên quan đến tương lai ngàn vạn nhân loại. Nếu hôm nay không nhân cơ hội này giết chết, sợ rằng lần thứ hai hắn càng thêm không thể xuống tay. Hắn không ngừng ở trong lòng nói cho mình, trong cơ thể phần huyết mạch thuộc về ma thần hoàng sớm mất đi lúc tại tháp tinh ma, bị y đánh chết, bây giờ y chỉ là kẻ địch của mình, chỉ là kẻ địch. Bốp, khiến mọi người không ngờ là sau khi Bạch Nguyệt đứng dậy, chỉ vào Long Tinh Vũ nửa ngày không nói ra lời, vung tay lên tát cho một cái. Đồ khốn kiếp, bởi vì giận dữ mà khuôn mặt tuyệt mỹ của Bạch Nguyệt hơi vặn vẹo. Nửa bên mặt của bà còn có dấu tay lúc trước Long Tinh Vũ để lại. Ta khốn kiếp, Long Tinh Vũ ngẩn ngơ, Y từng vô số lần nghĩ khi mình và Bạch Nguyệt ngả bài, thì bà sẽ có phản ứng thế nào. Nhưng chưa từng nghĩ sẽ là kết quả như vậy. Nàng lại đánh mình bàn tay. Nếu không khốn kiếp thì là cái gì? Cứ nói thê tử của mình, nói con trai mình là con người ta, trên đời này còn ai khốn kiếp hơn người không? Nghe lời của Long Tinh Vũ, ma thần hoàng biểu hiện ngơ ngác một lát sau bỗng giận dữ, nổi giật quát với Y. Long Tinh Vũ ngẩn ra, đầu óc trống rỗng. Ma thần hoàng nói Long Hạo Thần là con trai của Long Tinh Vũ. Đây là có ý gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thông minh như y mà lúc này đầu óc ngu ra. Bạch Nguyệt bỗng khóc giống. Tôi nguyện ý chết vì y là bởi vì trong người tôi một nửa dòng máu là của y, y là phụ thân của tôi. Hạo thần là con ruột của anh, sao anh có thể nghi ngờ tôi, con nghi ngờ tôi lâu đến mấy chục năm. Đừng nói là long tinh vu ngớ ra, chính long hạo thần và các cường giả nhân loại cũng ngây như phẫng. Đây thật là hơi hỗn loạn, cho nên các cường giả đứng đầu có mặt đều trợn mắt há hốc mồm. Rất nhiều người không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì Mẹ, đây rốt cuộc là sao? Là có chuyện gì vậy? Long hạo thần vội vàng hỏi mẫu thân Bạch Nguyệt nghiêng đầu nhìn long hạo thần Nước mắt chảy xuống Hạo thần, mẹ không ngờ, mẹ không bao giờ ngờ cha con lại nghĩ như vậy Hèn chi, hèn chi lúc trước y nhẫn tâm như vậy Nhất định phải để con lại Odin chấn Nói là bồi dưỡng năng lực của con Không biết bao nhiêu lần mẹ hỏi y Nhưng y vẫn không chịu đón con đến Thậm chí mất tích thật lâu Thì ra y cho rằng mẹ phản bội y, con cũng không là con trai của y. Long tinh vũ ngây ngốc đứng đó, không thốt ra được câu phản bác nào. Y chỉ thấy lồng ngực như đè chặt một tảng đá nặng, đè ép y nghẹt thở. Trong lòng y sự việc thống khổ hơn 20 năm, đến hôm nay dường như chỉ là một hiểu lầm. Điều này đối với y thật là đả kích quá lớn, trong lòng y không thể nào chấp nhận sự thật này. Ma thần hoàng mặt âm trầm nhìn long hạo thần, trong lòng y cũng tràn ngập cảm xúc quái lạ. Kỳ thực đến đây thì chiến đấu đã cơ bản kết thúc. Y rõ ràng có Austin Griffin trợ giúp, đã không thể chiến thắng được Long Hạo Thần. Lúc này Y vừa nghe thanh âm Bạch Nguyệt như khóc như than, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ cách chuyển biến cục diện trước mắt. Bạch Nguyệt có Long Hạo Thần nâng đứng thẳng người, dùng thanh âm hơi run rẩy nói. Long Tinh Vũ, rốt cuộc là tôi làm bẩn danh tiếng Hạo Thần hay là anh? Anh dựa vào cái gì nói nó không phải là con trai anh? Long Tinh Vũ bản năng nói, tinh thần lực bẩm sinh của nó khác với người thường, đây rõ ràng là tượng trưng của nghịch thiên ma Long Tộc. Hơn nữa nó bộ dạng không giống ta. Bạch Nguyệt lạnh giọng nói ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết, liền không giấu nhé. Con trai giống mẹ thì có gì sai? Tại sao anh không nói quang minh thuộc tính trong người nó là đến từ đâu? Không lẽ là từ ma thần hoàng? Trái tim anh đã bị ghen ghét che đậy, không ngờ anh luôn xem con trai mình là con của kẻ địch, còn nghĩ vợ mình không trúng trinh. Anh lại không tin tưởng tôi như vậy. Long tinh vũ chua xót nói. Lúc trước khi nàng bị ma tộc bắt đi một năm, ta vốn cho rằng nàng đã chết. Khi ta ở Odin chấn tìm đến nàng thì phát hiện đã có hạo thần, ta không thể không nghi ngờ. Bạch Nguyệt hít sâu, nước mắt lần nữa tuôn trào. Bà run giọng nức nở nói. Anh, anh khốn kiếp, nếu anh đã nghi ngờ thì tại sao không hỏi tôi? Tại sao? Giọng long Tinh vũ cũng nghẹn ngào. Ta làm sao hỏi? Nàng nói ta nên hỏi làm sao? Ta yêu nàng như vậy, không muốn để nàng chịu dù là chút thương tổn. Ta làm sao hỏi nàng vấn đề tổn thương người như vậy? Mà nàng cũng chưa từng có ý định thổ lộ với ta. Ta, tâm tình hiện nay của Long Hạo Thần, giống như bị đập mạnh xuống đất rồi bay vọt lên tầng mây, hắn rốt cuộc mơ hồ hiểu ra. Dường như đây là hiểu lầm, hắn không phải là con trai Ma Thần Hoàng mà là cháu ngoại của Y. Mẫu thân là con gái Ma Thần Hoàng, còn A Bảo bị hắn trọng thương không ngờ là cậu của hắn. chương 330 khuôn mặt bi thương của Bạch Nguyệt bình tĩnh chút. Bà bỗng xoay người ôm chặt Long Hạo Thần. Xin lỗi, Hạo Thần, xin lỗi, là mẹ hại con. Mẹ không nên che giấu mọi thứ, tạo thành hiểu lầm gần như gây họa lớn. Là mẹ có lỗi với con, khiến mấy năm nay con chịu khổ nhiều như vậy. Đúng thế. Từ năm đó Long Hạo Thần đi theo Long Tinh Vũ tu luyện 2 năm, Long Tinh Vũ dẫn Bạch Nguyệt đi để hắn mất cha mẹ quan tâm chăm sóc. Mười mấy năm sau một đường đi đến, hắn dựa vào chỉ có chính mình. Không biết bao nhiêu lần trải qua đau khổ sinh tử, nếu không phải vận may luôn đứng về phía hắn, sợ rằng Long Hạo Thần sớm chết giữa đường. Trong mười mấy năm qua, dù là long tinh vũ hay bạch nguyệt đều chưa từng thật sự giúp đỡ hắn cái gì. Long hạo thần thân thể lung lay, mười mấy năm rèn luyện, tâm trí hắn sớm vững vàng như sắt. Nhưng giờ phút này, lòng hắn quặn đau. Mãi đến bây giờ hắn mới biết, thì ra phụ thân chưa từng xem mình là con ruột của y. Vậy y bồi dưỡng hắn là vì cái gì? Vì để có ngày hắn đánh chết ma thần hoàng, trình diễn tình cảnh mà y cho rằng là phụ tử tương tàn sao. Trong lòng long hạo thần tràn ngập cay đắng. Trong hiểu lầm, Long Tinh Vũ bị tổn thương, Mạch Nguyệt cũng bị tổn thương, nhưng bị tổn thương sâu nhất cũng vô tội nhất chính là hắn. Một đứa trẻ rõ ràng có cha mẹ, lại mười mấy năm qua chưa từng được cha mẹ thương yêu, thậm chí còn bị cha ruột nghi ngờ. Không phải mồ côi mà hơn cả thế, ít nhất trong lòng trẻ mồ côi còn hy vọng về tình thân cha mẹ, mà hắn rõ ràng có hy vọng lại bị dẫm lên. Hít sâu một hơi, Long Hạo Thần ngẩng đầu nhìn trời, miễn cưỡng nén nước mắt đừng rơi xuống. Hắn ôm lấy mẫu thân, khô cần nói. Mẹ, con không trách hai người. Hai người mang con đến thế giới này đã là ân tình lớn nhất. Con không có tư cách trách hai người. Bây giờ con chỉ muốn biết sự thật rốt cuộc là gì, tại sao mẹ là con gái của ma thần Hoàng. Trước khi con ra đời rốt cuộc xảy ra những chuyện gì? Bạch Nguyệt nhẹ gật đầu. Long hạo thần không trách bà ngược lại càng khiến bà thêm khó chịu. Được được, mẹ nói cho con, đều cho con biết. Mẫu thân mẹ cũng là bà ngoại của con, từng là một vị mục sư. Bà có một cái tên rất dễ nghe, tên là Bạch Linh Hiên, là một mục sư, còn là thành viên một đội săn ma đoàn. Từ lúc còn rất nhỏ thì bà đã hiện ra thiên phú mục sư cường đại, ở trong mục sư thánh điện chính là tinh anh thiên tài. Sau khi trở thành săn ma giả, bà đi theo săn ma đoàn của mình tung hoành ngang dọc trong ma tộc, tu vi ngày càng cao. Cường giả ma tộc chết dưới tay đoàn đội của họ nhiều vô số kể. Có một lần trong lúc họ làm nhiệm vụ gặp phải kẻ địch cường đại, thành viên đoàn đội gần như chết hết. Là chiến sĩ trong đội liều mình bảo vệ, bà ngoại con mới sống sót trốn thoát. Nhưng vị chiến sĩ đó cứu ra bà ngoại con xong đã chết. Lúc đó họ còn ở tại lãnh địa ma tộc. Tuy thực lực của bà ngoại con mạnh, nhưng dù bà sao là một mục sư. Lúc đó chẳng những linh lực gần như cạn kiệt còn bị thương rất nặng. Bà chạy không bao xa thì hôn mê trong rừng cây. Bạch Nguyệt nói tới đây thì vang lên giọng của ma thần hoàng. Là ta cứu nàng. Lúc đó ta đang tuần tra các tộc, vừa lúc đi ngang qua cảm nhận hơi thở nhân loại, gặp Linh Hiên. Khi đó nàng bị thương rất nặng, mặt trắng như tờ giấy. Nhưng khi lần đầu tiên ta gặp nàng đã bị hấp dẫn bởi khí chất yêu đuối, khuôn mặt tuyệt Mỹ kia. Đó là Mỹ cảm hoàn toàn khác với tộc ta. Cho nên ma xui quỷ khiến ta không giết nàng, ngược lại vẫy lui tất cả một mình cứu nàng. Sau khi Linh Hiên Tỉnh lại thấy là bộ dạng ta đã cố ý giả trang. Lấy tu vi như ta thì nhất nhiên nàng không nhìn ra được ta là ma tộc. Ta nói cho nàng ta cũng là thành viên săn ma đoàn, giống như nàng, đồng đội của ta đều bỏ mình trên chiến trường, vừa lúc đi ngang qua đây phát hiện nàng, cứu sống nàng. Đối với ma thần hoàng, đây coi như là một bí mật. Khi y nói ra những lời này trước mặt đám cường giả ma tộc, chứ có ẩn ý riêng ra, cũng là để Long Hạo Thần cảm nhận được tình cảm của y với bà ngoại hắn. Tuy Linh Hiên là một săn ma giả nhưng tâm tính cực kỳ ngây thơ, vốn không hề nghi ngờ lời ta nói. Có ta giúp đỡ, vết thương của nàng dần biến tốt đẹp hơn, chúng ta ngày càng thân thiết. Nàng xinh đẹp, dịu dàng như vậy, vì khiến nàng tin tưởng, vì có thể cùng nàng một chỗ, ta không tiếc giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ của nàng, thậm chí giết chết những tộc nhân đã giết đồng đội của nàng. Khi đó nàng rất cảm kích ta, cũng càng tin tưởng ta hơn. Bất giác chúng ta đã rơi vào bể tình. Nói tới đây, trong mắt ma thần hoàng phong tú tràn đầy buồn bã. Có lẽ đây là tình cảm không nên xuất hiện. Nhưng Nguyệt Nhi, cho dù là bây giờ ta vẫn khẳng định nói cho ngươi, mẫu thân ngươi là người đàn bà ta yêu nhất trong đời, duy nhất. Nghe những lời của ma thần Hoàng, Bạch Nguyệt kiềm không được lại bật khóc. long tinh vũ nhìn người lung lai suýt ngã ra đất. Y rốt cuộc hoàn toàn tin tưởng lời của Bạch Nguyệt. Cho đến nay, trong lòng y mâu thuẫn nhất, cũng khiến y thống khổ nhất là đứa con trai Long Hạo Thần. Giờ phút này biết được Long Hạo Thần là con ruột của y, nhưng thống khổ trong lòng y càng mãnh liệt hơn trước kia. So với Bạch Nguyệt, y càng thêm có lỗi với con trai, hơn nữa y đã từng. Giọng ma thần Hoàng cực kỳ dịu dàng, đây là điều tất cả ma thần chưa từng biết. Dù là nguyệt ma thần Azalôi tư tại lúc này cũng có thể cảm giác ra cảm tình chân thành chưa từng có chất chứa, trong thanh âm ma thần hoàng. Bây giờ y mới biết, thì ra yêu con gái nhân loại không chỉ mình y. Vị ma thần hoàng thống trị ma tộc mấy trăm năm này, cũng từng có tình cảm với con gái nhân loại, còn yêu thâm hơn y chứ không kém cạnh gì. Ta cùng Linh Hiên ở trong lãnh địa tộc ta tròn một năm. Trong lúc đó ta giúp nàng hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Nàng rốt cuộc yêu ta. Cô nam quả nữ cùng một chỗ, thêm vào tình cảm thăng hoa, rốt cuộc khiến nàng trở thành người đàn bà của ta. Linh Hiên nói với ta, nàng nhớ nhà, muốn trở về xem, xem người nhà bạn bè. Cũng muốn nói chuyện của chúng ta cho mọi người, rồi gà làm vợ ta. Khi ấy ta không biết bao nhiêu lần muốn nói cho nàng thân phận thực sự, nhưng cuối cùng vẫn không có can đảm thốt ra khỏi miệng. Bởi vì ta cảm nhận được nàng hận tộc ta, càng biết cha mẹ nàng chết trong chiến đấu cùng tộc ta. Ta không thể nói, ta quá sợ mất đi nàng. Lúc đó ta thậm chí muốn vì nàng từ bỏ địa vị ma hoàng, cứ như thế giả bộ thành nhân loại mãi mãi. Năm tháng ở cùng nàng là một năm ta hạnh phúc nhất trong đời này. Ta mấy lần dùng lời nói dài trừ ý định muốn quay về Liên minh Thánh Điện của nàng, nhưng sau này không biết vì lý do gì, nàng nhất quyết phải trở lại. Bất đắc dĩ ta chỉ đành đưa nàng tới biên cảnh Liên minh Thánh Điện. Khi ấy trong mắt nàng ta là một chiến sĩ nhân loại. Vì không bị vạch trần, ta nói cho nàng trước hãy quay về mục sư thánh điện chờ ta, ta đi chiến sĩ thánh điện bẩm báo với cha mẹ rồi sẽ tìm nàng. Linh hiến lưu luyến không rời ra đi. Ta không bao giờ ngờ rằng lần này nàng đi nhưng lại là vĩnh biệt. Nói đến đây, mắt ma thần hoàng phong tú ướt nước, hai hàng nước mắt dọc theo gỏ má chảy xuống. Bạch Nguyệt khóc không thành tiếng nói. Lý do mẹ nhất định phải quay về liên minh là vì lúc đó đã có măng tôi. Bà không chịu nói cho người là vì xấu hổ. Khi đó người đã đồng ý quay về liên minh sẽ cưới bà. Bà về mục sư thánh điện rồi luôn chờ đợi, đợi người đến đón bà. Nhưng mà người không đến, từ đầu đến cuối người không đến. Ma thần hoàng phong tú thân thể nhẹ run, nói. Đúng vậy, ta không đến. Khi đó ta chỉ đang nghĩ rốt cuộc dùng cách gì để có thể vĩnh viễn, cùng linh hiên một chỗ. Khi đó ở biến cảnh nhân loại không biết tại sao ta bị lộ thân phận. Không đợi ta bỏ đi ngụy trang cùng với phong ấn trong người che giấu hơi thở hát ám, thì gặp phải hai săn ma đoàn, cấp danh hiệu bao vây. Lấy tu vi của ta vốn không sợ chúng. Nhưng vì hoàn mỹ che giấu hơi thở bản thân, ta bày ra phong ấn quá vững chắc, không có thời gian đầy đủ căn bản không thể phá vỡ. Cho nên ta rơi vào trận khổ chiến, dù cuối cùng dựa vào nghịch thiên ma long trụ có thể trốn thoát nhưng ta đã trọng thương. Khi đó là lần trọng thương duy nhất trong đời ta, ta không thể kiềm chế nghi ngờ linh hiên. Bởi vì chỉ có nàng luôn cùng ta một chỗ. Nếu không phải nàng phát hiện ta là ai, hơn nữa cảm giác phong ấn trong người ta, vậy tại sao sẽ trùng hợp như vậy? Ngay khi nàng nhất quyết quay về Liên minh Thánh Điện thì ta gặp hai săn ma đoàn, cấp danh hiệu bao vây. Lúc đó ta rất thống khổ, đau đến xe nát tâm can cùng với thân thể trọng thương khiến ta hôn mê rất lâu. Nhờ vào năng lực tự chữa cường đại ta mới dần lành vết thương. Nhưng chờ ta tỉnh khỏi hôn mê thì đã qua một năm. Lúc đó trong lòng ta vẫn nhớ thương linh hiên. Ta không tin đó là cái bẫy nàng bày ra, ta phải đi tìm nàng, mặc kệ thế nào ta cũng phải tìm nàng hỏi cho rõ. Cho nên ta vừa lành vết thương lập tức hóa trang đi liên minh Thánh Điện, đi mục sư Thánh Điện tìm Linh Hiên. Nhưng chờ ta đến mục sư Thánh Điện, tìm thấy lại là mộ bia của Linh Hiên. Thì ra đúng thật là trùng hợp, trùng hợp ta mới đụng phải hai săn ma đoàn cấp danh hiệu. Nói tới đây, ma thần Hoàng Phong Tú đã khóc không thành tiếng. Bạch Nguyệt ánh mắt ngây ngốc nói, mẹ trở về mục sư Thánh Điện luôn chờ người đến, nhưng tôi thì không thể chờ. Khi đó mẹ đã có tôi, bụng từng ngày biến lớn, đợi hơn 5 tháng thì mẹ dáng người vốn gầy gò rốt cuộc không thể giấu giếm nữa, nói việc bà và người cùng một chỗ cho thân nhân. Khi đó tên của người là Phong Lăng, một chiến sĩ của chiến sĩ Thánh Điện. Mẹ chờ người mấy tháng mà không thấy đến, bà còn có đứa con của người. Tuy ông bà ngoại sớm mất, nhưng mẹ còn có người thân, trường bối khác. Rất nhanh họ đưa ra chất vấn với chiến sĩ Thánh Điện, tháp nhiệm vụ săn ma đoàn. Được đến đáp án lại là, không tra được người này. Khi đó cảm xúc của mẹ gần như tan vỡ, bà bất lực như vậy, không ai giúp được bà. Mãi đến ngày chết bà đều không biết, thì ra người mình từng yêu sâu đậm lại là người thống trị ma tộc. Trong 72 trụ ma thần ma tộc xếp hạng thứ nhất, nghịch thiên ma Long Hoàng. Không tìm thấy người, có nhiều người đều hiểu chỉ sợ mẹ đã bị lừa. Họ khuyên mẹ đừng sinh tôi ra, sẽ hủy hoại cả đời bà. Nhưng mẹ không chịu, mẹ thật là quá lương thiện. Mặc kệ thế nào bà cũng không chịu bỏ tôi. Bà nói cho dù phải trả giá bằng mạng sống thì cũng phải sinh ra tôi. Hoài thai 10 tháng 1 phút ra đời, tôi sinh ra. Nhưng chính bởi vì tôi sinh ra mang đến thống khổ và tai nạn chưa từng có cho mẹ. Thuộc tính của tôi là hắc ám. Tôi kế thừa một nửa huyết mạch nghịch thiên ma long tộc của người, kế thừa hơi thở hắc ám của người. Lúc đó mẹ mới biết, người đàn ông mẹ yêu đậm sâu lại là một ma tộc. Người có tưởng tượng ra đả kích đó đối với bà lớn bao nhiêu không? Hơn nữa cũng bởi vì tôi có thuộc tính hắc ám mà bị mục sư thánh điện mãnh liệt chất vấn, họ không chịu để tôi sống sót bởi vì tôi là hậu đại ma tộc, người chảy dòng máu ma tộc. Mẹ lại nhất quyết không để họ mang tôi đi, bảo vệ tôi chặt chẽ. Vì để tôi có thể sống, dùng máu của mình đổi máu cho tôi, dùng thuộc tính của mình truyền hoán cho tôi, dùng tình yêu của bà bảo vệ sinh mạng nhỏ bé của tôi. Cuối cùng tôi sống trong tình yêu của mẹ kiên cường sống tiếp. Nhưng cơ năng thân thể của tôi bị phá hư một phần, chẳng những từ nhỏ yếu ớt bệnh nhiều, còn mất đi khả năng tu luyện. Sau khi mẹ sinh ra tôi thì đã thiếu khí huyết, lại vì cứu tôi trả giá tinh hoa cuối cùng trong người. Khi thấy tôi vượt qua giây phút mấu chốt thì bà rốt cuộc không thể chống đỡ được nữa. Bà dùng máu của mình viết xuống huyết thư ngắn gọn, nhét vào túi gấm, treo trên cổ tôi. Chờ khi tôi trưởng thành, nhiều lần nhìn huyết thư, lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu lời của mẹ là có nghĩa gì. Mãi đến sau này, mãi đến sau này người tìm đến tôi, dẫn tôi về ma tộc, nói chuyện của người và mẹ cho tôi hiểu, tôi mới biết mẹ có ý gì. Nhưng tôi không nói huyết thư cho người, tôi không muốn cho người biết, tôi muốn người bị lương tâm giản vặt và ái náy. Là người, là người hại mẹ tuổi xanh chết sớm. Tôi hận người, tôi hận người. Nói tới đây, bạch nguyệt bởi vì quá kích động mà suýt té xỉu trong ngực Long Hạo Thần. Long Hạo Thần, không ngừng dùng hơi thở sự sống nhu hòa chống đỡ mới khiến bà miễn cưỡng đứng vững. Ma Thần Hoàng Ngây Ngốc nói. Huyết thư, huyết thư, Linh Hiên để lại di ngôn cho ta. Là cái gì? Nguyệt Nhi, ngươi cho ta biết, trước khi chết nàng nói cái gì? Bạch Nguyệt tay run rẩy từ trong cổ áo lôi ra một túi gấm đã rất cũ kỹ, thì thào. Tôi nói cho người, hôm nay tôi nói cho người. Bà cẩn thận từ trong túi gấm lấy ra một mảnh vải trắng. Thực rõ ràng, mảnh vải này bất quy tắc như té sự áo lót xuống. Vết máu trên vải trắng sớm biến thành màu nâu sậm, lộ rõ tồn tại xa xưa. Bạch Nguyệt nhẹ giọng đọc. Nguyệt Nhi là con của em với chàng, tuy em sắp đi nhưng rốt cuộc giữ được con bé, mặc kệ chàng là ai, chàng chỉ là phong lăng của em, là phong lăng trong phong lăng thiên hạ, tuy chàng lừa em nhưng đã yêu, em không hối hận, bùm, ma thần hoàng nghe câu này thì sắc mặt bỗng biến trắng bệch, người lung lay, nghịch thiên ma thần kiếm trong tay bỗng cắm xuống đất mới chống được thân thể không ngã xuống, con mắt y ngơ ngác, tràn ngập bi thương vô tận. Khoảnh khắc này, dù là các cường giả nhân loại phe đối địch nghe xong câu chuyện, thì trong lòng điều này ra đồng tình. Đọc xong nội dung huyết thư, Bạch Nguyệt có cảm giác như chút xuống gánh nặng, biểu tình nhẹ nhõm nhiều. Bà chuyển ánh mắt hướng con trai mình, cẩn thận cất huyết thư vào túi gấm đeo trên cổ, dịu giọng nói: Từ nhỏ tôi ăn cơm thiên hạ lớn lên, mẹ chết vì tôi đã cảm động rất nhiều trưởng bối mục sư thánh điện. Họ lặng lẽ gánh vác trách nhiệm nuôi nấng tôi, dù tôi không thể tu luyện nhưng họ chăm sóc tôi tỉ mỉ chu đáo. Nhìn tôi lớn lên từng ngày, họ chưa từng nói bi kịch xảy ra trên người mẫu thân cho tôi biết. Đó là bởi vì họ hy vọng tôi vui vẻ sống sót, nếu có thể thì vĩnh viễn không để tôi biết mới tốt. Dù sao tôi không phải là chức nghiệp giả, sẽ không tham gia chiến tranh đối kháng ma tộc. Năm 18 tuổi tôi gặp Tinh Vũ. Dù tuổi anh ấy lớn hơn tôi rất nhiều, nhưng mỗi thiếu nữ đều có tâm tình sùng kính anh hùng. Anh ấy yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy đậm sâu. Có trưởng bối mục sư Thánh Điện chúc Phúc, chúng tôi tại kỵ sĩ Thánh Điện, trong ngự long qua này kết liền cảnh. Nếu tất cả thuận lợi thì chúng tôi nhất định sẽ là đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc. Tôi không có nhiều yêu cầu với sinh hoạt của mình, chỉ hy vọng người tôi yêu và người yêu tôi vui vẻ là tốt rồi. Nhưng khi tôi hạnh phúc nhất thì người xuất hiện. Nói đến đây, Bạch Nguyệt nhìn ma thần hoàng không xa, trong giọng nói tràn ngập hận thú. Là người, phá hủy sinh hoạt của tôi. Người cảm nhận trong thân thể tôi có hơi thở của người, trong đại chiến giữa ma tộc và liên minh bắt đi tôi, bắt về ma hoàng cung của người. Lúc đó tôi cho rằng mình xong rồi, cho rằng vĩnh viễn không thể gặp lại tinh vũ nữa. Rơi vào ma trưởng của người, tôi đã không nghĩ rằng mình có thể sống sót trở về. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu ma tộc các ngươi dám cưỡng ép tôi, vậy dù chết tôi cũng phải thủ tiết cho tinh vũ. Tay tôi nắm châm cải tóc, chuẩn bị tùy thời kết thúc sinh mệnh mình. Nói đến đây, Bạch Nguyệt nâng tay nhẹ vuốt khuôn mặt Long Hạo Thần. Nếu không phải vì con, có lẽ giây phút mẹ bị ma tộc bắt thì đã chấm dứt sinh mạng mình. Nhưng khi đó mẹ vừa mới biết có con, còn chưa kịp cho cha con biết, cho nên mẹ không nỡ chết. Con nít là vô tội, dù chỉ có một chút khả năng thì mẹ phải kiên cường sống sót, sinh con ra. Tựa như lúc trước bà ngoại con vì mẹ không tiếc hy sinh mạng sống. Mẹ nguyện dùng mạng của mình bảo vệ con. Mẹ, long hạo thần vị mẫu thân, cũng khóc không thành tiếng. Sau này y nói cho mẹ biết y là phụ thân của mẹ. Y cảm nhận được hơi thở huyết mạch thuộc về y trên người mẹ, con thấy khuôn mặt mẹ giống hệt như mẫu thân năm đó. Chính là khi đó, Y giữ mẹ ở lại ma tộc lâu đến hơn nửa năm. Y đối với mẹ rất tốt, thường kể chuyện xảy ra giữa Y và mẫu thân cho mẹ nghe. Nhưng chính bởi vì Y lừa gạt và dối trá mới khiến mẹ từ nhỏ đã không có mẫu thân, cũng không có cha. Mẹ làm sao tha thư Y được. Mẹ là con dâu của thần ấn kỵ sĩ kỵ sĩ Thánh Điện, lại là con gái của ma thần Hoàng. Lúc đó tâm tình của mẹ cực kỳ phức tạp, căn bản không biết nên làm sao đối diện cha của con. Mãi đến khi bụng mẹ dần to, đột nhiên giật mình tỉnh dậy, dù thế nào cũng không thể sinh con tại ma tộc. Cho nên mẹ dùng sinh mạng uy hiếp để ý đưa mẹ về liên minh. Mẹ trở về, khi tiến vào biên cảnh liên minh thì sắp sinh rồi. Mẹ không biết nên làm sao đối mặt cha con. Một bên là phụ thân mẹ không muốn nhận rồi lại không cách nào phủ nhận. Bên kia là người chồng mẹ yêu. Thù hận giữa nhân loại và ma tộc đã không cách nào hóa giải. Mẹ làm sao đối mặt đây? Mẹ không có cách nào đối mặt. Mẹ không dám tưởng tượng nếu có một ngày phụ thân giết chết chồng, hay hoặc là chồng giết chết phụ thân thì mẹ sẽ làm sao? Cho nên mẹ chỉ có thể trốn tránh, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh thôi. Mẹ ở Odin chấn sinh ra con xong quyết định ở lại đó. Dù sinh hoạt có gian khổ hơn cũng không muốn đối mặt ngoài đời. Mẹ nhớ tinh vũ, nhưng không có dũng khí đứng trước mặt y, nói cho y mẹ là con gái ma thần hoàng. Chính vì yêu sâu nên mẹ càng không muốn y chịu đựng nỗi thống khổ. Cho nên mẹ chỉ có thể tránh né y, không gặp mặt y, cứ thế trốn tránh gần 10 năm. Mãi đến khi y tìm đến, y cũng đã trở thành một thần ấn kỵ sĩ. Khi mẹ lần nữa gặp y thì không thể kiềm nén tình cảm trong lòng, rốt cuộc đồng ý trở về với y, còn nói ra sự tồn tại của con. Long tinh vũ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn bạch nguyệt và long hạo thần. Nhưng sau khi gặp nàng, ta đã không tin nàng. Ta có thể cảm giác nàng trốn tránh, nhưng ta cho rằng đó là vì hạo thần, bởi vì nàng và ma thần hoàng có nó cho nên mới trốn ta nhiều năm như vậy. Nàng có thể tưởng tượng lúc ấy lòng ta thống khổ biết bao, chịu đựng khốn khổ biết bao không? Nhưng mặc kệ nỗi đau trong lòng sâu cỡ nào, thì vẫn không thể so sánh với tình yêu của ta với nàng. Ta thật quá yêu nàng, cho nên ta thả rằng chôn nỗi đau rằng xé này, dưới đáy lòng cũng không muốn chia cách nàng. Lúc đó tim ta dần rơi vào hắc ám, mỗi khi ta trông thấy hạo thần thì nỗi đau đớn đó càng mãnh liệt hơn. Cho nên ta làm ra một quyết định khốn nạn. Ta cùng nàng trùng phùng cũng nhận hạo thần. Nhưng ta muốn bồi dưỡng nó đối kháng với ma tộc. Ta vẫn cho rằng nó là con trai ma thần hoàng, dù nó kiên cường lương thiện khiến ta rất thích, nhưng nỗi thống khổ trong lòng khiến ta không cách nào bình tĩnh suy nghĩ. Vậy nên ta cố gắng huấn luyện hạo thần, để nó lớn lên. Khi ta trông thấy nó có thể chất con trai quang minh, thì từng một giây nghi ngờ phải trăng nó là con ruột của ta. Nhưng chúng ta thất lạc nhiều năm như vậy, ta nghĩ không ra nếu nó là con ta, tại sao nàng không mang nó về tìm ta. Vậy nên ta tìm tiếp gia đoạ trong đớn đau. Ta huấn luyện hạo thần 2 năm, rốt cuộc không thể chịu đựng nỗi đau thêm được nữa, ta thậm chí không dám đối diện đôi mắt trong suốt của nó. Cho nên ta mang nàng trở lại ngự long quan. Ta vốn tưởng không có hạo thần bên cạnh thì lòng ta sẽ dễ chịu chút, nhưng ta rất nhanh phát hiện nỗi đau vẫn còn đó, xu thế ngày càng trầm trọng hơn. Vậy nên ta lựa chọn trốn tránh, có rất nhiều lúc ta không ở Ngự long quan, một đi là mấy năm. Ta yêu nàng đậm sâu nhưng ta lại không thể không so đo tất cả điều ta suy đoán. Sau này hạo thần dần hiện ra thiên phú, tại thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn tòa ánh sáng, trở thành một săn ma giả. Ta dần chú ý tình huống của nó, thậm chí là theo đuôi, nhìn nó thực hành nhiệm vụ. Có đôi lúc còn thầm giúp đỡ nó. Khi ấy thống khổ trong lòng ta chuyển hóa thành dữ tợn. Ta nghĩ rằng lấy thể chất con trai quang minh của hạo thần, một ngày nào đó tất nhiên sẽ biến đặc biệt cường đại, mạnh đến đủ uy hiếp ma thần hoàng. Khi ấy bọn họ phụ tử tương tàn, dù ai giết ai thì ta xem như báo được thù. Nói đến đây, long tinh vũ thống khổ khép mắt lại. Hạo thần, con biết không? Lúc trước khi con dẫn săn ma đoàn quang chi thần hy, tại ma đô tâm thành chuẩn bị tiến vào tinh ma cung thì ta biết đấy. Khi đó ta cũng đang ở trong ma đô. Oán hận khiến ta không ngăn cản các ngươi mạo hiểm. Khi cảm nhận các ngươi rơi vào bẫy thì ta cũng không đi cứu. Lúc đó ta nghĩ kết thúc rồi, tất cả đều kết thúc, ma thần hoàng giết con ruột mình. Ha, ta lại không ngờ, chính mình nhưng lại trơ mắt nhìn con trai rơi vào miệng cọp. Thật mỉa mai biết bao. Ta không xứng làm phụ thân của con, ta không xứng. Con chết. Khi ấy trong lòng ta đúng là có cảm giác như chút được gánh nặng, chỉ thấy thứ đè nặng trong lòng ta bấy lâu nay đều biến mất hết. Cho nên ta trước tiên trở về ngự long quan. Ta nghĩ, ta rốt cuộc có thể chân thành cùng Nguyệt Nhi một chỗ. Nhưng khi ta thật sự đối diện nàng, ta phát hiện bóng hình con không ngừng hiện ra trong đầu ta. Ta không dám nói với nàng con đã chết trong tay ma thần hoàng, ta không muốn nàng bị kích động một chút nào. Ta nghĩ tất cả đều quá khứ, con là săn ma giả, vĩnh viễn ở lại đất ma tộc cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng nỗi thống khổ trong lòng ta ngày càng sâu, mỗi đêm khuya mộng mị, trong đầu ta luôn xuất hiện con vẻ mặt tươi cười gọi ta là cha. Bình thường ta bừng tỉnh khỏi giấc mộng, bắt đầu sám hối mình, sám hối oán hận từng có. Nỗi hận biến mất, con lại là vô tận hối hận. Mặc kệ ma thần hoàng sai cỡ nào, nhưng con là vô tội. Ta lại đem một đứa trẻ luôn gọi ta là cha, tin tưởng ta nhất đi vào mồm kẻ địch, cuối cùng chết đi. Ta không thể tha thứ hành động này của mình, ta thậm chí từ bỏ cơ hội tham gia thánh điện đại tái. Mấy năm đó ta vô cùng xa suốt, tu vi không chút tiến bộ, lần quẩn tại bình cảnh. Nhưng dù ta biết mình sai thì có thể làm sao? Sai đã làm rồi, con đã chết. Mãi đến ngày hôm đó, ta đột nhiên biết được con dẫn theo săn ma đoàn quang chi thần hy, xuất hiện tại Thánh Thành, còn tham gia Thánh Điện Đại Tái. Lúc ấy tâm tình của ta rất phức tạp, ta không biết mình nên vui sướng, hay là thống khổ, nhưng ta phát hiện lần này mình thật sự chút xuống gánh nặng. Lúc ấy ta đã quyết định, mặc kệ con là con của ai, con luôn kêu ta là cha, vậy thì đó là con trai long tinh vũ ta. Ta phải cố gắng quên đi tất cả chuyện trước kia, dùng tương lai để trục tội, đối xử tốt với con, bồi dưỡng con. Nhưng rất nhanh ta được tin tức, không ngờ con dẫn theo săn ma đoàn quang chi thần hy được quán quân thánh điện đại tái. Lúc đó ta mới biết con vượt qua ta. Sau đó phụ tử chúng ta trùng phùng, ta thật rất vui, rất vui vẻ. Khi lại lần nữa thấy con thì thật sự cảm giác mình đã quên tất cả khó chịu rồi. Ta ngu ngốc quá. Mấy chục năm nay ta luôn cho rằng con mình là con của người khác, con từng giết con. Con biết không? Khi ta thấy hình ảnh con và Thải Nhi Thu lại từng khóc rất nhiều lần, nỗi hối hận trong lòng càng đến tột đỉnh. Ta hối hận, rất hối hận vì sao năm đó không hành động để các ngươi chịu nhiều khổ như vậy. Nếu khi đó ta ngăn cản các ngươi mạo hiểm thì có thể tránh cho mọi thứ rồi. Nếu lúc con bị ma thần hoàng công kích, rơi vào cạm bẫy mà ta xuất hiện bên cạnh con, ít nhất có thể cùng con sống chết bên nhau. Nhưng ta không có, ta không hề làm. Ta không xứng làm phụ thân của con. Khi con chết trong tay ma thần hoàng thì ta đã mất đi tư cách đó. Nói đến đây, Long Tinh Vũ ngửa đầu thở dài một tiếng, nước mắt rơi lã trã. Y nhìn Long Hạo Thần và Bạch Nguyệt thật sâu, bỗng nhiên, không chút báo trước, Y đột một tăng tốc vọt hướng ma thần hoàng. Ngọn lửa đỏ vàng đậm đặc dâng lên từ người Y, đó là phán xét và thẩm phán thần ấn kỵ sĩ thiêu đốt lửa sự sống. Khi Long Tinh vũ, biết Long Hạo Thần là máu mủ ruột thịt của mình thì lòng Y vỡ nát đau đớn. Y không biết nên làm sao đối mặt vợ mình, càng không biết làm sao đối mặt con trai mình. Giây phút đó, Y chỉ muốn chết. Bây giờ y không tiếc dốc hết sức sông hướng ma thần hoàng, không phải hy vọng có thể giết chết ma thần hoàng mà là muốn để mạng mình tại đây. Y đã không biết nên làm sao chuộc tội, chỉ có lấy cái chết mà thôi. Không, cha! Long hạo thần rơi lệ đầy mặt hết to. Nhưng dù tu vi như hắn cũng không kịp ngăn cản long tinh vũ. Giây phút long tinh vũ phát động thì đã đạt quyết tâm, tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời y. Ma thần hoàng vẫn chìm đắm trong thống khổ, không ngừng đầu liếc long tinh vũ. Cho dù là vậy thì tu vi của Y không phải người như Long Tinh Vũ có thể tổn thương. Một bóng tím chắn trước mặt Ma Thần Hoàng. Anh tím trượt lóe, người Long Tinh Vũ lấy tốc độ càng nhanh hơn bắn ngược lại, tựa như đụng vào cái đệm. Long Hạo Thần vội phóng người đón lấy phụ thân. Kẻ chặn Long Tinh Vũ chính là Nguyệt Ma Thần A Tư. Long Hạo Thần ôm chặt lấy Long Tinh Vũ, cứng rắn áp chế ngọn lửa sinh mệnh Y thiêu đốt, bi thương nói: Cha, cha không thể chết. Cha không thể như vậy. Cha chết rồi thì con và mẹ làm sao đây? tất cả đều là hiểu lầm. nếu cha muốn chuộc tội thì nhất định phải sống mới được. long tinh vũ mạnh quẫy khỏi ngực long hạo thần, phán xét và thẩm phán thần ấn, kỵ sĩ cường đại là thế mà ngồi trên mặt đất khóc giống. tình hình này khiến tất cả cường giả liên bang thánh điện lòng nặng chịu. nguyệt ma thần aza lôi tư ánh mắt bình tĩnh nhìn long hạo thần. bây giờ không phải lúc khóc. long hạo thần, bây giờ ngươi nhất định phải lựa chọn. ngươi có biết tại sao ta đột nhiên đổi ý cùng bệ hạ và ngõa xa khắc đối phó ngươi không? Lúc này tinh thần Long Hạo Thần đã dối bời, bản năng lắc đầu. Nguyệt Ma Thần Azaloy Tư nói, bởi vì Austin Briefing không chết. Nó không chết chính là kẻ địch chung của chúng ta. Ta hợp tác với các ngươi là, hy vọng tương lai tộc nhân ta có thể đồng hóa thành nhân loại, mà không phải hủy diệt. Chỉ cần Austin Briefing không chết, vậy không chỉ tộc nhân của ta không thể sống tiếp, ngay cả mọi sinh vật trên đời này đều không khả năng tiếp tục sinh tồn. Long hạo thần, bây giờ ngươi là lãnh đạo nhân loại, ngươi nhất định phải có quyết định, nếu không thì tất cả không còn kịp, sẽ bị hủy diệt hết, ngươi có biết chăng? Long hạo thần thân thể lung lay. Câu lãnh đạo nhân loại của Nguyệt Ma thần a lôi tư đánh thức hắn. Hắn cắn đầu lưỡi, cảm giác đau đớn khiến hắn tỉnh lại khỏi bi thương. Đúng thế, bây giờ hắn là lãnh đạo nhân loại, dù đối mặt tình huống gì, dù hắn gặp phải cái gì đều nhất định phải nghĩ cho nhân loại. Bây giờ hắn đã đánh bại ma thần hoàng, nguyệt ma thần, tinh ma thần, chính là cơ hội tốt để nhân loại phá tan hắc ám bao phủ. Cho dù ma thần hoàng là ông ngoại của hắn, nhưng trước đại nghĩa nhân loại thì hắn nhất định phải lựa chọn. Có bao nhiêu cường giả nhân loại chết trong tay ma thần hoàng? Gần nhất là hai săn ma đoàn cấp danh hiệu. Ma thần chi vẫn toàn bộ hủy diệt trong tay ma thần hoàng. Quan trọng hơn, không giết chết ma thần hoàng thì thời đại hắc ám sẽ không bị phá vỡ. Có lẽ lần sau hắn không còn cơ hội nữa. Nghĩ đến đây, tinh thần Long Hạo thần tỉnh táo lại, ánh mắt sáng người nhìn Nguyệt ma thần a lôi tư trầm giọng nói. a lôi tư tiền bối, ta tôn trọng người, bởi vì lúc trước người lựa chọn chính xác giúp chúng ta rất nhiều. Có thể nói nếu không có người giúp đỡ, chúng ta không khả năng thuận lợi đạt tiên cơ trong thánh chiến này, cũng không khả năng có chiến tích như hiện nay. Nhưng người vì Hạo Nguyệt mà đổi ý, ta không dám gật bừa. Hạo Nguyệt là đồng bạn của ta, huynh đệ của ta. Ta không tin nó sẽ làm ra việc gì bất lợi với ta. Người nói nó hủy diệt thế giới chẳng qua là khoác lác mà thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.